Một chương một, ta mị cuồng quyến tổng tài một. Hạ thiên manh kéo dương hành lý đi hướng sân bay đại môn, tố nhã giản lược nộn màu xanh lá thúc eo váy dài phát họa ra nàng thức tha dáng người, dẫm lên 13cm tế cao cùng, một đầu màu nâu trường tóc quăn cực eo, trên mặt mang theo cực đại kính mát chỉ lộ ra đỏ thắm môi đỏ cùng với tinh xảo cảm. Như vậy khí chất sông ra mị nữ không thể nghi ngờ đến chỗ nào đều có thể liếc mắt một cái bắt lấy người lực chú ý. Dương mục giã đồng dạng ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng, gợi lên môi mỏng, lập tức đi hướng nàng. Hạ thiên manh làm như đối hắn ánh mắt có điều cảm, dương mắt nhìn về phía chiều nàng đi tới nam nhân, cao lớn tuấn Mỹ. Một thân màu đen cắt hợp thể ô phục đem hắn bản thân sở có lạnh lùng càng vì đột hiện ra tới, ngũ quan lớn lên cực kỳ tuấn Mỹ, thậm chí mang theo hùng hổ dọa người khí thế, khỏe miệng cuồng quyến nếp nhăn trên mặt khi cười làm hắn giống như vật phát sáng lóa mắt. thở dài trong lòng. Này đó là tà mị cuồng quyến nam chủ Dương Mục Giã, quả nhiên vai chính khí chàng vô địch. Hạ tiểu thư, Dương Mục Giã ở nàng trước mặt một mét chỗ dừng lại, hẹp dài khỏe mắt hơi hơi giơ lên, tin tưởng vòm trời đã nói cho ngươi duyên cớ. Đúng vậy, bên ngoài cầu học năm năm hạ gia đại tiểu thư tốt nghiệp về nước, ca ca nói cho nàng công ty lâm thời có việc làm chính mình hảo huynh đệ đi tiếp một chút. Hạ thiên manh đối mặt hắn cố tình trương hiển mị lực phảng phất không có nhìn đến. Chỉ là hơi hơi gật đầu, vừa không sẽ làm người cảm giác ngạo mạn lại biểu hiện ra thế ra tiểu thư tự phụ, ngươi hảo. Dương mục giã nhẹ nhàng nhúng mày, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay Dương hành lý hướng ra phía ngoài đi đến, như vậy cho phép ta đưa người trở về đi. Hạ thiên manh ở phía sau cong cong môi, quả nhiên phù hợp nam chủ tính cách, cho dù là đối mặt đặt ở trong lòng năm năm nữ thần cũng không cho phép cự tuyệt. nàng lần này xuyên qua tiểu thuyết là đều có thể lạn đường cái tà mị cuồng quyến tổng tài cùng đơn thuần đáng thương trợ lý cô bé lọ lem câu chuyện tình yêu mà nàng còn lại là từ cao lãnh nữ thần biến thành khắc nghiệt người đàn bà đánh đá pháo hôi nữ xứng nam chủ ở đại học thời kỳ ra quá một lần thai nạn xe cộ hắn cho rằng đưa chính mình đi bệnh viện chính là giáo hoa nữ xứng lại không nghĩ rằng là yêu thầm hắn thật lâu tiểu bạch hoa nữ chủ nam chủ bắt đầu cố tình chú ý nữ xứng hơn nữa yêu thầm 5 năm Ở nữ xứng cầu học 5 năm vẫn luôn tăng lên chính mình mở rộng phụ thân công ty quy mô, chỉ vì xứng đôi nữ xứng. Tiểu Bạch Hoa nữ chủ cho rằng nam chủ không nhớ rõ hai nạn xe cộ sự tình, vẫn luôn vì thế thần thường, tốt nghiệp sau đi vào nam chủ công ty, nam chủ không có nhận ra nàng là bạn cùng trường, chỉ tưởng vì tiền tiếp cận chính mình nữ nhân, cùng nữ chủ nhiều lần đối trọi gây gắt sau đem nữ chủ đề vì trợ lý. Nam chủ nữ chủ ở một bên ầm ý một bên biệt nữ cảm thấy lẫn nhau đặc biệt trong quá trình. Nữ xứng khuynh tâm cùng với đối nữ chủ nhằm vào. Còn có nữ xứng gia tộc xí nghiệp gặp phải vấn đề đều khởi tới rồi thúc đẩy tình tiết phát triển tác dụng. Nam chủ dễ dùa ở một bên đối nữ xứng càng ngày càng không thích một bên luyến tiếc 5 năm tình thâm khi ngẫu nhiên biết được năm đó cứu người của hắn là đơn thuần thiện lương nữ chủ. Ngay sau đó tiêu sái cùng nữ xứng chia tay vãn hồi nữ chủ. Bọn họ ngược luyến tình thâm khi nữ xứng vì yêu sinh hận ghen ghét nữ chủ, nhiều lần ám hại nữ chủ không có kết quả sau, nam chủ lấy trợ giúp hạ thị vì từ bức bách hạ ra từ bỏ nữ xứng, nữ xứng nhận hết khuất nhục cùng cười nhạo sau nhảy lầu tự sát, mà nam nữ vai chính tắc hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Cỡ nào cảm động lòng người, triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu, lại hy sinh vô tội nữ xứng tánh mạng. Bản thân cuốn lây nữ xứng làm này động tâm người chính là nam chủ. Nói ái nàng hơn nữa cùng với đính hôn cũng là nam chủ, vì sao cuối cùng lại tất cả đều thành nữ xứng sai. Chỉ là vì cho bọn hắn vĩ đại tình yêu nhung đường, cho nên người khác hy sinh đều là theo lý thường hẳn là sao. Nguyên văn có nam nữ vai chính quang hoàng tự nhiên là thật tái vô địch, ha ha, nhưng là chính mình cái này chức nghiệp nữ xứng chức nghiệp trung tâm chính là chia rẽ CP. Nàng đã không nhớ rõ chính mình xuyên qua bao nhiêu lần tiểu thuyết. Cũng nhớ không rõ vì cái gì sẽ xuyên qua, tựa hồ đã là trăm ngàn năm, trong đầu có chỉ là một cái mơ hồ màu trắng thân ảnh, nghĩ đến cũng không phải nhiều quan trọng, nếu không như thế nào sẽ quyến mất. Dương mục giã nghiêng đầu nhìn mắt tự lên xe sau liền vẫn luôn dựa vào cửa sổ xe xem cửa sổ hạ thiên manh, đem bên trong xe điều hòa để cao một chút, mấy năm nay đều ở nước ngoài, kinh thành biến hóa đại, phỏng trừng ngươi đều nhận không ra. Hạ thiên manh nhìn nhanh chóng lui về phía sau vành đai xanh, nói, quả nhiên, năm năm biến hóa rất lớn. Theo sau đứng dậy nhìn về phía hắn lánh ngạnh mặt bên. Bởi vì lên xe tử gỡ xuống kính mát, lộ ra hạ thiên manh bàn tay đại tinh xảo mặt, mượt mà đen nhánh đôi mắt nhìn người thời điểm sạch sẽ không có chút nào tạp chất, xinh đẹp như là họa đi ra. Mục giã hơi hơi khụ khụ, hạ ra gen đích sắc hảo, hai anh em đều thập phần đáng chú ý hắn nghiêm túc đánh tay lái, nhìn phía trước. Nghe vòm trời nói ngươi học tập chính là xí nghiệp quản lý, là chuẩn bị đến hạ thị đi làm sao. Tựa hồ là đã hỏi tới khó xử, hạ thiên manh xinh đẹp nga mi nhữ lại, không nghĩ đi. Dương mục giã hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời, cười như không cười nói, chẳng lẽ ngươi tưởng đi trước khắc công ty thực tập một chút sao. Hạ thiên manh nhấp khởi môi, có vẻ thực nghiêm túc, đúng vậy. Dương mục giã phân thần xem nàng, tuy rằng nàng sụ mặt bộ dáng thực manh. Nhưng là nàng thủy nhuận đôi mắt là rõ ràng có thể thấy được nghiêm túc, liền hỏi, vì cái gì? Bởi vì không muốn cùng vòm trời tránh quyền kế thừa. Trong lòng lại cảm thấy buồn cười, cho dù hạ lao ra tử thập phần yêu thương cái này cháu gái cũng sẽ không ở có một cái ưu tú tôn tử khi đem quyền kế thừa cấp cháu gái. Hạ thiên manh hơi hơi rũ xuống nồng đậm mảnh dài lông mi, nhẹ giọng nói, ra ra nói ta cùng ca ca ai càng ưu tú hạ thị khiến cho ai kế thừa. Ta không nghĩ bởi vì chuyện này cùng ca ca mới lạ. Trong nguyên văn vẫn luôn tỏ vẻ duy trì nữ xứng ca ca cuối cùng phản bội chỉ là vì công ty quyền kế thừa, máu mủ tình thâm huynh muội chi tình cuối cùng không thắng nổi quyền kế thừa lợi dụng Hoặc là hắn bản thân đối thân mội mội phong bị, rốt cuộc hạ thiên manh chưa từng nghĩ tới tranh đoạt quyền kế thừa. Dương mục giã tưởng an ủi nàng sẽ không, nhưng thấy nàng hơi hơi rung động lông mi thế nhưng cảm thấy có vài phần đau lòng. Lại nghĩ tới mấy năm nay vòm trời ở công ty phương diện phấn đấu cùng nỗ lực, chỉ phải hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ thiên manh cắn khẩn môi dưới, có vẻ có chút khổ sở, thanh âm lại rất quặn cú é không tiến hạ thị, ta có thể tìm khác công ty. Ta càng muốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Dương mục giã minh bạch nàng khó xử, thân là hạ thị thiên kim đến bất cứ xí nghiệp đều sẽ không đã chịu trọng dụng, mà vào hạ thị lại sẽ làm ca ca cho rằng nàng nghị thấu nhập hạ thị bên trong. khô một tiếng có lẽ ngươi có thể tiến ai hạ thiên manh rộng mở ngầm đầu trong trẻo sạch sẽ đôi mắt mang theo vui sướng dây lát lại trầm tĩnh xuống dưới như vậy ca ca sẽ hiểu lầm ngươi dương mục dã thấy nàng vì chính mình lo lắng trong lòng có chút mừng thầm theo sau nhớ tới mùa hè vũ là biết chính mình đối thiên manh cảm tình gần một năm cùng hạ thị hợp tác nhượng bộ cũng là vì thiên manh liên áp xuống đấy lòng đối mùa hè vũ bất mãn cười không có quan hệ Bất quá muốn vào chúng ta ai nhưng đến có thực lực mới được. Hạ Thiên Manh nở nụ cười, điềm tĩnh trên mặt bởi vì tự tin mà càng thêm mê người. Đương nhiên, ta chính là Hạ Thiên Manh. Dương Mục Giã cảm thấy yết hầu có điểm ngứa như vậy tự tin bắt mắt Hạ Thiên Manh so 5 năm trước cao quý lãnh diễm Hạ Thiên Manh càng làm cho nhân tâm động. Liên cười treo gẹo nàng, ngày mai tới công ty đưa tin, một tháng thời gian thử việc, không cho tiền lương nha. Đối với hạ thiên manh loại này ra thế đại tiểu thư cơ hội so tiền càng quan trọng, dương mục giá quả nhiên minh bạch như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui. Hạ thiên manh tỏ vẻ không chút nào để ý, dương mục giá hơi hơi mỉm cười, quả nhiên tự mình hiểu biết mới có thể phát hiện cùng đồn đãi bất đồng, cao lành nữ thần cư nhiên cũng là nhuyễn manh mội tử. Hai chương 2, ta mị cuồng quyến tổng tài 2 Hạ ra nơi trung cư ở bổn thị vùng ngoại thành, phi phú không được trụ người giàu có khu. chiếm điệu rộng lớn biệt thự cùng với hoa viên biểu hiện giá hạ gia tư bản bởi vì dương mục dã nói muốn muốn bái phòng một chút hạ lao gia tử cho nên cùng hạ thiên manh cùng nhau vào hạ gia hầu gái tuy rằng nghi hoặc với đại tiểu thư cùng vị này thường xuyên thượng tivi thanh niên tài tuấn quan hệ nhưng cũng chỉ là trộm nhìn vài lần mở cửa lúc sau liền cung kính nói lao gia tử cùng tiền sinh phu nhân đều ở phòng khách còn không có tiếng phòng khách môn liền nghe thấy hạ lao gia tử bất mãn răn dạy thành Biết mỗi mỗi hôm nay trở về còn ở công ty vội những cái đó nhàn sự là một cái ca ca chuyện nên làm sao. Thật là kỳ cục. Theo sau đó là khuyên giải An Uỷ Thanh, ba, công ty như vậy đại vòm trời khẳng định rất bận, thiên manh cũng không nhỏ chẳng lẽ còn có thể đi lạc. Lại nói vòm trời không phải kêu bằng hữu đi tiếp sau. Hạ Lao ra tử hiển nhiên đối cái này lý do thoái thác thập phân bất mãn, Ừ. Cả ngày lấy này bộ nói sự. Chẳng lẽ công ty ly hắn liền không thể vận chuyển sao? Hạ thị người nối nghiệp muốn không phải độc tài là quản lý. Không đáng thủ hạ người tín nhiệm cùng quyền lực ai nguyện ý cho hắn bán mạng. Hạ phu nhân hiển nhiên không vui. Ba, hiện tại cùng ngài ở thời điểm không giống nhau. Ta cảm thấy vòm trời như vậy liền khá tốt. Nói nữa vòm trời không làm người nối nghiệp ai làm nha Thiên manh cùng ngài lại thân không phải cũng đến gả chồng trở thành người ngoài sao. Mẫu thân lấy chính mình nữ nhi đương người ngoài. Những lời này thật sự có chút khắc nghiệt Dương mục Giá hiển nhiên không biết hạ thiên manh ở nhà là không thế nào chịu đai thấy. Hiện giờ nghe được những lời này chỉ vì nàng cảm thấy đau lòng Ngu muội. Thân là nữ tính lại khinh thường nữ tính thật sự là thật đáng buồn Hạ lao ra tử hiển nhiên là khí tàn nhẫn Mục quải trượng đập vào trên sàn nhà Hạ thị không chỉ là chúng ta hạ gia, Càng là toàn thể công nhân Tuyển ai làm người nối nghiệp quan hệ đến công ty tương lai Vô luận manh manh về sau là nhà ai người, hạ thị hảo, nó liền vĩnh viễn là hạ thị. Phòng khách có một lát thiên tĩnh, vẫn luôn mặc không lên tiếng hạ lâm Phàm mở miệng, thiên manh cũng nên mau về đến nhà đi. Vừa dứt lời liền nghe thấy hạ thiên manh thanh thúy thanh âm, ta đã trở về. Ra ra ngài vừa mới phát cái gì tính tình đâu. Cổng lớn đều nghe thấy được. Đã sinh tóc bạc hạ lao gia tử thấy hạ thiên manh thò qua tới, bất mãn, quỷ nha đầu. Vừa đi 5 năm, năm liền ra đều không trở về. Nếu không phải ngẫu nhiên cùng ta cái này lão nhân đánh gọi điện thoại, lão nhân đều phải đã quên có như vậy cái cháu gái. Hạ thiên manh điếu môi ôm hạ lao ra tử cánh tay làm lũng ra ra không cũng luôn là nói duy trì manh manh làm nữ cường nhân sao. Không phải nói tốt không có thành tựu không tiến ra môn sao. Hạ lao ra tử gõ gõ cái chán của nàng, không lừa được người chính là đầy mặt ý cười. Thấy không lưng Dương Mục Giã cũng khó được không có tự cao tự đại, là Dương Gia tiểu tử A. Dương Mục Giã tuy rằng cùng Hạ Thị hợp tác mấy năm lại cùng Hạ Lao Gia tử chạm mặt rất ít, thấy Hạ Lao Gia tử nhớ rõ chính mình liền liễm khởi quần quên khí thế, cười nói, đúng vậy, là vòm trời làm ta đi tiếp thiên manh. Theo sau lại lễ phép hướng Hạ Lâm Phàm phu phụ chào hỏi, thúc thúc gà gì? Hạ Lao Gia tử gật gật đầu, ý bảo Dương Mục Giã ngồi xuống. Hạ Thiên Manh nhìn mắt ý cười cứng đờ Hạ Phu Nhân, trên mặt tươi cười cũng thu liếm chút, ba ba mụ mụ. Hạ Lâm Phàm gật gật đầu, do hỏi, ở nước Mỹ sinh hoạt còn thói quen sao? Hạ Thiên Manh bưng tươi cười, giống như cùng không quen thuộc trưởng bối nói chuyện, còn có thể. Hạ Phu Nhân liếc mắt Hạ Thiên Manh, trung quy là cái gì cũng chưa nói. Cơm chiều qua đi Hạ Thiên Manh nằm ở trên giường nhắm mắt lại hồi tưởng cốt truyện. Lúc này nữ chủ hẳn là đã tiến vào nam chủ công ty trở thành trợ lý, hai người tựa như hoan hỉ hoàn ra, nam chủ một bên ghét bỏ nữ chủ dối trá, một bên vô pháp đối nữ chủ vụng về nỗ lực thờ ơ cho dù nữ xứng đã trở lại nam chủ cũng không có làm nữ chủ rời đi, này đó là tổng tài văn nam chủ bá đạo, có được nữ xứng cũng không muốn buông ra nữ chủ. Ở lúc sau càng sâu, yêu cầu nữ chủ ở hắn cùng nữ xứng hôn sau làm hắn tình nhân. Ông! hạ lao đối với ngươi thực hảo ngày mai nhớ rõ đưa tin hạ thiên manh con con môi dương mục giã quả nhiên đại nữ thần quan tâm lấy như vậy phương thức an ủi nếu như là nguyên chủ quặng cu éo yêu định là sẽ cảm động đi ân dương mục giã nhìn đối phương trở về tin nhắn, hơi hơi mí môi nghiêng đầu nhìn mắt một thân trắng thuần váy liền áo thẳng thắn phía sau lưng sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước lư văn kỳ. mở miệng việc gấp nàng đối công tác sự luôn luôn thực nghiêm túc hôm nay đột nhiên ở công ty gaza thấy nàng vội vội vàng vàng muốn xin nghỉ xem ra là việc gấp. lư vãn kỳ nghiêng đầu nhìn hắn một bàn tay đặt ở tay lái thượng một cái tay khắc tùy ý đắp ở trên ủi, mờ nhạt đèn đường chiếu vào hắn trên mặt làm hắn lạnh lùng khuôn mặt nhiều ti ấm áp chính là như vậy hắn là chính mình sợ không thể hy vọng xa vời ân thử ngôn ngã bệnh cha mẹ chết sớm nàng chỉ có sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ Mục giã thấy nàng nắm chặt làn váy có chút trắng bệnh tay, cũng không nói chuyện nữa. Ông! Khai tin ngắn, đơn giản hai chữ, cảm ơn. Con con môi, cơ hồ có thể tưởng tượng nàng nhấp khởi miệng nghiêm túc bộ dáng, tâm tình mạc danh hảo như vậy một chút. Lư Vãn Kỳ nỗ lực ước chế chính mình đi xem làm hắn cả người đều mềm mại vài phần tin ngắn, nhưng vẫn là thấy manh manh hai chữ. Manh manh là ai? Hắn bạn gái sao? Hắn không phải không có bạn gái sao? Hắn thực thích nàng sao, bởi vì nàng một cái tin ngắn liền có thể cười ra tới, là chính mình quá lòng tham sao. Mỗi lần đều tham luyến có thể cùng hắn ở chung thời gian, một bên nói cho chính mình có lẽ có thể có không giống nhau kết cục, một bên lừa gạt chính mình chỉ cần từng cái liền hảo từng cái liền hảo, chính là thật sự thấy được hắn bởi vì những người khác lộ ra tươi cười thật sự sẽ cảm thấy trái tim đau quá. Dương mục giã thấy lư vãn kỷ cúi đầu. Đen dài thẳng phát ngăn trở nàng sơn mặt, cho rằng nàng là bởi vì đệ đệ sự tình lo lắng, liền đem trong xe âm nhạc khai lớn một chút, là di chát. Cỡ lệ đợi màn ngày mùa thu nói nhỏ. Lư vãn kỳ đem đầu để ở cửa sổ xe thượng, ấm áp nước mắt không tiếng động hoa hạ, móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, chính là này căn bản không thể cùng trong lòng đau đớn so sánh với. Lư tử ngôn bởi vì ở đi học khi đột nhiên té xỉu, lão sư đã đem hắn đưa đến bệnh viện. Lư vãn kỳ một đường vội vã chạy đến phòng bệnh, thấy xác mặt tái nhợt nằm ở giường bệnh Lư tử ngôn liền khóc nước nở lên, tử ngôn. Thực xin lỗi, là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, sẽ không chiếu cấu ngươi. Vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh lao sư rất là xấu hổ, lại nhìn thấy khí thế mười phần dương mục dã, liền nói. Bác sĩ nói là bẩm sinh tính thể hư, cũng vẫn luôn không có đền bù tới, hơn nữa ẩm thực vấn đề, thân thể chịu không nổi mới dạ dày xuất huyết. Lư vãn kỳ thoáng chốc mặt không có chút máu, nắm chặt Lư tử ngôn tay, run giọng nói, thực xin lỗi, tỷ tỷ vội vàng công tác không thể chiếu cấu ngươi, tử ngôn, là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ thực xin lỗi ba ba mụ mụ phó thác, thực xin lỗi ngươi. Dương mục dã nhìn thấy nàng như vậy yếu ớt bộ dáng cũng sinh ra thương tiếc chi ý, tiến lên ôm lấy nàng gầy yếu bả vai, không cần lo lắng, bác sĩ sẽ chữa khỏi. Lư vãn kỳ đem mặt vùi vào Lư tử ngôn tay nhỏ trong lòng. Bà vai một tùng một tùng hiển lộ nàng bi thương cảm xúc, là ta sai, ta không nên mặc kệ hắn một người, hắn mới chín tuổi, như thế nào hiểu được chiếu cố chính mình. Tuổi trẻ nữ lao sư bất mãn nhăn lại mày, lớp đều là như thế này đại hải tử, nàng bởi vì biết lư tử ngôn gia đình tình huống đã phá lệ chiếu cố, chính là lư tử ngôn có chút tự bế, cùng các bạn học căn bản ở chung không được. Dương mục giã chân an ôm sát nàng bà vai. Trong lòng lại cảm thấy lư vãn kỳ cùng chính mình vẫn luôn cho rằng cái loại này tâm cơ hám làm giàu nữ không giống nhau. 3 chương 3, ta mị cuồng quyến tổng tài 3. Màu nâu trường tóc quăn chất thành một cái cao đuôi ngựa, hơi đồ phấn nền, đào hồng nhạt mặt vượng, có vẻ nguyên bản tinh xảo tuyệt lệ mặt lộ ra phấn nột, cắt hợp thể màu đen chế phục hiện ra nàng mượt mà trước ngực cùng đĩnh tiểu nông mặt vô biểu tình lánh diễm sẽ không có vẻ cố tình giả dạng ngược lại có loại cấm dục mỹ. hạ thiên manh xuống lầu sau thấy đang ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng mùa hè vũ năm ấy 28 hắn có loại siêu việt bạn cùng lứa tuổi ôn nhuận nhĩ nhã mang theo tơ vàng khung mắt kính ngũ quan cùng hạ thiên manh có năm thành tương tự chỉ là hạ thiên manh lãnh diễm khí chất cùng hắn ôn hòa tương khác nhau mở ra mùa hè vũ ngước mắt xem nàng thời điểm hơi hơi một đốn ngay sau đó mỉm cười manh manh đi lên hạ thiên manh từ nhỏ bởi vì hạ mẫu chỉ quan tâm nhi tử Hạ phụ bên ngoài phát triển cảm tình mà cùng cha mẹ cảm tình lãnh đạm, duy nhất thân cận chỉ có đãi nàng từ ái ra ra cùng ôn nhu minh trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt hạ thiên manh liền ở trong lòng định ra một cái kế hoạch, ngay sau đó cong lên khỏe môi cười tiến lên ôm hắn, ca ca, manh manh rất nhớ ngươi. Mùa hè vũ nao nao, chính mình cái này muội mội từ nhỏ lời nói thiếu, quả nhiên đều là cao quý lãnh diễm phạm nhì, hôm nay tiểu nữ nhi làm thái thật sự khó được. ngay sau đó trong lòng ngực hinh mềm lại làm hắn hoàn hồn đều bao lớn người còn như vậy dính người hạ thiên manh khanh khách nở nụ cười hôn hắn gương mặt một chút mới nhanh chóng ngồi vào hắn bên cạnh ghế trên manh manh lại đại cũng là ca ca muội muội mùa hè vũ vẻ mặt sủng nịch tí cười hơi hơi rũ xuống đôi mắt lại không có chút nào dao động đương nhiên như thế nào quyết định đi công ty thực tập sao hạ thiên manh gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt trong giọng nói mang theo rất nhỏ khẩn trương nếu là đâu ca ca chuẩn bị đem ta phân đến nào đi mùa hè vũ thấy nàng trong mắt khẩn trương cùng nhút nhát sùng ái cười đương nhiên là ngươi tưởng đãi nào liền đái nào càng sâu chỗ lại tràn đầy hàn băng hạ thiên manh làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi nghịch ngậm chiều hắn chớp trước mắt liền biết ca ca đối ta tốt nhất bất quá ta cái này đại nhân mới ngày hôm qua đã bị người đào góc tường nha mùa hè vũ uống lên khẩu cà phê Nghe vậy hơi hơi nhúng mày, hiểu rõ, ai? Y gì theo dương mục giã đối nàng thích, hơn nữa ngày hôm qua bọn họ gặp mặt, cũng chỉ sẽ là dương mục giã muốn mượn cơ tiếp cận nàng. Hạ thiên manh xé mở bánh mì nướng, gật đầu, ân, đúng rồi ca ca, chúng ta hạ thị cùng ai không phải đối thủ cạnh tranh đi. Ta nhưng không nghĩ ca ca bởi vì nhiều ta như vậy cái thiên tài đối thủ mà thần thương A. Mùa hè vũ trong mắt nhiều một tia phức tạp, lại vẫn là duỗi tay xoa xoa nàng nhu thuận tóc mái không có chỉ hy vọng nàng ở ai không cần trưởng thành quá nhiều hắn thật sự không nghĩ đối chính mình muội muội xuống tay hạ thiên manh làm lũng bán manh cùng mùa hè vũ dùng xong rồi bữa sáng mở ra năm trước sinh nhật khi mùa hè vũ đưa xe đi trước ai ai tập đoàn tăng bí thư mang theo hạ thiên manh đi vào xí nghiệp cao tầng chuyên dụng thang máy khiến cho bên cạnh lui tới viên trước ghé mắt sôi nổi suy đoán có phải hay không tổng tài bạn gái, rốt cuộc có thể làm tang bí thư tự mình tới đón nhưng không vài người. Hảo cao lãnh hảo nữ thần A, vừa thấy liền biết là nhà giàu thiên kim. Thích, nói không chừng là cái gì quân lấy tổng tài không bỏ nữ nhân đâu. Ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi. Nếu là cái loại này người, tổng tài sẽ làm tang bí thư tự mình đi tiếp. Ai nha, quản nàng là ai? Tóm lại có thể cùng tổng tài có quan hệ không phải là chúng ta loại này cô bé lọ lem là được. Lư Vãn Kỳ vội vội vàng vàng vì Lư Tử Ngôn đưa xong bữa sáng đuổi tới công ty khi liền chính nghe thấy những lời này, đi vào thang máy khi vừa vặn gặp được một vị hiểu biết tiền bối, gật đầu vấn an sau liền nghe tiền bối hỏi nàng, "Ngươi là tổng tài trợ lý, chắc là biết chút nội tình." Thang máy nữ viên chức nhóm đều dựng lên lỗ tai tưởng bắt quái một phen, Lư Vãn Kỳ vẻ mặt mờ mịt. Các ngươi nói ai? Ta chưa thấy qua như thế nào biết đâu. Vậy ngươi tổng nên biết tổng tài có hay không bạn gái đi? Hoặc là vị hôn thê? Hào môn đều hãy như vậy. Một vị khác nữ viên chức gấp không chờ nổi mở miệng. Lư vãn kỷ vốn định nói không có, nhưng đồng nhiên nhớ tới ngày hôm qua dương mục giã di động manh manh, chỉ có thể khô cằn trả lời, ta chỉ là quản lý tổng tài một ít văn kiện, như thế nào sẽ biết này đó đâu. Những người khác cũng cảm thấy là như thế này, liền không hỏi nàng, chỉ có một cùng Lư Vãn Kỳ trở mặt đã lâu nữ viên trước hừ lạnh. ngày hôm qua ta còn ở ga ra ngầm thấy ngươi thượng tổng tài xe, còn chăng, cái gì không biết. Hay là tổng tài có vị hôn thê, ngươi tưởng thượng vị lại sợ gánh bêu danh đi. Thang máy không khí lập tức liền thay đổi, tuy rằng đều không hề nói cái gì, nhưng nhìn Lư Vãn Kỳ ánh mắt đều không giống nhau, tổng tài là điển hình, cao phú soái. Các nàng đều là một bên chờ mong chính mình có thể bị tổng tài nhìn chúng một bên lại cảm thấy chính mình không xứng với tổng tài, nhưng là thống nhất đều là sẽ không hy vọng người khác nhanh chân đến trước. Đinh cửa thang máy khai, thang máy nữ viên trước nhóm đi đều không sai biệt lắm, bởi vì tổng tài văn phòng ở tối cao tầng, đến cuối cùng thời điểm thang máy chỉ còn lại có lư vãn kỳ một người. Nàng nhìn kính mặt sắc mặt tái nhợt, gây yếu đáng thương chính mình, đột nhiên cảm thấy đánh mất sức lực. nàng như vậy nỗ lực học tập cùng sinh hoạt như vậy nỗ lực công tác ở người khác trong mắt cũng chỉ bất quá là lại bình thường bất quá người thường thôi nàng vẫn luôn tưởng lại nỗ lực nỗ lực lại tăng lên chính mình chỉ là vì xứng đôi nàng vẫn luôn không xứng với người mà thôi nhưng là mọi người nhìn đến chỉ có chính mình là hám làm giàu nữ vọng tưởng không thuộc về chính mình đổ vợ nàng liễn như vậy vượng vượng trầm trầm đi ra thang máy nay một tầng lâu ở tổng tài văn phòng bên ngoài công tác có bốn ga bí thư Ba gã trợ lý, hôm nay khó được không có ở công tác mà là tất cả đều ghé vào tang bí thư trước bàn nghị luận. Làm sao vậy? Các nàng thấy là Lư Vãn Kỳ liền đều ngậm miệng không nói, chỉ có duy nhất nam trợ lý trả lời nàng, chúng ta là ở đoán vừa mới đi vào hạ tiểu thư là người nào. Lư Vãn Kỳ hơi hơi ghé mắt nhìn về phía tổng tài văn phòng phương hướng, thấp giọng hỏi, không phải tổng tài bằng hữu sao? tuy rằng nàng không nghe nói qua cái gì họ hạ tiểu thư cùng dương mục dã là bằng hữu tang bí thư nhưng thật ra không bưng ở cấp trên trước mặt gian luyện phạm nhi ngược lại cười đến ý vị thâm trưởng, phỏng chừng không phải cái gì bằng hữu bình thường ta hôm nay sáng sớm tới tổng tài đã kêu ta chuẩn bị tốt muốn tiếp một người đi lên cùng nàng giao hảo bí thư vương rỗi dài cổ hướng tổng tài trong văn phòng nhìn mắt lại nói tổng tài hôm nay khó được không muốn đảo cà phê kêu ta đưa phổ nhị đi vào Ta đi vào thời điểm hạ tiểu thư cùng tổng tài ngồi ở trên sofa nói chuyện đâu? Nói cái gì nha? Chính là hỏi nàng có thể hay không thói quen hiện tại đi làm thời gian gì đó, ta cũng không dám lâu đãi Lư vãn kỳ sắc mặt lại khó coi vài phần, có thể được hắn xem với con mắt khác tự nhiên không phải người bình thường. Nàng làm sao vậy? nam trợ lý thấy Lư vãn kỳ hề và hiểu xịu đi rồi vẻ mặt lo lắng. Suy! Muốn ngươi tại đây lắm miệng. Nhân ra mão đủ kính là tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng, hiện tại chi đầu bị người đang đương nhiên không tiếp thu được. Bí thư vương biểu môi, không quen nhìn nam trợ lý đối lư vãn kỳ quan tâm. Nam trợ lý quả nhiên không tin, các ngươi như thế nào đều không quen nhìn vãn kỳ đâu. Vãn kỳ không phải là cái loại này người. Mắt thấy bí thư vương lại muốn cùng nam trợ lý bởi vì lư vãn kỳ sự tình cãi nhau, tang bí thư ra mặt điều đỉnh, trần trợ lý. Ngươi phải biết rằng một cái bàn tay là trụ không vang, lư Vãn kỳ nhân tế quan hệ chỗ kém như vậy không có khả năng chỉ có chúng ta bài xích nàng nguyên nhân, nàng chính mình không có vấn đề như thế nào có thể làm chúng ta đều không thích nàng. Trần trợ lý nghe tang bí thư nói như vậy cũng không hảo nói cái gì nữa, bí thư vương hung hăng hừ một tiếng quay đầu đi rồi, thật là kỳ quái, lư Vãn kỳ cái kia ngụy bạch liên hoa như thế nào sẽ có người thích, đều bị mù mắt. 4 Ta mị cuồng quyến tổng tài bốn Hạ thiên manh nhấp khẩu trà Chua sót tinh khiết và thơm trà vị Ở môi răng gian lan tràn Nàng hơi hơi mỉm cười đánh ghe dương mục Dã kiến nghị Ta ở nước Pháp thời điểm tiến tu xí nghiệp quản lý cùng thiết kế học Ta liền trước đại ở thiết kế bộ đi Dương mục Dã hơi hơi tạm dừng uống trà động tác Anh Tuấn tà tứ trên mặt lộ ra một chút ý cười ngươi đây là muốn từ cơ sở bắt đầu làm Lưu nàng ở chính mình bên người học tập Một ít quyết sách người làm việc nàng lại lựa chọn đi thiết kế bộ hạ thiên manh nhấp khẩn màu hồng nhạt môi đỏ mở miệng hiện giờ hạ thị ở ca ca quản lý hạ thực hảo ta không cần phải đi học tập những cái đó chỉ sợ là lo lắng mùa hè vũ cảm thấy nàng ở ai học tập tri thức âm thầm bồi dưỡng chính mình năng lực đi dương mục dã cũng không hề khuyên nàng chỉ gật gật đầu có cái gì vấn đề tùy thời tìm ta ta kêu kịch tì đi lên nói cầm lấy trên bàn trà cố định điện thoại ca Đẩy cửa ra chính là vẻ mặt khẩn trương cùng vô thố Lư Văn Kỳ, trên tay ôm phố đờ nhỏ giọng nói, tổng tài, xin lỗi quấy rầy là có mấy phân quan trọng văn kiện yêu cầu người thiêm một chút. Dương mục Dã tuy rằng bất mãn Lư Văn Kỳ quấy giày chính mình cùng Hạ Thiên Manh ở bên nhau nhưng cũng không có trách nàng, gật đầu, lấy tới. Lư Văn Kỳ hợp môn đi tới, một bên đem văn kiện đưa cho Dương mục Dã một bên nhìn về phía Hạ Thiên Manh. Thấy nàng tuy rằng trang điểm cùng những người khác giống nhau lại có khác một phen ý nhị, quần áo cắt hợp thể hiện lộ ra nàng thức tha dáng người, cho dù chỉ là hóa lỏa trang cũng có thể triển lãm ra nàng phá lệ mỹ lệ ngũ quan. Hạ thiên manh tiếp xúc đến nàng trắng da ánh mắt nhăn lại nga mi, hơi hơi nghiêng mặt đi, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Dương mục dã nhìn ra hạ thiên manh không vui, cũng cảm thấy lư vãn kỳ không hiểu lẽ phép, nào có như vậy lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn chằm chằm người khác không bỏ. Vừa muốn nói gì điện thoại bên kia đã bị tiếp nổi lên, liền trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, kịch tì ngươi đi lên một chuyến. Lư Văn Kỳ bị Dương Mục Giã thanh âm kinh hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, rất là xấu hổ bộ dáng, nàng cũng không nghĩ như vậy nhìn người xuất thần, chỉ là cái này hạ tiểu thư cùng dĩ vãng xuất hiện ở Dương Mục Giã bên người nữ nhân đều không giống nhau. Dương Mục Giã ở văn kiện thượng ký tên lại đưa cho Lư Văn Kỳ, quay đầu đối hạ thiên manh nói, Kitty là thiết kế bộ bộ trưởng, quay đầu lại kêu nàng mang ngươi làm quen một chút vận trình. Lư vãn kỷ thấy Dương Mục Giã cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái chỉ cảm thấy trong lòng toan lợi hại, vội vàng túi đầu liền đi. Hạ thiên manh lộ ra đến bây giờ cái thứ nhất tươi cười, cảm ơn Dương Tổng. Dương Mục Giã nhướng mày, lộ ra mê hoặc nguồn vàng thiếu nữ tâm tiêu chuẩn ta cười, ta đều giúp ngươi lớn như vậy vội, lại từng là học trưởng học muội, còn cứ gọi ta Dương Tổng. Lư vãn kỳ nắm chặt văn kiện ngón tay dùng sức trở nên trắng, cho dù dương mục giã tiểu tình nhân không ít, nhưng là bộ dáng này thượng vội vàng đi lấy lòng nữ nhân thật là cái thứ nhất. Con từng là học trưởng học nội, Học trưởng học nội. Lư vãn kỳ đột nhiên quay đầu lại nhìn chầm trầm hạ thiên manh, vừa lúc thấy hạ thiên manh có chút xấu hổ hách mở miệng. Học trưởng. Dương mục giã bởi vì lư vãn kỳ đột nhiên động tác ngẩng đầu, thấy nàng như vậy trắng ra nhìn chầm chầm hạ thiên manh xem. Bất mãn như mày, lư trợ lý còn có cái gì vấn đề sao? Hạ Thiên Manh cũng ngẩn đầu đối thượng Lưu Văn Kỳ đánh giá ánh mắt, nhăn lại mày. Lưu Văn Kỳ đã nhìn ra Hạ Thiên Manh là lúc trước đại học nam sinh cảm nhận chung công nhận nữ thần giáo hoa, không cấm có chút nản lòng thoái trí, nghe thấy dương mục giã không khách khí chất vấn chỉ phải cúi đầu, không có. Liên vội vội vàng vàng mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải đang chuẩn bị mở cửa Kitty, chỉ nghe Kitty bất mãn mở miệng. Lưu trợ lý đi đường đều không xem lộ sao. Lưu vãn Kỳ chỉ cảm thấy cái mũi chua suốt lợi hại, cũng không có ngẩng đầu liền chạy. Kịch tỷ một bụng không cao hứng lại ngại với ở tổng tài văn phòng cửa chỉ phải nhịn xuống, tiếp tục gõ cửa. Tiến. Dương mục giã thấy là kịch tỷ tiến vào liền hướng nàng giới thiệu, đây là từ nước Pháp lưu học trở về tân đồng sự, về sau liền ở ngươi thiết kế bộ. Kịch tỷ tự nhiên nhìn ra tới hạ thiên manh khí chất bất phàm. Lại cùng tổng tài quan hệ không bình thường, liền cười nói, có người tài ba tiến thiết kế bộ đương nhiên là chuyện tốt, ngươi hảo, ta kêu Hạ Thiên Manh đứng lên hướng nàng gật đầu, ngươi hảo, Hạ Thiên Manh, thỉnh nhiều chỉ giáo. Không đến nửa ngày thời gian ai tập đoàn đại lâu liền truyền khắp có vị nữ thần cấp mỹ nữ vào thiết kế bộ. Thấy máy tính góc phải bên dưới biểu hiện thời gian 11 30 Hạ Thiên Manh nghị nghị vẫn là bát thông mùa hè vũ điện thoại. điện thoại thực mau bị tiếp khởi mùa hè vũ thanh âm có chút khô khốc manh manh ca người ăn cơm chưa sao mùa hè vũ hơi hơi sửng sốt nhìn thời gian mới chú ý đã đến nên ăn cơm chưa thời gian điểm nhìn nhìn lại trên bàn chưa hoàn thành công tác trả lời đang chuẩn bị đi ăn Người đâu hạ thiên manh thanh âm thấp một chút nghe tới như là hủy khuất bộ dáng còn không có đâu ta hôm nay vừa tới cũng không có người nguyện ý cùng ta cùng nhau Trời biết nàng mới vừa cự tuyệt ba cái mời cùng nhau ăn cơm chưa người. Mùa hè vũ quả nhiên não bổ một phen nàng bởi vì bề ngoài cùng hàng không duyên cớ cùng các đồng sự ở chung không tới bộ dáng. Hỏi nàng, Dương Mục ra đâu? Hạ Thiên Manh thanh âm thực mở mịt, Ách. Không biết ta, khả năng cùng ăn cơm đi đi. Mùa hè vũ nghe ra tới Hạ Thiên Manh buổi sáng cũng không có cùng Dương Mục ra vẫn luôn ở bên nhau, liền mở miệng, vậy ngươi tới ta này đi. Nói xong có chút ảo não, không có việc gì làm nàng tới hạ thị làm cái gì. Hạ thiên manh thanh âm đột nhiên liền đề cao, rất là vui vẻ bộ dáng. Hảo, ta lập tức liền đi. cúp điện thoại nàng ý cười liền thiển xuống dưới, huynh mội chi tình nhân tiền quyền nông cạn như tờ giấy, thật là vì nguyên chủ trái tim băng giá. Đem trên bàn văn kiện đều thu hảo, cầm lấy bao bao rời đi. Dương mục giã tới tìm nàng thời điểm chính thấy hai cái nữ viên trước cùng hạ thiên manh nói chuyện. Thiên manh ngươi muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Trở về thời điểm thuận tiện giúp ta mang một chút trà đá hảo sao? Hạ thiên manh trên mặt là nhạt nhẽo tươi cười, nàng gật đầu, tốt. Chuẩn bị đi đâu? Hai cái nữ viên trước kinh ngạc che miệng lại, âm thầm đúng rồi cái ánh mắt, cười hì hì hỏi thăm, tổng tài, thiên manh là ngươi bạn gái sao? Một buổi sáng mọi người đều ở suy đoán cái gì quan hệ, không nghĩ tới giữa chưa liền thấy bản nhân. Tới ai công tác lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ không gặp tổng tài đã tới thiết kế bộ A. Dương mục ra sụ mặt xem các nàng, nghỉ ngơi thời gian không nghỉ ngơi là tưởng tăng ca sao. Không lừa được người chính là trong mắt ý cười. Hai cái nữ viên trước vội vàng cười chạy, trong lòng cũng đã nhận định tổng tài cùng tân đồng sự quan hệ. Hạ thiên manh lạnh khuôn mặt, ngữ khí thực đông cứng, như vậy là không đúng. Nếu không phải nàng ánh mắt có chút trôi đi, sắc mặt phiếm hồng. Dương mục Giả thật đúng là đương nàng là khắp băng. Dương mục giã cũng biết tốt quá hóa lốt, hết thẻ còn phải từ từ tới, liền thực nghiêm túc gật đầu, ngươi nói rất đúng. Hạ thiên manh khỏe mắt run rẩy, chỉ phải không xem hắn, nói, ta muốn đi gặp ta ca. Không có việc gì chạy kia làm gì. Dương mục Giả nhưng thật ra trực tiếp thực, với lúc, cùng nhau. Rất là có nguyên cốt chuyện hậu kỳ đối với nữ chủ lì lợm la liếm ra mặt. Hạ thiên manh quyết đoán cự tuyệt. Ta cùng ta ca nói sự ngươi đi làm gì. Dương mục giã vẻ mặt vô tội biểu tình, đương nhiên là cùng nhau ăn cơm trưa. Hạ thiên manh quăng cái xem thường, ngươi đủ rồi, tổng tài tai kiến. Dẫm lên giày cao gót lộc cục rút lui khi nhịn không được thầm mắng, đậu má, ta mị cuồng quyến dây biến làm lũng bán manh thật sự hảo sao. Dương mục giã lại cảm thấy vừa rồi cái kia xem thường phiên hắn tâm đều nữa, không cấm bật cười, hắn lại không phải niên thiếu khinh của lúc. Nữ nhân cũng trải qua quá rất nhiều, như thế nào hiện tại cùng hấp tấp người trẻ tuổi giống nhau. Năm chương năm, ta mị cuồng quyến tổng tài năm. Mùa hè vũ bên người đường bí thư mang theo hạ thiên manh đến tổng tài văn phòng khi hắn còn ở công tác, nghe vậy cũng chỉ là ân một tiếng, dặn dò nàng, đảo ly cà phê tới. Hạ thiên manh cũng không mang đường bí thư còn chưa đi, trực tiếp nhào qua đi, ca. Mùa hè vũ ngẩng đầu liền bị sung lượng hướng sau này một ngưỡng. suýt nữa không lật qua đi, khu khụ. Hạ thiên manh bẹp miệng ủy khuất đến không được ca, nơi này cùng nước Pháp một chút đều không giống nhau Mùa hè vũ hơi hơi cứng đờ một chút ngay sau đó khẽ vốt nàng phía sau lưng trong lòng minh bạch quốc nội rốt cuộc cùng nước ngoài nhiệt tình không giống nhau Hạ thiên manh thuộc về hàng không tự nhiên sẽ không được gỡ thích Hạ thiên manh hít sâu một hơi tựa hồ là hấp thụ lực lượng lại thoáng lên cười tủm tỉm làm lũng, ca ca Giữa trưa chúng ta đi tiểu Nam quốc đi ăn đi, đã lâu không có đi ăn, hảo hoài niệm ta đại Trung Hoa mỹ thực nha. Mùa hè vũ chỉ là ôn hòa cười đáp ứng, cùng trong trí nhớ ấm áp ca ca không có chút nào lệ lạc. Hạ thiên manh cuối cùng cũng không có thể cùng mùa hè vũ đơn độc ăn một bữa cơm, bởi vì bọn họ vừa muốn tiến thang máy thời điểm liền nên diện đụng phải từ thang máy ra tới tầng Ngọc San. Cực đại kính dâm, mặt trái xoan, trường thẳng phát. một thân âu căn xa màu tím nhạt váy liền áo nhìn thấy bọn họ tháo xuống mắt kính lộ ra hóa đạm sắc mắt ảnh đơn phượng nhãn nhấp môi cười bộ dáng thực động lòng người hạ tiên sinh người bằng hữu hạ thiên manh hơi hơi khơi màu nga mi tinh lượng đôi mắt hiện ra khinh thường cùng ngạ mạn vị tiểu thư này ta có phải hay không ở TV thượng gặp qua ngươi hiện giờ giới giải trí đương hồng một tỷ lấy thanh thuần xương quốc dân mối tình đầu tần ngọc san tần ngọc san tựa hồ không có cảm giác được nàng ác ý chỉ là ôn hòa cười có thể là đi mùa hè vũ khẽ gật đầu giới thiệu manh manh đây là buổi năm chúng ta xí nghiệp dành nghĩa trang phục nhãn hiệu người phát ngôn tần ngọc san tiểu thư tần tiểu thư đây là ta muội muội tần ngọc san sắc mặt hơi hơi cứng đờ lộ ra trong nháy mắt cô đơn ngay sau đó lại giơ lên tươi cười ngươi hảo hạ tiểu thư Rõ ràng nu nhược lại ra vẻ kiên cường nữ nhân càng làm cho nhân tâm đau. Hạ thiên manh nở nụ cười, cái này nguyên tắc chung đều chưa từng xuất hiện nữ nhân, cư nhiên cũng là cái diễn kịch cao thủ, bất quá cũng không hiếm lạ, rốt cuộc nàng là hốn này chén cơm ăn. Hạ thiên manh hơi hơi thu liễm trên mặt ngạ mạ, lại như cũ có chút thỉnh khí lăng nhân, tân, tần tiểu thư là tìm ta ca ca. Thấy tần ngọc san gật đầu, hạ thiên manh trong lòng âm thầm so đo. cùng với làm nữ chủ kia đó thật bạch liên đả động mùa hè vũ, còn không bằng tần ngọc san, cái này nhược điểm càng rõ ràng thả không có nữ chủ quang hoàn ngụy bạch liên đem mùa hè vũ thông đồng trụ, rốt cuộc có khuyết điểm mới dễ đánh bại. Mùa hè vũ nhìn mắt ngồi ở đối diện tần ngọc san cùng bên tay trái hạ thiên manh có điểm không phản ứng lại đây, như thế nào đột nhiên liền biến thành ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Hạ thiên manh gấp một chiếc đua cá chua ngọt cấp mùa hè vũ. không chút để ý nhìn mắt cúi đầu ăn cơm tần ngọc san tần tiểu thư cùng ta ca nhận thức đã bao lâu tần ngọc san ngước mắt nhìn mắt vẫn luôn ngẩm ôn hòa ý cười mùa hè vũ hơi hơi nhấp môi ta cùng hạ tiên sinh là ở hai năm trước nhận thức lúc ấy còn muốn đa tạ hạ tiên sinh duỗi tay tương trợ lúc ấy còn không tính một đường nữ tinh nàng thiếu chút nữa bị tiềm quy tắc nếu không phải mùa hè vũ viện thủ tương trợ nói vậy hiện tại nàng cùng những cái đó nữ tinh giống nhau vì tinh đồ trả giá hết thảy Mùa hè vũ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tần Ngọc San du mắt giấu đi trong mắt mất mát, đúng rồi, hai năm tới cho dù trong vòng người đều nhận định chính mình là người của hắn, hắn không có ra tới phản bác, nhưng đồng dạng không có đãi nàng có bất luận cái gì đặc biệt, nghĩ đến nếu là chính mình không như vậy mặt dày mày dạn liên hệ hắn, hắn cũng sẽ không cùng chính mình quen biết. Người ngoài đều nói hắn ôn tồn lễ độ, đại nhân hiền lành, Chính là như vậy ôn nhu người vừa lúc lại là nhất lãnh tình người, hắn đại ai đều hảo, như vậy ở trong lòng hắn đó là ai đều không quan trọng. Hạ thiên manh có vẻ có điểm mất mát, chiếc đũa chọc chọc trong chén lá thịt, đương nghệ sĩ đó là vạn chúng chú mục đi. Mùa hè vũ minh bạch nàng là bởi vì từ nhỏ không chịu phụ thân cùng mẫu thân coi trọng mới có thể như vậy khát vọng chú ý, nhưng là hắn có thể cho chỉ có ít ỏi một chút thương tiếc, nghĩ đến chính mình cái này ca ca làm cũng thật đủ không xứng trước. manh manh nếu là muốn làm nghệ sĩ nói ca ca cũng sẽ duy trì ngươi hắn ôn nhu sờ sờ nàng tóc dài đầy mặt yêu thương hạ thiên manh tựa hồ có chút kinh ngạc mở to hai mắt ngay sau đó lại cười nói ta hiện tại nếu là đi làm nghệ sĩ ra ra khẳng định hôm nay là có thể đem ta đuổi ra ra môn vẫn là chờ ca ca chính thức kế thừa hạ thị lại cho ta mở cửa sau đi mùa hè vũ không có chút nào tạm dừng chỉ là gật đầu hảo trong lòng lại suy nghĩ muốn cho Ra Ra đem trong tay cổ phần tất cả đều cho chính mình, nhất định muốn chính mình là hạ gia duy nhất người thừa kế, chính là có một cái ưu tú lại sẽ thảo Ra Ra niềm vui muội muội. Ra Ra như thế nào sẽ xem tới được chính mình đâu? Mùa hè vụ không biết là từ khi nào bắt đầu đối Hạ Thiên manh liền thay đổi, hắn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ hắn vẫn là thực thích cái này muội muội, ngoan ngoãn sẽ hướng về phía hắn ngọt ngào cười muội muội. là bảy tuổi năm ấy trong lúc vô tình nghe thấy mẫu thân cùng phụ thân khắc khẩu nói muội muội là mẫu thân ngoại tình chứng cứ cũng hoặc là mẫu thân một lần lại một lần ôm tuổi nhỏ hắn khóc lóc kể ra đối muội muội tồn tại chán ghét vẫn là ở ra ra một lần lại một lần khích lệ muội muội mà gian dạy chính mình thời điểm hắn nhớ không rõ chỉ như vậy bất chi bất giác chung, muội muội đã không có tuổi nhỏ khi đáng yêu lún đồng tiền nàng không rõ vì cái gì chính mình không chịu thích. chỉ là càng thêm ỉ lại đối chính mình yêu thương ra ra cùng ca ca. Hạ thiên manh tựa hồ đều thần thái phi dương đi lên, đơn giản còn nhớ rõ ở bên ngoài chú ý hình tượng, liễm hạ sắp tràn ra tới nhảy nhót, hai con mắt con thành trăng non động lòng người, quả nhiên vẫn là ca ca đối ta tốt nhất. Tần Ngọc San nhìn mùa hè vũ vạn năm bất biến tươi cười, lại xem hạ thiên manh còn tuổi trẻ trương dương khuôn mặt, đống nhiên vì như vậy đơn thuần nữ hài tử cảm thấy đáng tiếc. Ai, các ngươi nghe nói không có, Mới nhất trinh thiết kế hoạt động. Nghe qua một chút, còn không phải thực minh xác rốt cuộc là cái gì hoạt động. Vẻ mặt cao thâm khó đoán đang chuẩn bị khoe khoang khoe khoang chính mình bên trong tin tức nữ viên chức đông nhiên thấy đang muốn lấy văn kiện đưa lên lâu hạ thiên manh, liền gọi lại nàng, thiên manh, ngươi biết không? Hạ thiên manh sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, nghe qua một chút, không phải đặc biệt rõ ràng. Nữ viên chức lúc này mới một bộ quan hệ hảo mới nói cho bộ dáng của ngươi nói. Nghe nói là bởi vì hội đồng quản trị cảm thấy công ty kỳ hạ ZA châu báo gần 2 năm thiết kế đều thập phần tùy đại chú hóa, không có đi cao cấp lộ tuyến, sói mòn một bộ phận theo đuổi cao quý khách hàng, cho nên muốn cử hành lần này trưng cầu châu báo thiết kế hoạt động. Thích. Như vậy tiểu đạo tin tức cũng không biết có bao nhiêu, đều là làm cấp bên ngoài nhìn một cái. Một cái khác nữ viên trước hiển nhiên khinh thường, nghĩ đến là thất vọng nhiều lần. Hạ Thiên Manh lại biết lần này là động thật, bởi vì nguyên văn nữ chính chính là bằng vào nữ chủ quang hoàn đánh bại vô số thâm niên thiết kế sư, nhất chiến thành danh. Nói ra tin tức nữ viên trước thấy người khác không tin liền không cao hứng, lần này là thật sự, ta ngày hôm qua nghe thấy giám đốc gọi điện thoại. Cái này người khác mới nhảy nhót lên, so sánh với vẫn luôn đại ở văn phòng đi làm công tác trong phạm vi thiết kế. Bọn họ này đó học tập thiết kế rất nhiều năm người càng chờ mong một cái lớn hơn nữa ngôi cao tới triển lãm tài hoa, như vậy có thể danh lợi song thu hoạt động quả thực không thể lại ái. Hạ Thiên Manh nhìn bọn họ kích động phấn khởi bộ dáng đông nhiên cảm thấy tiểu thuyết tác giả đầu vóc quả nhiên là siêu việt bình thường tư duy, lư vãn kỳ một cái không có học quá chính thống thiết kế tiểu bạch hoa đến tột cùng là như thế nào đại quang hoàn mới có thể làm nàng siêu việt vô số chuyên nghiệp nhân tài. Quả nhiên ở tiểu thuyết trong thế giới, nam nữ vai chính ở ngoài hết thể người đều là phải bị dây thành cha. Thiên manh, ngươi cùng tổng tài quan hệ hảo, ngươi chờ hạ giúp chúng ta hỏi một chút bái. Không biết là ai nói một câu, mọi người nháy mắt nhìn về phía hạ thiên manh, hạ thiên manh nhìn bọn họ làm ơn làm ơn ánh mắt chỉ có thể gật đầu, ai làm chính mình tới lúc sau giám đốc liền làm hết thể yêu cầu cùng tổng tài giao lưu văn kiện đều giao cho chính mình. 6 6 ra mị cuồng quyến tổng tài 6. Hạ Thiên Manh tới rồi đỉnh tầng, tăng bí thư vừa lúc lấy văn kiện từ văn phòng ra tới, nhìn thấy nàng liền cười chào hỏi, Thiên Manh, tổng tài vừa lúc mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Hạ Thiên Manh hướng nàng gật gật đầu liền gõ cửa, nghe thấy tiếng mới đẩy cửa đi vào. Bên ngoài gian công tác vài người lẫn nhau đưa lên một cái chế nhạo ánh mắt lại túi đầu công tác. Dương Mục Dã thấy là nàng tới liền rời đi xem văn kiện ánh mắt. Gợi lên một mặt tà mị cười tới, xem ra hạ thiết kế sư gần nhất đối công ty thích hướng không tồi. Biết hắn là ở chế nhạo chính mình, đem văn kiện đưa cho hắn, nhướng mày, thuyết minh ai bên trong quan hệ hài hòa. Dương mục giã cười ra tới, quả nhiên nàng cao lãnh chỉ là ngoại tại, quen thuộc liền phát hiện nàng rất nhiều manh điểm. Thiêm song tự áp xuống nàng lấy văn kiện động tác, cười hỏi, đại nhân mới không chuẩn bị lưu tại ta này nhiều học tập học tập. Hạ thiên manh thấy thế cũng không có tiếp tục tốn văn kiện, mà là ngồi ở hắn đối diện ra ghế, nhấp môi rất là nghiêm túc, không chuẩn bị. Ta cảm thấy thiết kế bộ khá tốt, bởi vì mọi người đều cho rằng nàng cùng tổng tài có quan hệ, cho nên cơ bản không có ai không có mắt tới tội nàng. Dương mục Dã cố tình thích cùng nàng nói chuyện, chẳng sợ vẫn luôn lạnh mặt cũng cảm thấy nàng manh manh. Hạ thiên manh thấy hắn cũng không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm chính mình nhìn, liền giật giật môi. Tựa hồ muốn nói cái gì lại áp xuống, dương mục giã nhìn thú vị liền hỏi, như thế nào? Hạ thiên manh hơi hơi rũ xuống lông mi, hỏi, công ty là muốn cử hành một cái thiết kế hoạt động sao? Tựa hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng lại rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Dương mục giã trầm giọng do hỏi, như thế nào, muốn biết? Không cần hỏi liền biết khẳng định là những cái đó đồng sự làm ơn nàng hỏi, nhưng là thấy nàng như vậy biệt nữ liền nhịn không được tưởng đầu đậu nàng. Hạ thiên manh mặt có chút cương, này tính cơ mật sao. Rốt cuộc cái này văn kiện còn không có đưa xuống dưới. Dương mục giã thấy thế cười khai, manh manh không tính người ngoài. Chuyện này đã thông qua hội đồng quản trị, ngày mai buổi sáng liền sẽ hạ đạt thông chi. Hạ thiên manh nghe vậy nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau khi dương mục giã vẫn là sẽ bị nàng Mỹ mạo kinh diễm đến. Cái gọi là Mỹ nhân đại để chính là vô luận bộ dáng gì đều thập phần động lòng người đi. Dương mục giã lộ ra tà tứ tươi cười, nhướng mày, hảo đi, xác thật đúng vậy. Hạ thiên manh hơi hơi nghiêng đầu, mặt vô biểu tình mặt thoạt nhìn ngốc manh ngốc manh, rồi dám hồi lâu rốt cuộc dùng lược hiện nghi hoặc ngự khí hỏi, học trưởng, ngươi là thích ta. Rộng mở thoải mái dài hơn xe thương vụ tràn ngập một cổ thanh đạm nam sĩ nước hoa vị, nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi, cho người ta cảm giác cùng hắn giống nhau, vô pháp làm nhân xính ghét. Lư vãn kỳ hơi hơi nhìn mắt ngồi ở đối diện nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, trong mắt gút mắt tình yêu cùng dãy ruột. Nàng một lần một lần báo cho chính mình muốn rời xa hắn, chính là căn bản vô pháp rời bỏ chính mình tâm ý vì hắn mê muội. Nàng biết bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người, với chính mình mà nói là trầm trọng gánh nặng nợ nần cùng tử nôn tiền thuốc men, với hắn mà nói bất quá là chi phiếu thượng mấy cái con số mà thôi. Chính là nàng như vậy khát vọng. Khát vọng có thể được đến hắn một chút cảm tình, làm chính mình không như vậy tốn công vô ích liền hảo. Chính là này đó đều là hy vọng xa vời thôi. Khẽ thở dài một cái, lại rũ xuống mi mắt. Dương mục giã mở hai mắt, nhìn mắt cúi đầu có vẻ có chút đáng thương hề hề lư văn kỳ. Tiểu trợ lý đôi hắn ái mộ hắn đương nhiên thấy rõ, chỉ là với hắn mà nói bất quá là cùng những cái đó nhìn chúng hắn ngoại tại nữ nhân giống nhau thôi, đến nỗi vì cái gì muốn giúp nàng. Chính mình cũng nói không rõ. Mà hiện tại càng làm cho hắn rối răm chính là hạ thiên manh buổi chiều hỏi câu kia học trường, ngươi thích ta. Là câu nghi vấn. Hắn quả thực tưởng không rõ, chẳng lẽ chính mình biểu hiện thực hàm xúc Tự hạ thiên manh tiến ai này một tháng qua, chính mình mời nàng cùng nhau ăn cơm số lần cũng không tính thiếu, này không tính theo đuổi. Ở đưa lư vãn kỳ đến bệnh viện cửa sau hắn gọi điện thoại, đối phương vừa mới chuyển được liền trực tiếp hỏi, như thế nào truy nữ nhân. Ha ha ha ha ha ha ha Dương mục Dã hơi hơi mị mắt, nhìn đối diện cười ghé vào trên bàn nam nhân, cảm thấy chính mình tựa hồ hỏi sai người. Hàn tích Trạch xoa xoa cười đau bụng, thấy dương mục Giá hắt mặt xem hắn lại phốc cười ra tới. Ha ha ha. Dương mục Dã ngươi đừng trang ngây thơ hảo sao, ngươi mẹ nó chơi qua nữ nhân cũng không ít nha. Dương mục Dã trầm khuôn mặt, đều là cho không. Ý tứ là chính mình không có truy hơn người cùng chính mình nữ nhân số lượng không quan hệ. Hàn tích trạch hiểu rõ, hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa có vẻ thập phần vũ mị, nói truy nữ nhân không phải như vậy mấy cái chiêu số, đưa đưa hoa, trang sức quần áo gì đó, không có việc gì đi ăn cái nước Pháp đồ ăn, lãng mạn điểm, chiếu ngươi này tư bản không cần phí bao lớn công phu là có thể lập tức cho không. Dương mục dã cái này là thật cảm thấy hắn không đáng tin cậy, đơn giản như vậy có thể đuổi tới hạ thiên manh nói năm đó như thế nào sẽ có như vậy nhiều người sát vũ mà về. hàn tích trạch nhìn ra hắn trong mắt khinh bỉ chính chính sắc mặt hơi hơi ngửa ra sau dựa vào trên sofa phòng tối tăm ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn có vẻ lại là nhân mô nhân dạng chỉ là bắt quái bộ dáng hủy hoại nam thần bề ngoài người rốt cuộc là coi trọng ai người cái kia tiểu bạch thỏ trợ lý hàn tích trạch là gặp qua lư văn kỳ nữ chủ quang hoàn sử cái này làm vô số người đọc hoa si nam xứng liếc mắt một cái liền có ấn tượng thuần khiết tiểu bạch thỏ Dương mục giã hơi hơi nhướng mày, tựa hồ là vì cái này vấn đề cảm thấy khó hiểu, người suy nghĩ nhiều. Lư Văn Kỷ tuy rằng làm hắn cảm thấy không giống nhau nhưng là đại thể mà nói không có gì quá mức với đặc biệt cảm giác. Rốt cuộc nguyên văn nam nữ vai chính sát ra hỏa hoa cũng là vì trở ngại quá nhiều cùng với nam nữ vai phụ kích thích. Đến nỗi hiện tại nam xứng còn không có bởi vì ân cứu mạng đối nữ chủ khuynh tâm, nữ xứng càng vô dụng chính mình khắc nghiệt phụ trợ nữ chủ thiện lương. nam chủ tự nhiên không có đối nữ chủ ái khó xá khó phân hàn tích trạch đống nhiên nhớ tới ai gần nhất đồn đãi không cấm chọn cao mi chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiết kế bộ đại mỹ nữ quan có mỹ mạo khẳng định là đả động không được dương mục dã cái này vạn bùi hoa trùng quá đại áo mật húng chi hắn trong lòng còn có cái kia bê đại giáo hoa học nội đâu tiểu học muội từ bỏ dương mục dã không biết nghĩ tới cái gì đống nhiên lộ ra cười tới chính là nàng hàn tích trạch bưng lên chén rượu uống một ngụm lúc này mới lại cười ha hả cái này ta muốn đi nhìn một cái vị này là người thần hồn điên đảo đã nhiều năm giáo hoa học ngội nhìn xem có phải hay không thiên nữ hạ phàm mới có thể làm hắn cái này cục đá tâm nợ hoa hàn thiếu hàn tích trạch đi vào thiết kế bộ nhìn thấy một bức mọi người hoặc đối với máy tính hoặc đối với giấy bút trầm tư suy nghĩ bộ dáng đối mặt tiến lên đây chào hỏi kịch tí lộ ra tiêu chuẩn hóa hoa công tử cười tới kitty đã lâu không thấy càng ngày càng mạo mị à có dành buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm sao kitty hiển nhiên rõ ràng hắn là cái dạng gì người chỉ cười trêu ghẹo hắn thôi bỏ đi hàn thiếu vẫn là đi tìm những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương đi ngươi cái người bận rộn đến này tới sợ là không có việc gì không đăng tam bảo điện đi hàn tích trạch cũng không xấu hổ cười xấu xa dơ dơ lên cảm không phải nghe nói chúng ta dương đại tổng tài động xuân tâm sao Vội vàng đến xem chúng ta nữ chính nhiều phong thái xuất chúng à. Kỳ tỉ cười chừng hắn một cái, hướng một bên văn phòng điểm môi, cười nói, nhân gia cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện người a đừng đùa ra hỏa tới. Mấy ngày nay ở chung cũng nhìn ra tới hạ thiên manh tuyệt không phải xuất thân người thường ra, quần áo trang sức tất cả đều là hàng hiệu, hơn nữa làm người cũng không tồi, cùng thiết kế trong bộ đồng sự ở chung còn tính tương đối vui sướng. Tuy rằng điệu thấp nhưng không chịu nổi các nàng thật tinh mắt a. Hàn tích trạch treo cười cũng không đáp lời, lập tức đi mở cửa. Bảy chương bảy, ta mị cuồng quyến tổng tài bảy. Kitty tí lắc lắc đầu, các nàng dương đại tổng tài đều động xuân tâm, cũng không biết hàn đại thiếu cái này hoa hoa công tử cuối cùng đến rừng ở nhà ai, bất quá nghĩ đến tổng tài có chủ, hàn thiếu nếu là lại động xuân tâm chỉ sợ trong kinh thành không biết nhiều ít thiếu nữ đến khóc hôn mê. hạ thiên manh túi đầu lật xem thiết kế đồ nghe thấy mở cửa thanh tưởng ai tới đưa văn kiện chỉ nói đặt ở trên bàn đi hàn tích trạch hơi hơi nhướng mày không kiêng nể gì đánh giá nàng tuy rằng túi đầu nhưng vẫn là thấy được thượng thân cân xứng màu nâu tóc quan công bố xuống dưới sấn đến cái trán da thịt càng thêm trắng nón đỏ thắm môi thoạt nhìn thực thủy nhuận hạ thiên manh không nghe thấy theo tiếng liền ngẩng đầu lên thấy đó là ỷ ở cửa cười vẻ mặt tà tứ hàn tích trạch Hàn tích trạch không hổ là trong nguyên văn khác vô số thiếu nữ khuynh đảo nam số 2, bộ dạng thượng cùng nam chủ không phân cao thấp, hoặc là nói so nam chủ càng thêm tinh xảo, vũ mị bộ dáng so nữ nhân càng quyến rũ, màu trắng áo sơ mi giải khai hai cái cúc áo có vẻ hắn càng thêm không kềm chế được, mắt đào hoa chỉ như vậy nhìn người là có thể làm người tim đập thình thịch. Hàn tích trạch thấy hạ thiên manh chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia thưởng thức, cười, mỹ nữ. để ý giao cái bằng hưu sao như vậy tuyệt sắc đại mỹ nhân dương mục giả kia tư cải tà quy chính cũng có thể lý giải hạ thiên manh nghe vậy chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái lại túi đầu là xem thiết kế đồ hàn tích trạch lại cười từ nhỏ đến lớn bằng gương mặt này liền không ai làm lơ quá hắn khi nào mị lực đột nhiên giảm xuống hàn tích trạch ngồi vào hạ thiên manh bàn làm việc đối diện ra ghế ghé vào trên bàn đem cằm gác ở hai tay chỗ chớp chớp mắt đào hoa mị nữ ngươi kêu gì hạ thiên manh ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn hắn thấy hắn không hề xấu hổ ý tứ lại đem tầm mắt rời về phía trên bàn hàng hiệu hàn tích trạch nhướng mày nhìn về phía hàng hiệu thượng cực đại châu báo thiết kế sư hạ thiên manh cười nói hạ thiên manh tên đều như vậy manh a tiếp theo hắn tựa hồ thấy nàng hơi hơi chịu chịu mày lần thứ hai nhìn chằm chằm hắn cũng không nói lời nào hàn tích trạch sờ sờ cảm cười tệ hơn như thế nào phát hiện ta rất tuấn tú hạ thiên manh hơi hơi nhắm mắt tựa hồ áp chế cái gì mới mở miệng nói câu đầu tiên lời nói ngươi là nữ nhân sao dương mục dã có chút đau đầu nhìn ăn vạ văn phòng không đi hàn tích trạch nhìn nhìn lại một bộ việc công sử theo phép công cùng chính mình giao lưu thiết kế lý niệm hạ thiên manh đột nhiên cảm thấy buồn cười hàn tích trạch tiểu tử này từ nhỏ lớn lên liền so nữ sinh xinh đẹp niệm sơ chung thời điểm còn có không biết sự tiểu nam sinh cho hắn đưa quá thư tình Kết quả bị tấu một đốn, từ đây về sau hắn tử huyệt đó là xinh đẹp, giống nữ nhân này một loại tử, đều là ở kinh thành chơi người, biết hàn thiếu đều biết việc này, liền không có người dám để, chính là không nghĩ tới. Hạ thiên manh thấy dương mục giã thất thần, liền nhấp môi thu hồi thiết kế đồ, nói, nếu tổng tài hiện tại có việc, ta đây liền đi về trước. Hàn tích trạch thấy chính mình trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, kết quả nàng bỏ qua chính mình nửa ngày. Hiện tại cư nhiên không xin lỗi đã muốn đi. Xin lỗi. hàn tích trạch vạn năm hồ ly mặt trầm so mực nước con hát, thật là phải bị tức chết rồi, trừ bỏ lần đầu tiên hướng chính mình thổ lộ ngu ngốc bên ngoài nàng là cái thứ nhất dùng như vậy nghiêm túc biểu tình hỏi ngươi là nữ nhân sao. Mẹ nó không phải khẳng định câu mà là câu nghi vấn. Khẳng định câu có thể lý giải vì nàng ở trào phúng chính mình, câu nghi vấn chính là tỏ vẻ nghi vấn A. Hạ thiên manh quay đầu xem hắn. Liếc mắt một cái rõ ràng đến không mắt mù đều có thể xem hiểu như thế nào còn ở, nhướng mày không có ra tiếng. hàn tích trạch cảm thấy chính mình lập tức liền phải tuổi xuân chết sớm, thấy dương mục giã hiển nhiên một bộ đừng tìm ta bộ dáng càng là khí, cuối cùng ngược lại giận cực phản cười bộ dáng, nguyên lai like ngươi đọc sách lao sư không có đã dạy ngươi phân do giới tính A. Hạ thiên manh nghiêm túc đánh giá hắn một phen, thấy hắn cười cùng đóa hoa hướng dương dường như, tựa hồ có chút bừng tỉnh. Ta cho rằng người bình thường đều không cần lao sư tới giáo phân rõ này đó. Phúc! Trộm dựa vào cửa nghe lén tang bí thư đám người vội vàng che miệng lại, không nghĩ tới nữ thần tổn hại người rất lợi hại a. Hàn tích trạch nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó bài trừ một kia vô hại cười tới, xem ra bởi vì lao sư không có giáo cho nên người căn bản là sẽ không phân rõ giới tính a. Hàn cái này tuyệt đại phong hoa Mỹ thiếu niên như thế nào chính là nữ nhân. Hạ thiên manh đứa môi. hiển nhiên không muốn lại phản ứng cái này xà tinh bệnh lại nhìn về phía vẫn luôn xem diễn dương mục dã dương tổng còn có việc sao dương mục dã xem hàn tích trạch lập tức muốn bảo tẩu trạng thái hiển nhiên thập phần vừa lòng hàng tích trạch cái này vạn năm cáo giả cũng có có hại thời điểm ân chuẩn bị thỉnh ngươi ăn cơm chiều, nước pháp đồ ăn thế nào hạ thiên manh thấy dương mục dã vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi biểu tình chịu chịu mi giác quả muốn hô to hệ thống quân Cốt chuyện bị con bướm tròn nên nam chủ tính cách cũng động kinh sao. Chả ta tà mị cuồng quyến tổng tài tới. Hạ thiên manh không nói gì chỉ nhìn chầm chằm người xem thời điểm biểu tình thực nghiêm túc. Sáng ngời trong ánh mắt đầu ra chỉ có một người thân ảnh, làm người có bị coi trọng cảm giác, dương mục giá thực thích như vậy sạch sẽ đôi mắt. Hàn tích chạch nghiến răng nghiến lợi nhìn thâm tình nhìn nhau cậu nam nữ, trắng nón đẹp đốt ngón tay một chút một chút khấu ở pha lê trên bàn trà, thật là giao hữu vô ý a. Lư Văn Kỳ ôm Văn Kiện đến gần cửa, chạm chạm tang Bí Thư dán môn đều câu lũ lên bả vai, mở miệng, tăng tỷ, nghe lén mọi người bị đột nhiên thanh âm dọa nhảy dựng. Bí Thư vương một đầu chạm vào ở trên cửa, cắn răng nhìn về phía Lư Văn Kỳ, đi đường không thanh không tức tưởng hù chết người a, cố ý để thấp thanh tuyến liền sợ bên trong cánh cửa người nghe thấy, khách, Hàn Tích trạch mở cửa nhướng mày nhìn về phía mọi người, cười như không cười, xem ra các ngươi rất thanh nhàn. Như vậy có hưng thú xem chính mình chê cười Mọi người tàn tắc như ong vỡ tổ Chỉ có lư vãn kỳ ôm văn kiện ngơ ngác đứng Tựa hồ không có phản ứng lại đây Hàn tích chạch đứng mày Nguyên lai like là tiểu bạch thỏ A Ngay sau đó cười ý vị thâm trường Tiểu bạch thỏ đối dương mục dã thẳng nhãi này Thâm tình chỉ cần không mắt mụ là có thể nhìn ra được tới Nguyên bản không cơ hội Bất quá nếu có chính mình cắm một tay nói Ha ha Giống hạ thiên manh loại này thiên nhiên hắc cô nương sao lại có thể bị đương nữ thần. Quay đầu lại thời điểm phát hiện kia hai đã kết thúc có thể vượt thế kỷ nhìn nhau. Hạ thiên manh chính cầm lấy văn kiện phải rời khỏi, vội vang mở miệng. Ai, tiểu Dã buổi tối ta cũng phải đi. Còn có cái này tiểu trợ lý. Phúc, gian ngoài truyền đến tiếng cười. Dương mục giã cứng đờ ta mị ý cười mặt. Hắn thể tuyệt đối thấy hạ thiên manh quay đầu xem hắn khi trong mắt trói lọi cười. hạ thiên manh cầm lấy văn kiện đi ra ngoài đi ngang qua vẻ mặt khoe khoang hàn tích trạch trước mặt khi tựa hồ thở dài hàn tiểu thư ngươi ngạo kiều hàn tích trạch hít sâu lại hít sâu hắn tuyệt đối không có gặp qua hạ thiên manh như vậy khắc nghiệt đến làm người không lời gì để nói nữ nhân lư vãn kỳ nhìn hạ thiên manh rời đi thước tha dáng người lại nhìn về phía cười thập phần làm càn dương mục dã bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát có thể như vậy chiếm cứ hắn tầm mắt chung quy không phải chính mình tám chương 8, ta mị cuồng quyến tổng tài 8. bốn người bữa tối chung quy không có an thành hai cái nữ chính có việc hàn tích trạch tắt dẫn theo dương mục giã đi quán ba. như thế nào chuẩn bị thủ thân như ngọc hiện tại hàn tích trạch thấy dĩ vãng tuy rằng không tính là ai đến cũng không cự tuyệt nhưng cũng dính huân dương mục giã đêm nay không ngừng mặt lệnh cự tuyệt thấu đi lên mỹ nhân không cấm trêu đùa dương mục giã ngó mắt chiều sân nhảy mị nữ vứt mị nhãn hàn tích trạch lười đến phản ứng hắn hàn tích trạch câu lấy bờ vai của hắn chế nhạo hắn thấy ngươi hôm nay cái đưa hoa khi ân cần bộ dáng liền biết tiểu tử ngươi động thật a. ai nha mỗi tình đầu quả nhiên không giống nhau a. dương mục dã giật giật mày không nói gì tiết lộ cảm xúc chính là khoe miệng gợi lên một mặt thanh đạm tươi cười hàn tích trạch thẳng hô chịu không nổi cùng nhau quá bùi hoa hảo huynh đệ đột nhiên cải tà quy chính loại cảm giác này không cần quá kinh tủng dương mục dã lại nhớ tới nhiều năm trước kia sự kiện tới Mới vừa thăng đại nhị hắn ở trong trường học lộ diện không tính nhiều, thân là ai người thừa kế lại càng thích cùng hàn thích trạch này căn trẻ che mã cùng nhau chơi nữ nhân, phao quán ba. Bởi vì thức đêm duyên cớ ngày hôm sau ở cao tốc thượng ra thai nạn xe cộ, kế dịu kia một cái chớp mắt hắn tưởng chính là mẹ nó không bao giờ chơi biểu xe, hai nạn xe cộ cảm giác thật khó chịu. Tỉnh lại thời điểm đã ở bệnh viện, hộ sĩ thấy hắn tỉnh liền nói lên đưa hắn tới bệnh viện người, nói là một nữ hài tử. Không biết từ đâu ra sức lực đem hắn bối tới rồi khám gấp chỗ. Nói đến nơi đây thời điểm, một cái khác hộ sĩ bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa nói, chính là nàng. Hắn xoay đầu thấy đó là một thân màu trắng âu căn xa váy liền áo hạ thiên manh, tóc dài đến eo sân đến nàng thập phần nhỏ sinh mỹ lệ, nàng tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt xem tiến hắn trong mắt, khẽ gật đầu cười, kinh diễm hắn 20 tuổi niên hoa. Bị kinh diễm đến hoảng hốt hắn tự nhiên không có nghe thấy hai cái hộ sĩ khe khẽ nói nhỏ. Chính là nàng. Thật xinh đẹp a Nghe nói là bởi vì ra ra nằm viện mới đến, hai ngày này bác sĩ nhóm không có việc gì liền ra tới hoàng hai vòng, có thể thấy được mỹ nữ hiệu ứng. Quả nhiên có kinh diễm hiệu quả. Lúc sau hắn tìm người điều tra nàng, thực dễ dàng liền điều tra ra thân phận của nàng. Hạ thị tổng tài tiểu nữ nhi, mặt trên có một cái huynh trường, từ nhỏ học tập ưu dị, điển hình đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển thiên kim đại tiểu thư. Chỉ là tính cách thập phần lãnh đạm, ở trường học cũng không có thân cận bằng hữu, mới vừa thăng bê đại tiện bị truy phủng vì giáo hoa, rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần. Hắn trong lòng nghĩ, như vậy quảng cu é người cư nhiên cũng nhiệt tâm sắp xuất hiện thai nạn xe cộ hắn đưa đến bệnh viện, có thể thấy được tâm địa thiện lương. Từ nay về sau mới lấy này khích lệ chính mình, muốn lớn mạnh ai, lấy làm chính mình xứng đôi như vậy nàng. Hạ thiên manh cự tuyệt mời là bởi vì mẫu thân lương mẫn sinh nhật yến, cho dù nàng không có bị mẫu thân thông chi cần thiết tham dự, nhưng là thân là hạ thị con gái út nàng lý nên trình diện. Đương nhiên nguyên văn đây là nữ chủ nghịch tập sân khấu, nữ xứng huề nam chủ trình diện tú ân ái chỉ vì tuyên bố lẫn nhau quan hệ, mà nữ chủ tắc hoàn thành vịt con sâu si biến Mỹ thiên Nga hoàn Mỹ nghịch tập, rốt cuộc trong tiểu thuyết nữ chủ luôn có như vậy năng lực, nguyên bản diện mạo chỉ là thanh tú. Hóa song trang lúc sau lập tức có thể làm người kinh vi thiên nhân. Nhìn đến nữ chủ bị chúng nam sĩ đến gần, nam chủ chiếm hữu dục quấy phá, tiến lên giải vây cũng báo cho nữ chủ không cần câu dẫn nam nhân khác. Cái này cảnh tượng nữ xứng thấy sau đại chịu kích thích, công nhiên dùng chính mình học mười mấy năm dương cầm hướng nữ chủ khiêu khích. Không hề nghi ngờ, chỉ đạn quá vài lần đàn điện tử nữ chủ dùng một đầu ngôi sao nhỏ đánh bại nữ xứng khổ luyện tác phẩm đắc ý vận mệnh hòa âm. ở nữ chủ thắng được ở đây nam sĩ ái mộ thời điểm nam chủ huề nữ chủ tiêu sái rời đi mà nên đón nữ xứng còn lại là mẫu thân thật mạnh một bạt hai hạ thiên manh nhìn trong gương chiếu ra tới nữ nhân màu xanh ngọc lộ vai đuôi cá trường lệ phục phát họa ra hoàn mỹ dáng người dòng biển nhu thuận tóc quăn khoát ở sau người ở sáng ngời ánh đèn hạ ẩn ẩn phản xạ ra màu nâu ánh sáng hơi hơi mỉm cười như vậy chính mình như thế nào sẽ lại cấp nữ chủ làm gả thường đâu Mùa hè vũ ở nàng phía sau, nhìn trong gương giống như nữ thần mội mội có chốc lát thất thần, ngay sau đó tưởng lại là dương mục dã nhớ thương manh manh ngần ấy năm rốt cuộc muốn được như ý nguyện. Lư vãn kỷ không có đi lại là bởi vì lư tử ngôn khảo thí khảo lớp đệ nhất, nàng cố ý đi siêu thị mua lư tử ngôn thích ăn của lớn cùng liễu cam vì hắn chúc mừng cổ vũ. Chính là thân là tiểu bạch hoa nữ chủ nàng tự nhiên sẽ không biết một ít đồ ăn tương khắc thưởng thức. cho nên vui sướng bữa tối qua đi nàng ở phòng bếp rửa chén nghe thấy lư tử ngôn hô đau thanh hoàn toàn ốc. tỷ Lư tử ngôn nhỏ gầy thân mình cuộn tròn thành một đoàn ở trên sofa, gắt gao che lại dạ dày bộ, Tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mồ hôi, đau mặt mũi trắng bậy. Lư Vãn kỳ nhào lên đi nắm chặt hắn tay nhỏ, nước mắt xoát chảy xuống dưới, tử ngôn! Tử ngôn ngươi làm sao vậy? Lư tử ngôn hiểu chuyện lắc đầu, đau mặt đều cương còn chấn ăn nàng. Không phải rất đau, tỷ tỷ đừng khóc. Lư vãn kỳ khóc càng hung, nàng chân tay luôn cuống cầm lấy di động muốn ấn dây số lại căn bản khống chế không được phát run ngón tay, rốt cuộc vẫn là ấn phím tắt dây số. Ân. Dương mục Dã tiếp nghe điện thoại thời điểm còn bởi vì bị hàn tích chạch thấy ghi chú manh manh hai chữ hảo một đốn cười nhạo. Dương mục Dã không nghe thấy thanh âm, liền đứng dậy chiều trong một góc đi đến, hắn có thể nghe thấy bên kia mơ hồ nói chuyện với nhau thanh cùng tiếng ngạc. Qua đã lâu, hắn mới nghe thấy hạ thiên manh lược hiện nặng nề thanh âm, học trường, hào đói. Hắn nhịn không được bật cười, nếu hiện tại nàng ở trước mặt hắn nói hắn nhất định sẽ duỗi tay sờ sờ nàng phát đỉnh. Như vậy ngoan ngoãn manh manh hạ thiên manh thật sự rất ít nhìn đến. Muốn ăn cái gì? Hắn thanh âm thực đu hòa, hoàn toàn không phù hợp ngày thường tà tứ bộ dáng. Ân, Hắn có thể tưởng tượng ra nàng ở bên kia nghiêng đầu tưởng bộ dáng. nhất định lại là mặt vô biểu tình ngốc ngốc, mẹ đố nàng đi. Dương mục giã cái này là thật sự muốn cười, nhưng là sợ nàng xấu hổ và giận dư chỉ có thể nhìn xuống, dùng bình thường âm điệu nói, ngươi ở đâu, ta đi tiếp ngươi. Trong nhà, Hạ Thiên Manh cắt đứt điện thoại thời điểm khỏe miệng câu ra một mặt cực nhanh tươi cười, theo sau liền khôi phục mặt vô biểu tình, thẳng thắn phía sau lưng nhìn phía chân trời lấp lánh tỏa sáng ngôi sao. Mùa hè vũ tìm được nàng thời điểm liền thấy như vậy một màn, vô cớ cảm thấy nàng bóng dáng hưu quả thực, khẽ thở dài một cái tiến lên đem áo khoác khởi cho nàng phụ thêm, thích xem ngôi sao sao. Nói đến hắn đôi duy nhất cái này muội mọi cơ hồ không tính giải, liền thích chán ghét cái gì đều không rõ ràng lắm. Hạ thiên manh hơi hơi cương hạ thân tử, ngay sau đó ý cười doanh doanh ngưỡng mặt, bởi vì thực náo nhiệt a. Mùa hè vũ tựa hồ vì nàng như vậy ấu trí trả lời đậu cười. Xoa xoa nàng đầu, trong nhà mặt chẳng phải là càng náo nhiệt. Hạ thị tổng tài phu nhân sinh nhật yến, tới tham gia tự nhiên đều là khắp nơi bằng hữu. Hắn thấy hạ thiên manh tinh xảo sườn mặt tựa hồ xẹt qua cái gì, lại thấy không rõ, nàng nhẹ nhàng thở dài, kêu càng cô đơn. Mùa hè vũ minh bạch nàng ý tứ, hôm nay cả đêm mâu thân đều lôi kéo chính mình giới thiệu cho khắp nơi thương nghiệp đồng bọn nhận thức, mà nàng tắc từ lúc bắt đầu đã bị mâu thân bỏ qua. Bộ dáng này ở ẩm vị trong đám người chỉ biết có vẻ nàng càng thêm cô đơn mà thôi. chín chương chín ta mị cuồng quyến tổng tài chính. Mùa hè buổi tối ở vùng ngoại thành vẫn là có chút lánh. Mùa hè vũ trên người chỉ có một kiện đơn bạc áo sơ mi. Ở hắn cảm thấy tay đều lạnh cả người khi hạ thiên manh đột nhiên quay đầu xem hắn. Kaka ca, ngươi thích chính là tần tiểu thư như vậy nữ nhân sao. Mùa hè vũ hơi hơi kinh ngạc nhún mày, lộ ra ôn hòa ý cười. không có thừa nhận cũng không có phản bác, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Là bởi vì chính mình có muốn kết giao đối tượng cho nên mới quan tâm ca ca vấn đề sao. Hạ thiên manh hơi hơi nhấp môi, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi hơi rung động, ở cửa kính nổi ánh đèn chiếu ánh hạ ở trước mắt đầu ra nhàn nhạt bóng ma, nàng tựa hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng bởi vì vẫn luôn không biết ca ca thích bộ dáng gì nữ sinh đâu, ca ca giống như cũng vẫn luôn không có cùng ai kết giao quá. Mùa hè vụ gương mặt tươi cười tựa hồ có nháy mắt cứng đờ lại tựa hồ không có. Hắn đem tầm mắt đầu về phía sau trong viện ở dưới ánh trăng nở rộ đoá hoa. Trong lòng thở dài, hắn ở niên thiếu khinh cuồng thời điểm cũng từng ái mộ quá trong trường học nữ sinh. Chỉ là hắn vẫn luôn rõ ràng biết trách nhiệm của chính mình. Hắn nếu tưởng kế thừa hạ thị như vậy nhất định muốn đem hôn nhân phụng hiến cấp hạ thị. Như vậy cần gì phải đi đảo loạn kia chỉ xuân thủy. Hạ thiên manh nhẹ nhàng để sát vào hắn. Đem đầu dựa vào cánh tay hắn chỗ, khỏe miệng lộ ra vui sướng cười tới, như vậy có thể cùng ca ca ở bên nhau cảm giác thật tốt. Mùa hè vũ không biết nên nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy vô pháp đối mặt nàng như vậy chân thành vui mừng. Cùng dương tổng tài ở chung thế nào? Mùa hè vũ nhớ tới ái mộ mội mội thật lâu dương ngục Dã, cảm thấy hoa tâm đại thiếu tựa hồ cũng không phải như vậy xứng đôi chính mình muội mội. Hạ thiên manh hơi hơi cắn môi. sau một lúc lâu mới than nhẹ một hơi, Kaka, ca ca, cái dạng gì là thích đâu? không nghĩ tới Hạ Thiên manh đột nhiên hỏi như vậy vấn đề, mùa hè vụ không có cách nào như vậy mình xác nói cho nàng chính mình đều không rõ vấn đề, chỉ có thể mang theo suy đoán nói, đại để chính là tưởng cùng một người cả đời ở bên nhau đi. Hạ Thiên manh đột nhiên đứng dậy, có chút ngây thơ nhìn hắn, chính là Kaka, ca ca, ta liền tưởng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau a. Mùa hè vũ đối thượng nàng ảnh ngược chính mình thân ảnh hai mắt đột nhiên cảm thấy có điểm lốc kia. Yeah. Đó là bởi vì ta là ca ca ngươi, chúng ta là người nhà, là không giống nhau. Hạ thiên manh nhăn lại nga mi, bắt lấy hắn hơi lạnh đầu ngón tay, như là thập phần buồn rầu Ca ca, ta khi còn nhỏ liền nói quá phải làm ca ca tân ương, ta vẫn luôn cho rằng ta sẽ cùng ca ca vinh viên ở bên nhau. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, biểu tình trở nên chua xót lên. chính là không biết từ khi nào bắt đầu ca ca cũng bắt đầu rời xa ta mùa hè vũ tự nhận là chưa từng ở nàng trước mặt biểu lộ quá cái gì liền cười sờ sờ nàng đầu ca ca khi nào đối với ngươi không hảo đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi vẫn luôn là ca ca tốt nhất muội muội ca ca người hạ thiên manh bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt nàng thanh âm đều nghẹn ngào lên ca ca nếu là đau ta như thế nào sẽ làm ta một người đi nước pháp ta khi đó mới 19 tuổi Ngươi như thế nào cùng ba ba mụ mụ giống nhau như vậy nhận tâm? Ngươi như thế nào bỏ được? Mùa hè vũ đối mặt nàng chỉ trích thế nhưng không lời gì để nói. Hắn rõ ràng có thể ôn hòa khuyên giải an ủi nàng. Chính là đối mặt nàng như vậy hồn nhiên đôi mắt. Hắn đột nhiên liền nói không ra khẩu. Kaka. Nàng nước mắt trung quy vẫn là hạ xuống. Xẹt qua nàng nhỏ xinh mặt thế nhưng như là xẹt qua hắn trong lòng. Chua sót lợi hại. Kaka, Ta biết ngươi tưởng kế thừa hạ thị. Ta trước nay cũng chưa tưởng cùng ngươi tranh này đó, hạ thị quyền kế thừa cùng ta mà nói căn bản không có ngươi một cây tóc quan trọng. Kaka, không cần để phòng ta hảo sao. Mùa hè vũ nhấp khẩn môi mỏng, giọng nói khô khốc nói không ra lời. Hạ thiên manh khổ sở để sát vào hắn, nhón mũi chân nhẹ nhàng đắp thượng hắn lạnh lẽo môi, lộ ra mong đợi cười tới. Kaka, nếu ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, ngươi liền có thể đối ta yên tâm đi. Mùa hè vũ lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bởi vì đối mội mội ấm áp sẽ làm nàng có như vậy dị dạng yêu say đắm, chính là vừa rồi nàng nóng lên môi lại như là bị phỏng hắn tâm, hắn bỗng nhiên liền rất đau lòng nàng, chính là hắn cái gì đều cấp không được nàng. Xôn xao, Ban công cửa kính bị lương mẫn một phen kéo ra, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt khóc thút thít hạ thiên manh, kéo cổ tay của nàng tốn vào bên cạnh phòng. Phòng trong mọi người chỉ nhìn thấy hạ thiên manh cùng mùa Hè vũ đối diện lại không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy đồn đái hạ ra con gái út quả nhiên không chịu coi trọng, liền mẫu thân cũng làm cho nhiều người như vậy mặt không cho nàng một chút mặt. Mùa Hè vũ nhìn chầm chầm nhắm chặt cửa phòng, nắm chặt đôi tay, lại trước sau chưa từng bán ra một bước. Bang! Lương mẫn đem hạ thiên manh một phen đẩy đánh vào trên tường, một bạn thai thật mạnh phiến qua đi, nàng bảo dưỡng cực hảo mặt cơ hồ muốn vặn mèo. ngươi tiện nhân này ngươi cư nhiên câu dẫn ca ca ngươi người khác không có thấy nàng lại là vừa vẫn thấy hạ thiên manh hôn môi mùa hè vũ kia một màn hạ thiên manh má trái chết lặng không cảm giác nàng chỉ là hướng về phía lương mẫn cười khinh miệt lại tiện không phải cũng là ngươi sinh sao lương mẫn tựa hồ không dự đoán được từ nhỏ ngoan ngoãn nữ nhi bỗng nhiên nói chuyện như vậy khắc nghiệt ngay sau đó càng là khí nghiến răng nghiến lợi lại muốn tiến lên đánh nàng tiện nhân Sớm biết rằng lúc trước nên đem ngươi bóc chết. Nếu không phải ngươi chúng ta ra hiện tại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đều tại ngươi đều tại ngươi cái này tiểu tạp trùng. Nàng lúc trước bất quá là sinh khí trượng phu xuất quý mà ở bên ngoài mua say, bất quá là một đêm, hoan tình, không nghĩ tới liền có loại, vì giữ lại trượng phu tâm nàng nói lần thứ hai hoài trượng phu hải tử. Chính là trăm triệu không nghĩ tới lại là trượng phu thế nhưng trước đây liền bởi vì một hồi sự cố mất đi sinh dục năng lực, hết thể xấu si đều như vậy lỏa lộ ra tới. Ở nàng trong mắt, hạ thiên manh đó là nàng sỉ nhục, là nàng ở nhà không chịu coi trọng nguyên nhân. Hạ thiên manh một tay đem phát cuồng lương mẫn đẩy ngồi dưới đất, túi xuống thân dùng như vậy cười nhạo ngự khi nói, hiện tại hối hận. Lúc trước thượng thời điểm như thế nào như vậy lưu loát. Lương mẫn toàn thân đều ngăn không được rung động lên, nàng chưa bao giờ có giống như bây giờ hận hạ thiên manh, chính là nàng càng hận lúc trước chính mình. Hạ thiên manh bụng mặt chạy đi ra ngoài, mùa hè vũ ở trên ban công nhìn nàng thượng ngừng ở cửa phe ra di, thẳng đến xe chạy nhìn không thấy đèn sau mới thu hồi tầm mắt, hắn không biết vì cái gì, liền như vậy khổ sở. Hắn ngẩng đầu lên, che lại hai mắt, khẽ than thở không biết là vì hạ thiên manh, vẫn là chính mình. Từ cửa sổ xe chỗ nhanh chóng xẹt qua chính là ban đêm đèn nê ông, thành phố B ban đêm vô luận cái gì điểm đều không phải ít người, cùng bên ngoài ẩm ĩ so sánh với bên trong xe cơ hồ là một thế giới khác. Dương mục dã nhìn mắt từ lên xe bắt đầu liền vẫn luôn đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng chưa ra tiếng hạ thiên manh, mở miệng, hiện tại còn muốn ăn mệt đô nạn sao. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. nhưng thấy nàng như vậy đáng thương hề hề vẫn là cảm thấy đừng hỏi ra tới tương đối hảo hạ thiên manh hít hít cái mũi nâng lên ướt rầm rề đôi mắt xem hắn nhỏ sinh tinh xảo trên mặt trắng bệnh trắng bệnh sấn đến má trái càng thêm sưng đỏ nàng bẹp miệng học trường cho dù dương mục dã biết thừa dịp nàng yếu ớt thời điểm dễ dàng nhất đánh vỡ đáy lòng phong tuyến chính là thật thấy nàng như vậy nhu nhược đáng thương ngược lại chỉ có đau lòng cho dù hắn hiện tại đối nàng còn không có bao sâu tình yêu Nhưng dù sao cũng là hắn niên thiếu khi trong lòng nữ thần. Mười chương mười, ta mị cuồng quyến tổng tài một không. Dương mục giã đem xe ngừng ở một nhà dược phòng cửa, dừng xe đi xuống mua thuốc. Hạ thiên manh nhìn hắn bóng dáng, đồng nhiên cảm thấy nguyên văn nếu là dựa theo như vậy phát triển. Nam chủ cùng nữ chủ không hề nảy mầm cảm tình, nam chủ nữ xứng nhất định có thể hạnh phúc. khách Dương mục giã xách theo túi ngồi trở lại trong xe, mở ra bên trong xe đèn, nói. Ta cho ngươi thượng dược, nếu không tiêu không được xưng. Hạ thiên manh nhìn hắn cầm lấy thuốc mỡ nâng lên chính mình cẩm vì chính mình thượng dược, không có ngày thường ngạo nhân bộ dáng, có chỉ là ô nu, không cấm xem đã phát ngốc. Dương mục giã vì nàng mà xong dược, thấy nàng chỉ là có chút ngốc ngốc nhìn chính mình không cấm buồn cười, dôi tay quát quát nàng cho mũi, ngự khí thân mật thực, như thế nào, phát hiện học trưởng quá xoái. Hạ thiên manh bĩu môi, đánh ra hắn, quả nhiên như tầm nhưu. Mã tầm mã, cùng hàn tích Trạch một cái dạng. Dương mục giã lúc này mới nhớ tới chính mình một nhận được điện thoại liền đi tiếp nàng, còn bị hàn tích Trạch nói là trọng sắc khinh hữu tới. Muốn đi nào? Dương mục giã lại lần nữa khởi động động cơ, nhướng mày hỏi nàng. Hạ thiên manh nhấp khởi môi, không lưỡng lử trả lời, công viên trò chơi. Tràn đầy màu trắng phòng bệnh chỉ có dụng cụ phát ra tích tích thanh, trong không khí tràn ngập chính là gây mùi nước sắt trùng vị. Lư Văn kỷ có chút ngây ra nhìn lâm vào ngủ say chung lư tử ngôn, duỗi tay qua lại vớt ve hắn gầy yếu khuôn mặt, trong lòng chua xót lợi hại, tử ngôn, là tỷ tỷ không tốt. Bác sĩ nói tử ngôn bản thân liền có bệnh bao tử, lần này đồ ăn tương khắc chúng độc, nếu là tới chậm điểm không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong đầu lại nhớ lại cha mẹ thượng ở khi trong nhà hoan thanh tiếu ngữ, lúc ấy nàng vẫn là không biết sự tiểu cô nương, là trong nhà tiểu công chúa. Cho dù gia cảnh cũng không giàu có, nhưng cha mẹ đối chính mình đều là hữu cầu tất ứng, Đông nhiên hảo hòa niệm, hảo khổ sở. Ngay cả cha mẹ xảy ra chuyện khi chính mình cũng bất quá vừa mới thăng sơ chung thôi, phụ thân tiểu công ty đóng cửa, tuổi nhỏ nàng trên lương trầm trọng nợ nần. Lúc ấy khởi, chính mình liền một ngày đánh mấy phân công, chỉ vì chiếu cố đi học đệ đệ cùng trả nợ. Bên ngoài như vậy kiên cường nàng, cũng chỉ có thể ở đêm dài khi giấu ở trong chăn trộm khóc thút thít. Tiểu kỳ, nhẹ giọng đẩy ra cửa phòng tuổi trẻ nam bác sĩ bưng một ly nhiệt cà phê tiến vào đưa cho nàng, tuấn tú trên mặt tràn đầy thương tiếc, không cần khổ sở tự trách, này không phải ngươi sai. Nếu là hạ thiên manh tại đây nhất định đến nói một tiếng nữ chủ quang hoàn cường đại, ở nữ chủ yêu cầu trợ giúp khi bên người xuất hiện cho dù không phải nam chủ cũng nhất định là nam xứng. Cái này nam bác sĩ đó là trong nguyên văn ở nữ chủ cùng nam chủ ngược luyến tình thâm ho ho ít ít bị thương khi gặp được nam tam, chẳng qua bởi vì trước có nam chủ bá đạo đoạt người trong mắt, sau có nam nhị ôn nhu làm lòng người say, cái này nam tam tác dụng cũng chính là làm nam chủ ha ha dấm lại lệnh nam nữ vai. Chính cảm tình thăng ôn thôi. lư Văn Kỳ tiếp nhận cà phê, làm nhiệt cà phê tới ấm áp chính mình thấm lạnh lòng bàn tay, nàng hướng hắn hơi hơi mỉm cười, lê học trưởng Hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Ở nàng bắt đánh dương mục giá điện thoại nghe thấy lại là thực xin lỗi. Ngay sở bắt đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung khi cơ hồ đều phải tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là từ cửa đi ngang qua hàng xóm hỗ trợ đem lư tử ngôn đưa đến phụ cận bệnh viện. Hộ sĩ tiểu thư nói muốn dự chi một chút khám gấp phí cùng nằm viện tốn thời gian nếu không phải Lê học trưởng xuất hiện. Chính mình không biết còn muốn sốt ruột bao lâu. Lê phong lại chỉ là hướng nàng ôn hòa cười cười. Trong lòng tưởng lại là đối với cái này tự đại tiết học liền khuynh tâm nữ hải vô luận chuyện gì đều nguyện ý hỗ trợ, chỉ là tự đại học tốt nghiệp về sau nàng cũng chưa từng liên hệ chính mình, nếu không phải lần này ngẫu nhiên gặp được, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Có lẽ là đêm quá tính, Lư Vãn Kỳ đối với cái này không tính là cỡ nào quen thuộc học trưởng lại bỗng nhiên cảm thấy thực ấm áp, ấm áp nàng nhịn không được muốn khóc lên, học trưởng, tử ngôn sẽ không có việc gì đúng không? cho dù bác sĩ đã nói qua tử ngôn vượt qua nguy hiểm kỳ nhưng là vừa nhớ tới tử ngôn là bởi vì chính mình mới gặp như vậy tội lỗi vẫn là hận không thể có thể lấy mình chi thân tương thế lê phong rỗi tay nắm lấy nàng gầy yếu bả vai hơi hơi dùng sức không cần tưởng như vậy nhiều tử ngôn sẽ không có việc gì ngươi nếu bộ dáng này tử ngôn thấy nói nhất định muốn khổ sở lư vãn kỳ nghe vậy lại cảm thấy chính mình toan thực ngăn không được liền rớt xuống nước mắt tới học trường Là ta quá vô dụng, tử ngôn mới như vậy tiểu, ta lại không thể cho hắn cùng tuổi hài tử có được, làm hắn như vậy tiểu liền phải chính mình chiếu cố chính mình, người khác đều có cha mẹ yêu thương, mà hắn lại chỉ có ta cái này vô dụng tỉ tỉ. Nói như vậy lại chỉ có thể làm Lê Phong càng thêm đau lòng nàng, duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi, không cần như vậy cho chính mình áp lực, chính ngươi mới bao lớn tuổi tác. Ngươi đã gánh vác quá nhiều. Lúc trước tuổi nhỏ nàng liền phải chiếu cố đệ đệ còn muốn cố ra, nàng mới là quá nhất khổ cái kia. Lư Văn Kỳ dựa vào bờ vai của hắn, trong nháy mắt kia tưởng lại là, vì cái gì hiện tại ở chính mình bên người không phải Dương Ngục Dã. Vì cái gì không phải hắn, hiện tại hắn đang làm cái gì, ở ai bên người? Ha hả hiện tại tưởng này đó lại có cái gì ý nghĩa đâu? Tóm lại hắn là sẽ không thuộc về chính mình. Lê Phong nhìn trong lòng ngực khóc đáng thương hề hề nữ Hải không cấm hạ quyết tâm, nếu trời cao làm hắn lại lần nữa gặp được nàng, như vậy nhất định là muốn chính mình tới chiếu cố nàng. Lúc này đây hắn nhất định sẽ không cho nàng lại chịu khổ chịu nhọc. Bị lư vãn kỳ tâm tâm niệm niệm dương mục giã lúc này lại mỉm cười nhìn ở tàu lượn siêu tốc thượng hoan hô hạ thiên manh. Hạ thiên manh trên người vẫn là kia kiện màu xanh ngọc đuôi cá váy, thượng thân lại bộ dương mục giã Tây Trang. Nguyên bản xử lý dễ bảo trường tóc quăn giờ phút này lại bị gió thổi thành kẻ điên giống nhau, như vậy không hề hình tượng đáng nói hạ thiên manh ở dương mục giã trong mắt lại đáng yêu thực. Hắn chưa từng gặp qua hạ thiên manh cười như vậy không kiêng nể gì, như vậy ngây thơ hồn nhiên. Đương tàu lượn siêu tốc chậm rãi dừng lại khi hạ thiên manh rỗi tay tùy ý đem tóc dài loát quá như sau, ý cười doanh doanh nhìn phía vẫn luôn không có ra tiếng dương mục giã, học trường, bồi ta lại chơi một lần đi. Lại chơi một lần kết quả chính là hạ thiên manh từ phía trên xuống dưới khi hai chân ngăn không được run lên, dương mục giã đỡ nàng, lại thấy nàng cười như vậy vui vẻ lại như vậy khổ sở, đây là ta lần đầu tiên chơi qua sân xe, trước kia ca ca nói qua khảo thí mãn phân liền mang ta tới chơi, chính là một lần đều không có thực hiện quá. Dương mục giã nhìn ra nàng tươi cười hạ miễn cưỡng, rồi tay xoa bóp nàng gương mặt, cười nói, chơi một lần bánh xe quay đi. Hắn không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, những cái đó phim thần tượng nam nữ vai chính không đều là ở bánh xe quay thượng một hôn đính ước. Hạ thiên manh chưa từng giống đêm nay như vậy thả lỏng, hoàn toàn dứt bỏ rồi thiền kim tiểu thư lê nghi, nghe vậy lại là một phen kéo hắn một bên sách theo góc váy chạy về phía bánh xe quay. Bánh xe quay chậm rãi dâng lên, cực đại công viên trò chơi giờ phút này lại chỉ có chơi trò chơi phương tiện thượng nghe đèn màu trật lóe trật lóe. Càng lên càng cao dần dần đem nơi xa phong cảnh thu vào đáy mắt, vạn ra ngọn đèn dầu có vẻ phá lệ náo nhiệt. Hạ thiên manh ghé vào pha lê trước nhìn nơi xa, lại cảm thấy một yên tĩnh ngược lại lại không vui. Dương mục giã thấy nàng trong mắt thương cảm, dỗi tay xoa xoa nàng cái óc, cười, hiện tại có thể cùng ta nói nói làm sao vậy. Hạ thiên manh xem hắn, thẳng lăng lăng lại thấy không rõ cảm xúc, dương mục giã cũng không nội, chỉ tiếp tục nhìn nàng đen nhánh đồng. Học trưởng, mang ta đi quán ăn khuya ăn khuya đi. Dương mục giã đối nàng nghĩ cái gì thì muốn cái đó bộ dáng đã bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Nghe thấy nàng muốn đi ăn quán ăn khuya đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cười. Ngươi xuyên thành như vậy đi quán ăn khuya sao? Hạ thiên manh cúi đầu nhìn đã có vẻ hỗn độn đôi cá váy, cong lưng ở đường nối chỗ hung hăng một xả, đem thật dài làn váy lập tức xé mở, chỉ lộ đến đùi chỗ. Nàng cười xem hắn, hiện tại đâu? Dương mục giã nhìn nàng cười giống như trăng rằm hai mắt, đột nhiên suy nghĩ, chính là như vậy nàng làm chính mình như vậy tâm động đi. 11 chương 11, ta mị cuồng quyến tổng tài 11. Cái gọi là quán ăn khuya ăn khuya quả thật là ở ẩm mỹ đường phố Biên, một nhà hàng vỉa hè nướng bờ bờ quờ, hạ thiên manh không có ra tiếng, chỉ là một ngụm một ngụm ăn xin che thượng thịt xuyến. Dương mục giã không có bởi vì cái này địa phương không cao lớn thượng lộ ra bất mãn, chỉ là chầm mặc nhìn nàng. rốt cuộc hạ thiên manh ngẩng đầu xem hắn hai mắt ướt rầm rề giống một đầu nai con học trường bồi ta uống rượu đi dương mục dã đối thượng nàng như vậy thuần thoái lại đáng thương đôi mắt nhỏ trung quy không có biện pháp cự tuyệt kết quả chính là hạ thiên manh liền uống hai vạn bia khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng giống cái quả táo bởi vì lần đầu tiên uống bia duyên cớ nàng thực mau liền uống hôn mê nói chuyện thanh âm đều biến đại làm dương mục dã âm thầm cảm thấy buồn cười học trường Hôm nay mẫu thân đánh ta. Nàng Hữu môi nói những lời này thời điểm như là hướng cha mẹ cáo trạng hài tử. Mẫu thân nói ta liền không nên sinh ra, học trưởng, ta làm sai cái gì. Dương mục giã như mày, không nghĩ tới hạ phu nhân nói chuyện sẽ như vậy khắc nghiệt khó nghe. Cho dù nàng không thích cái này, nữ nhi cũng không thể ở trong yến hội làm ra như vậy lời nói việc làm. Nháy mắt hạ thiên manh lại uống lên một vại, cái miệng nhỏ hồng nhuận nhuận giống thạch trái cây. Hai mắt lại đáng thương vô cùng thực, nếu có thể lựa chọn, ta mới sẽ không làm nàng nữ nhi, làm nàng nữ nhi một chút đều không tốt. Dương mục dã nhìn ra tới nàng sắc thật uống say, nếu là thanh tỉnh nàng nhất định sẽ không như vậy yếu thế, nàng trước mặt ngoại nhân luôn luôn hiếu thắng. Liên ngồi vào nàng bên cạnh, sơ sơ đầu, hảo, không làm nàng nữ nhi, manh manh ngươi uống say, ta mang ngươi trở về đi. Bốn phía khách nhân ánh mắt đều khống chế không được hướng bên này xem. Hắn thật sự không thích người khác bộ dáng này xem nàng. Hạ thiên manh bẹt miệng, nước mắt lại hạ xuống, ta hảo khổ sở, ca ca cũng không đau ta, hắn đều không giúp ta. Dương mục giã khẽ thở dài một hơi, đem nàng ôm nhập trong lòng ngược an ủi, không cần khổ sở, bọn họ đối với ngươi không tốt, ta sẽ đối với ngươi tốt. Nhìn dáng vẻ nếu nàng ở hạ gia không được cưa thích, như vậy không bằng không cần đi trở về, ở chính mình bên người chính mình sẽ đối nàng tốt. ai đều không thể khi dễ nàng hạ thiên manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên xem hắn hai mắt sương mù mênh ngông ngươi sẽ rất tốt với ta sao So ca ca có khỏe không dương mục dã tuy rằng không rõ hạ thiên manh đối mùa hè vũ có bao nhiêu để ý nhưng là cũng gật đầu sẽ so với hắn còn hảo rốt cuộc hắn tưởng chiếu cô nàng tâm ý là thật sự hạ thiên manh đang thương hề hề ôm hắn cổ ấm áp nước mắt rất ở hắn nóng cháy động mạch chỗ thế nhưng cảm thấy lạnh Ngươi muốn yêu ta, muốn vẫn luôn vẫn luôn rất tốt với ta, không thể vứt bỏ ta. Dương mục Dã đau lòng thở dài một tiếng, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, như vậy nhất cử nhất động đều có thể làm chính mình đau lòng người hắn như thế nào sẽ vứt bỏ. Chỉ là hạ thiên manh, nếu ngươi chủ động đi hướng hắn, như vậy hắn liền sẽ không lại buông tay. Hạ thiên manh là vượng vượng trầm trầm đau đầu trung tỉnh lại, nàng nhắm mắt lại mở, xác định không phải chính Minh phòng. Muốn lại vượng một hồi lại nghĩ tới chính mình ở nhà người khác, chỉ có thể bỏ dậy. Toa lét bầy biện tân bàn trải đánh răng cùng đánh răng ly, liền khăn lông cái gì đều là tân. Bên cạnh ghế trên bảy biện chỉnh tề một bộ kiểu nữ tắm rửa quần áo ở nhà, mặt trên ấn ngốc manh ngốc manh lưu manh thỏ, hạ thiên manh nữ môi, vì dương mục dã ái manh tâm thái hê răng. Tắm rửa một cái thay quần áo ở nhà ra khỏi phòng thời điểm cư nhiên nghe thấy đồ ăn mùi hương. Cảm giác đói bụng mấy trăm năm hạ thiên manh quyết đoán tỏ vẻ dương mục dã nếu là sẽ nấu cơm như vậy về sau nhật tử ít nhất không cần vì nấu cơm lo lắng. Dương mục dã ăn mặc màu đen áo sơ mi động tác có chút luống cuống tay chân ở trong phòng bếp bận rộn, di động khai khuyết đại âm thanh, chỉ nghe bên kia là cái thượng tuổi A-di thanh âm, thiếu ra cháu nên dùng tiểu hỏa nấu biết. Dương mục dã duỗi tay liền đi chạm vào nấu cháo nồi, bị năng rụt xuống tay, chỉ nghe một tiếng, cẩn thận. còn không có quay đầu lại liền thấy hạ thiên manh chạy tới lôi kéo hắn tay dùng nước lạnh hướng, đỡ trách hắn, ngươi là ra có bao nhiêu hậu mới dám dùng tay đi chạm vào nồi. Dương mục Dã hơi hơi nhún mày, thấy chỉ cập chính mình bả vai nàng túi đầu, thật dài tóc quăn khoác xuống dưới nhìn phá lệ nhu thuận, ta vất vả như vậy cho ngươi làm bữa sáng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cảm động đến không được sao. Hàng tích trạch kia tư không phải nói cao lãnh nữ nhân đều dễ dàng bị ôn nhu đả động sao. Hạ thiên manh ngẩng đầu trừng hắn một cái, chính mình đem hỏa giảm một chút, lại ở cái chảo trên mặt thả hai mảnh trung gian đào rông bánh mì nướng, ở bên trong đánh hai cái trứng. Dương mục dã nhìn nàng thuần thục động tác đã cảm thấy vui vẻ lại cảm thấy đau lòng, thế ra tiểu thư có mấy cái sẽ chính mình nấu cơm. Nàng nếu không phải độc thân bên ngoài lưu học lại như thế nào sẽ chính mình xuống bếp, hơn nữa xem động tác như vậy thuần thục nhất định làm không biết bao nhiêu lần. Dương mục giã như thế hiểu lầm. Hạ Thiên Manh xuyên qua như vậy nhiều lần, đã sớm luyện liền một tay hảo chủ nghệ, hơn nữa Hạ Thiên Manh nguyên thân ở khi bên ngoài lưu học cũng đều là ở bên ngoài ăn cơm, căn bản không chạm vào phòng bếp. Điện thoại kia đoan nghe thấy được bọn họ đối thoại vương thẩm cũng chính mình cắt đứt, trong lòng âm thẩm cao hứng, thiếu gia cũng rốt cuộc học được đau người, nói vậy ly tiểu thiếu gia ra tới cũng không xa. Có nhớ hay không ngươi tối hôm qua nói gì đó? Dương mục giã gần sắt nàng sau lưng. Cao lớn thân hình đem nàng lung trong ngực chung. Hạ thiên manh đem phun tư phiên cái thân, cũng không ngẩng đầu, đã quên. Dương mục giã kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó một bộ bị thương bộ dáng, dùng xong liền ném A ngươi. Cư nhiên không phụ trách ta. Hạ thiên manh thấy hắn khôi hài bộ dáng hiếp mắt, nói ý vị thâm trường, ta đối với ngươi làm cái gì muốn phụ trách. Dương mục giã bẹp miệng, thương tâm muốn chết, ngươi đối ta cái gì đều làm cư nhiên hiện tại không thừa nhận. Quả nhiên nữ nhân tầm đáy biển trầm A. Hạ thiên manh chừng hắn một cái, đem phun tư bỏ vào mâm đồ ăn, bưng đi ra ngoài. Dương mục giã tùy tay cầm lấy tủ đồng sữa bỏ cùng đi ra ngoài. Ta như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, tam quan đoan chính độc thân hảo nam nhân, ngươi cư nhiên không chuẩn bị phụ trách. Hạ thiên manh đem mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, liếc xéo hắn, ta cái gì đều làm là làm cái gì. Dương mục giã ngồi vào nàng bên cạnh, ngồi thẳng eo. Ngươi nói muốn ta không chuẩn rời đi ngươi. Ngắm lại tối hôm qua đáng thương hề hề bộ dáng ở đối lập hiện tại lãnh đạo, thật là trở mặt vô tình a. Hạ thiên manh nhấp môi, nâng lên hai tròng mắt nhìn về phía hắn, đống nhiên liền cười, nếu ngươi có thể làm được nói. Dương mục dã không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này cảm giác, suy nghĩ như vậy nhiều năm, lần đầu tiên như vậy nỗ lực đi đối một người dụng tâm, có thể cùng nàng ở bên nhau cơ hồ cảm thấy có điểm hoàng hốt. Hạ thiên manh thấy hắn bỗng nhiên ngốc ngốc bộ dáng liền cảm thấy căn bản tưởng tượng không đến nguyên văn hắn là như thế nào lánh khốc vô tình đối đại đã từng nữ thần, bọn họ chi gian khuyết thiếu có lẽ chính là giao lưu, dương mục giã không có thể thấy nữ xứng mềm mại đáng yêu, mà nữ xứng đồng dạng không có thấy dương mục giã ngạo nghệ sau lưng ô nhu, tổng tài cùng thiết kế bộ bộ hoa ở bên nhau. Tin tức này cơ hội là nháy mắt truyền khắp ai tổng bộ, nơi nơi đều có thấu thành một đống đàm luận bắt khoái. Cái gì tổng tài cùng bộ hoa cùng nhau đi làm, tổng tài sờ soạn bộ hoa mặt. Hạ thiên manh ở bọn họ trong mắt nháy mắt từ cùng tổng tài có ái muội thăng cấp vì tổng tài bạn gái. 12 chương 12, ta mị cuồng quyến tổng tài 12. Lư vãn kỳ nhìn trong tay văn kiện, lỗ thai tràn ngập lại là những người khác nghị luận, trong đầu trống rỗng. Cho dù nàng biết chính mình không xứng với hắn, chính là nàng cũng không có hy vọng hắn nhanh như vậy liền có ái nhân. Nàng giống như thật sự một chút cơ hội đều không có. Ông! Di động chấn động, biểu hiện chính là ngày hôm qua trợ giúp nàng Lê Học trưởng Tiểu kỳ, tử nôn đã tỉnh, ngươi công tác vội liền không cần tới bệnh viện, ta sẽ chiếu cố hán. Lư vãn kỳ hơi hơi nắm chặt bắt tay cơ tay, cảm kích nói, Lê Học trưởng thật là phiền thoái ngươi, bất quá giữa chưa ta có thể sấn tan tầm thời gian đi xem hán, tổng không thể luôn là phiền thoái ngươi. Lê Phong tự nhiên minh bạch đây là Lư Vãn Kỷ phân rõ giới hạn phương thức, chỉ có thể chua xót gửi, cũng hảo, vậy ngươi tới thời điểm trên đường cẩn thận. Cảm ơn học trưởng. Lư Vãn Kỷ cắt đứt điện thoại, có chút ngây ra nhìn Hắc Bình di động, Lê học trưởng đối nàng ôn nhu nàng đều cảm giác đến, chính là làm sao bây giờ, nàng trong lòng chỉ có Dương mục dã, cái kia vô số lần làm lơ nàng người. Hạ tiểu thư Tang bí thư thấy hạ thiên manh cầm văn kiện đi lên vội vàng cười chào hỏi, người khác cũng cười tiếp đón, tìm tổng tài. Hạ thiên manh tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là bưng lánh diễm phạm gật đầu, không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy ra tổng tài văn phòng đi vào. Bí thư vương che miệng cười thập phần nhộn nhạo, sớm liền cảm thấy hạ tiểu thư cùng tổng tài xứng đôi, hiện tại quả nhiên ở bên nhau. Tang bí thư gật đầu, nhướng mày nói, hạ tiểu thư cũng là thiên kim tiểu thư. Gia thế tương đương tự nhiên xứng đôi, quả nhiên ta đã sớm cảm thấy vương tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa chính là tưởng tượng, trong hiện thực vương tử lựa chọn tự nhiên là công chúa. Trần trợ lý thấy lư vãn kỳ vẻ mặt hoàng hốt, liền mở miệng, nam nhân yêu thích cũng không phải nghìn bài một điệu, có chút nhân gia thế chưa chắc hảo, nhưng là bản thân hảo là đủ rồi. Bí thư vương tự nhiên cũng thấy lư vãn kỳ thất thố, không thể gặp trần trợ lý thương hương tiếc ngọc, liền hư lệnh một tiếng. cô bé lọ lem như thế nào cũng là cái bá tức nữ nhi ra thế đấy ở kia đâu đến nỗi có một số người hừ, có cái gì Tăng bí thư thấy bí thư vương cùng trần trợ lý lại muốn bởi vì lư vãn kỳ cãi nhau chỉ có thể thở dài lôi kéo bí thư vương đi ra ngoài người khác thế nào cũng không liên quan chuyện của ngươi tổng tài cùng hạ tiểu thư hảo đó là duyên phận có chút người chính là có duyên không phận hà tất cưỡng cầu nay cũng coi như là mịt mờ khuyên nhủ lư vãn kỳ Rốt cuộc ban đầu tổng tài đối Lưu Vãn Kỳ đặc biệt các nàng đều xem ở trong mắt. Lư Vãn Kỳ rũ xuống lông mi, trong mắt tràn đầy đau đớn, những người này biết cái gì. Các nàng căn bản là không biết chính mình thích hắn đã bao lâu. Nàng không tin, không tin cứ như vậy, chính mình liền một đinh điểm cơ hội đều không có. Frank, Dương Mục giã ngừng đầu, thấy đó là hạ thiên manh banh mặt đem văn kiện chụp ở trên bàn bộ dáng, khuôn mặt nhỏ tức giận. nhưng thật ra làm hắn cảm thấy thực đáng yêu. Có cảm xúc nàng quả nhiên so ban đầu bút bê Tây Dương tinh xảo càng làm cho nhân tâm duyệt. Ngươi, hiện tại công ty người đều đã biết. Hạ Thiên Manh hôm nay từ tiến công ty bắt đầu, đầu ở trên người nàng tầm mắt liền không đình quá, các loại nghị luận, các loại hỏi thăm, các loại phản quan hệ. Dương Mục giã kinh ngạc lướng mày, ngươi lại chưa nói muốn bảo mật, còn nữa đều biết ngươi là ta nữ nhân, người khác cũng cũng không dám đánh ngươi chủ ý. này một tháng qua không tin lời đồn đãi tiếp cận theo đuổi nàng nam nhân quá nhiều hạ thiên manh ở ghế dựa ngồi xuống nga mi khẽ nết thoạt nhìn lại là phá lệ có khí thế giống như cùng ngươi có quan hệ nữ nhân cũng không ít đi tuy rằng dương mục dã không chơi công ty nữ nhân nhưng bởi vì thân phận của hắn cập bề ngoài cho không hắn nữ nhân không biết có bao nhiêu dương mục dã tự biết đối lý liền cười này thuyết minh ta có mị lực đúng không Còn nữa hiện tại cùng ngươi ở bên nhau ta nhất định sẽ không thân cận nữa người khác. Ta đây là dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước bông A. Vẫn luôn ôn nhu chung tình hảo nam nhân tự nhiên không kịp lãng tử hồi đầu càng làm cho nhân tâm động. Hạ thiên manh lười đến phản ứng hắn, liền nói, ta chuẩn bị mua bộ trung cư, ngươi giúp ta xem đi. Ngắn hạn nội nàng là không chuẩn bị hồi hạ ra, lương mẫn nhìn thấy nàng liền nổi điên, mùa hè vũ càng cần nữa bình tĩnh bình tĩnh. dương mục giá cười phá lệ nhộn nhạo vừa vặn ta muốn tìm người hợp trụ theo ta kia đi hạ thiên manh biết hiện tại đúng là cảm tình thâm ôn hảo thời kỳ liền vẻ mặt tân chuẩn vậy chuẩn tấu đi dương mục giá cười ha ha lên dỗi tay xoa bóp nàng mặt chỉ cảm thấy thấy thế nào hạ thiên manh ngạo kiểu bộ dáng như vậy chọc manh điểm đâu tổng tài lư vãn kỷ gõ mở cửa đem văn kiện phóng tới bàn làm việc thượng nhìn hắn lật xem văn kiện khi anh tuấn sườn mặt có chút xứng sờ Dương mục giã thấy nàng không có đi, hơi hơi nhướng mày, có việc. Lư vãng kỳ cắn cắn môi, cổ đủ dũng khí mở miệng, tổng tài, tử ngôn bệnh hảo xuất viện, vì cảm tạ ngươi trợ giúp, ta có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm sao. Tự dương mục giã cùng hạ thiên manh kết giao nửa tháng tới nàng thấy dương mục giã biến hóa, tới tìm hắn nữ nhân không ít, hắn lại không có giống gì vãng như vậy lưu lại mấy cái, mà là nhất quán cự tuyệt, vài cái không muốn trực tiếp bị bảo an tiến đi. Nàng không có gặp qua bộ dáng này dương mục giã, chỉ cảm thấy kinh hãi, hạ thiên manh ở hắn cảm nhận chung quả nhiên là bất đồng. Dương mục dã lại cúi đầu xem văn kiện, không chút để ý nói, không cần. Trợ giúp nàng chỉ là trước kia cảm thấy nàng đặc biệt, hiện tại có hạ thiên manh cũng liền không cảm thấy nàng còn có cái gì. Lư vãn kỳ hít sâu mấy hơi thở, cho chính mình của vũ, cuối cùng là hỏi xuất khẩu, tổng tài, ngươi, ngươi thân thể có khỏe không? Dương mục giã cái này đảo cảm thấy buồn cười, gặp qua đến gần chưa thấy qua như vậy đề tài, rất tốt, lưu trợ lý có thể đi ra ngoài công tác sao? Thật là không thể nói lý. Lư vãn kỳ thấy rõ hắn đáy mắt có lệ cùng không kiên nhẫn, cắn răng, tổng tài, kỳ thật chúng ta là đại học bạn cùng trường. Dương mục giã đem văn kiện vông, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn nàng, hắn đến thật muốn nhìn xem Lư vãn kỳ rốt cuộc muốn nói ra cái gì đa dạng tới. Ta so ngươi thấp một lần, lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài thời điểm liền đối tổng tài nhất kiến trung tình. Lư Vãn Kỳ nhìn thẳng hắn đôi mắt, nàng cũng không biết chính mình có thể có lớn như vậy dũng khí nói những lời này, chỉ cảm thấy lại không nói xuất khẩu liền thật sự một chút cơ hội đều không có. Lần thứ hai nhìn thấy ngươi lại là ngươi già thai nạn xe cộ, bất quá nghĩ đến tổng tài đã quên mất. Nếu không lấy năng lực của hắn, muốn tìm đưa hắn đi bệnh viện chính mình không phải dễ như trở bàn tay. Dương mục ra sướng sốt mắt sáng như nước, ngươi nói, đưa ta đi bệnh viện chính là ngươi. Hạ Thiên Manh vẫn luôn tưởng không do vì cái gì tiểu thuyết cùng phim truyền hình nam nữ vai chính tổng có thể bởi vì trí linh ký ức còn không hoàn chỉnh khi một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng ngày sau nhân sinh. Quân không thấy 20 người yêu nam nữ vai chính bởi vì cô nhi viện lời hứa mà ngày sau tương nhận khi mừng rỡ như điên, cũng hoặc là 20 rừng rậm nam chính rõ ràng đều không quen biết nữ chính bộ dáng. nhưng vẫn là bởi vì mô dạng tín vật nhận ra nữ chính khi dứt khoát cùng bạn gái chia tay chạy về phía nữ chính. Rõ ràng người bình thường khi còn nhỏ đều từng xuân tâm manh động quá hảo sao, như thế nào không có sau khi lớn lên vì khi còn bé ở bên nhau lời hứa mà khó có thể quên. Cầu huyết phát sinh tại bên người thời điểm nàng cũng chỉ có thể an ủi chính mình, đang ở tiểu thuyết thế giới, không cầu huyết như thế nào không làm thất vọng người đọc. cho nên đương hạ thiên manh nghe dương mục dã miêu tả lúc trước gần tỉnh khi liền sắc mặt đều không có biến, chỉ là chậm rãi dùng thìa quay cà phê. 13 chương 13, ta mị cuồng quyến tổng tài 13. Dương mục dã nhìn ngồi ở đối diện nữ nhân, nàng cơ hồ muốn dung nhập tiến quán cà phê nhu hòa bầu không khí, màu đen chức nghiệp trang mặc ở trên người nàng cũng không có có vẻ lãnh lạnh, ngược lại có vẻ thập phần trí thức mỹ, chính là như vậy nữ nhân đặt ở hắn trong lòng 5 năm năm. Hạ thiên manh ngước mắt xem hắn, mỉm cười, cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Dương mục giã thấy nàng không chút để ý bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua sót, kỳ thật này năm năm tới cũng bất quá là chính mình tương tư đơn phương thôi, nàng cùng chính mình mới ở chung bao lâu, sao có thể có bao nhiêu sâu cảm tình. Liên khụ khụ, mở miệng, lư vãn kỳ nàng thích ta, trong mắt mang theo không tự biết chờ đợi. Hạ thiên manh trong lòng minh bạch loại này nam nhân chính là thượng vội vàng đưa không hiếm lạ, cố tình thích đối chính mình khinh thường nhìn lại, liền trao phúng cười, ngươi muốn lấy thân báo đáp sao. Dương mục giã thấy nàng như vậy càng là cảm thấy nàng không thèm để ý chính mình, lãnh hạ mặt tới ta lúc trước gái mộ cũng bất quá này đây vì ngươi là cứu ta người. Hạ thiên manh rũ xuống lông mi, cảm thấy thật là buồn cười, không hổ là ngôn tình nam chủ. Luôn là muốn bởi vì một ít không thể hiểu được duyên cớ lại vì nữ chủ mềm lòng, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, xách lên bao không tiếng động rời đi. Dương mục dã nhìn nàng rời đi bóng dáng, hơi hơi ấn ở ngực, lẩm bẩm, vì cái gì không giữ lại ta. Quả nhiên là không thèm để ý đi. Đương hạ thiên manh sưng đỏ hai mắt đứng ở hạ thị xí nghiệp dưới lầu thời điểm thấy chính là từ mùa hè vũ trong xe xuống dưới tầng ngọc san, màu tím nhạt váy liền áo. Cho dù mang kính dâm cũng như cũ minh tinh phạm mười phần. Tần Ngọc San thấy Hạ Thiên Manh hiển nhiên thực kinh ngạc, ngay sau đó cười chiều nàng với tay. Mùa Hè Vũ thấy rõ Hạ Thiên Manh sưng đỏ hai mắt, hơi hơi thở dài, làm cửa bảo an tới dừng xe, chính mình lãnh nàng lên lầu. Tổng tài chuyên dụng thang máy, Hạ Thiên Manh cúi đầu không có ra tiếng, trong đầu hồi tưởng lại là vài phút trước Mùa Hè Vũ làm Tần Ngọc San đi trước khi Tần Ngọc San kinh ngạc biểu tình. Xem ra chính mình đối mùa hè vũ quá kích hành vi làm hắn lựa chọn trôn tránh, mà Tân Ngọc San còn lại là hắn thực nghiệm đối tượng. Làm sao vậy? Mùa hè vũ đem nàng mang tiến trong văn phòng mới vừa đóng cửa lại liền bị đột nhiên ôm lấy, không cấm mở miệng do hỏi. Hạ thiên manh gắt gao ôm hắn, đáng thương bộ dáng làm người không đành lòng trách móc nặng nề, không nói lời nào cũng bất động. Mùa hè vũ cảm thụ trong lòng ngực hinh mềm thân thể mềm mại chỉ cảm thấy trong lòng cũng tràn đầy. Cho dù hắn không cảm thấy chính mình đối nàng có cái gì đặc biệt cảm tình, nhưng là thấy chính mình kẻ ái mộ kia muội muội đối chính mình như vậy tín nhiệm cũng cuối cùng là cảm thấy có điều bất đồng. Nàng bất động, hắn cũng không động. Kaka, ta có phải hay không thực không làm cho người thích? Hạ thiên manh nhẹ nào hỏi hắn, nước mắt xẹt qua tái nhật gương mặt hết sức đáng thương. Mùa hè vũ túi đầu xem nàng, lại không có đối thượng nàng đen nhánh trong mắt, liền hỏi, là ai đối với ngươi không hảo? Hắn cho rằng ở ai sẽ không có người quá mức khi dễ nàng Rốt cuộc dương mục dã như vậy để ý nàng Nhẫn quá tâm biến yếu Hắn cũng cảm thấy lấy dương mục dã đối nàng hảo Nếu là ở bên nhau nhất định đem nàng phùng ở lòng bàn tay Hạ thiên manh run run gầy yếu bả vai Cắn môi Hắn rõ ràng nói thích ta Mùa hè vũ kinh ngạc đúng mày Lấy dương mục dã đối nàng năm năm ái mộ Một sớm chi gian bỗng nhiên liền thay lòng đổi dạ Hạ thiên manh khổ sở lợi hại Tiếng nói đều khàn khàn, chính là hắn nói, thích chỉ là bởi vì hắn cho rằng 5 năm trước đưa hắn đi bệnh viện chính là ta, hiện tại hắn biết không phải ta. Mùa hè vũ cứng họng, nửa tháng trước ở nàng nhất bị thương nhất mất mát thời điểm là dương mục dã bồi nàng, chính là bất quá nửa tháng, dương mục dã liền quay đầu vứt bỏ nàng, nàng nên có bao nhiêu khổ sở. Hạ thiên manh túc khẩn nga mi, phảng phất nói chuyện đều không có cái gì sức lực, thở dài, ca ca, ta cảm thấy mệt mỏi quá. Vì cái gì ta để ý người đều không thèm để ý ta, ba ba mụ mụ là như thế này, ca ca là như thế này, hiện tại liền học trưởng cũng như vậy. Loại này ban đầu hái mộ chính mình người đảo mắt ở chính mình trước mặt lên án bị người khác vứt bỏ cảm giác không cần quá ngược tâm, mùa hè vũ thật sự là không lời gì để nói, lại vẫn là vì dương mục giã phụ lòng mà cảm thấy tức giận, hắn mội mội là có thể bị tùy tiện vứt bỏ sao. hắn thật sự không nghĩ đối mặt đấy lòng kia thanh nếu là mội mội cùng ta ở bên nhau ta nhất định sẽ hảo hảo đối nàng lại căn bản không có nghĩ tới dĩ vãng hai mươi mấy năm huynh muội chi tình cùng hắn mà nói cũng bất quá là như vậy là ngươi suy nghĩ nhiều ca ca vẫn luôn là ca ca ngươi vẫn luôn là ngươi hậu thuẫn mùa hè vũ chỉ có thể như vậy an ủi nàng cho dù biết nàng muốn căn bản không phải như vậy cảm tình hạ thiên manh chua xót cười thấp giọng nói ca, ca. Ta không nghĩ đại ở ai. Mùa hè vũ lần này không có quá chế nghi, liền bắt đầu, ta làm đường bí thư đi giúp ngươi từ trước, ngươi ngày mai tới hạ thị đi làm đi. Hắn cũng không nghĩ manh manh đại ở ai đối mặt ánh mắt của người khác. Hạ thiên manh ôm cổ hắn, cười đã khổ sở lại vui vẻ, ca ca, bị vứt bỏ có thể ly ngươi gần chút cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Mùa hè vũ nhấp thẳng môi tuyến, áp xuống đáy lòng bởi vì những lời này bỗng nhiên sinh ra rung động. lại vẫn là tùy ý nàng nhón mũi chân ở hắn khỏe môi in lại một nụ hôn ta chỉ là không nghĩ nàng khổ sở chỉ là không nghĩ thấy nàng khóc chỉ là như vậy mà thôi hắn ở trong lòng như vậy nói cho chính mình lại không có nghĩ tới vì cái gì không đành lòng thấy nàng khổ sở hàng tích trạch trước sau như một hoa hoa công tử dạng khiêu khích bí thư vương một phen đi vào tổng tài văn phòng thấy lại là suýt nữa lóe mù mắt dương mục ra cùng lư vãn kỳ hôn môi trạng các ngươi tiếp tục tiếp tục hàn tích trạch hắc hắc cười lại đóng cửa lại lại quay đầu hỏi tang bí thư sao lại thế này đây là ngoại tình đâu vẫn là ngoại tình đâu tang bí thư còn không có ra tiếng bí thư vương cũng đã mở miệng trào phúng nào đó người rốt cuộc được như ý nguyện bay lên chi đầu còn có thể có mấy cái nguyên nhân hàn tích trạch kinh ngạc ngứng mày hỏi kia hạ thiên manh đâu nàng thấy thế nào cũng không giống như là có thể nhẫn người a tang bí thư hơi hơi mỉm cười Áp xuống bí thư vương muốn bảo tẩu trạng thái, mở miệng, hạ tiểu thư đã từ trước. Thẳng đến hạ thiên manh rời đi mới có người tin nóng nàng là hạ thị xí nghiệp đại tiểu thư, nước Pháp mô đại học hàng hiệu tốt nghiệp cao tài sinh. Hàn tích trạch sơ sơ cảm, cười ý vị thâm trường, chính mình bất quá xuất ngoại mấy ngày trở về liền biến dạng A, rốt cuộc cái dạng gì nguy cơ mới có thể làm dương mục dã cái kia hoa tâm hoàn lương đại củ cải lần thứ hai ngoại tình. Ca Lư Văn Kỳ mở ra văn phòng môn ra tới, túi đầu đỏ mặt nói, Hàng tiên sinh, tổng tài kêu ngươi đi vào. Hàn tích trạch nhìn mắt vẻ mặt e lệ Lư Văn Kỳ, lần đầu tiên cảm thấy chính mình dự đánh giá sai lầm, chính mình chưa nhúng tay nàng là có thể thượng vị, như vậy nữ nhân có thể là tiểu bạch tỏ. Lư Văn Kỳ không phải không có cảm giác được Hàn tích trạch trong mắt thâm ý, chỉ là nàng biết, từ hạ thiên manh rời đi ai bắt đầu, tất cả mọi người lấy kẻ thứ ba ánh mắt xem chính mình. Chính là có thể cùng hắn ở bên nhau Này đó lại có cái gì đâu 14 chương 14 Ta mị cuồng quyến tổng tài 14 Hàn tích trạch vai thân mình ngồi vào Dương mục giã đối diện nhướng mày, như thế nào Từ lương tài mấy ngày liền khôi phục nguyên lai like bộ dáng, Lấy phía trước Dương mục giã Thâm tình bộ dáng, Như thế nào cũng không giống như là ngắn hạn nội Thay lòng đổi dạ bộ dáng A Dương mục giã dường như không có việc gì Lần xem văn kiện, nói Chỉ là phát hiện một chút sự tình thôi, như thế nào đột nhiên đã trở lại, không phải nói muốn ở nước Mỹ đãi đoạn thời gian sao? Hàn tích trạch cũng mặc kệ hắn thay đổi đề tài, chỉ tiếp theo ép hỏi, phát hiện chuyện gì. Trước kia thâm tình là hào giác. Dương mục dã nhấp khẩn môi mỏng, cả người tản mát ra khí lạnh, một chuyện nhỏ. Ngươi lần này ở quốc nội đãi bao lâu? Lao ra tử nhà ngươi tựa hồ không nghĩ là ngươi xuất ngoại pha trộn. Hàn Tích Trạch thấy hắn càng là không đề cập tới liền càng cảm thấy có kỳ quặc, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, tiếp tục hỏi, rốt cuộc là cái gì việc nhỏ? Chẳng lẽ các ngươi bê đại giáo hoa không phải nàng mà là tiểu Bạch Tỏ? Trường đôi mắt đều sẽ không hạt thành như vậy đi. Dương Mục Dã cuối cùng là thở dài, dựa vào ra ghế, mệt mỏi mở miệng, lúc trước cứu người của ta là Lư Văn Kỳ. Hàn Tích Trạch lần đầu tiên trận mắt há hốc mồm. nhìn dương mục dã cơ hồ không quen biết vẻ mặt của hắn nếu là trước kia dương mục dã nhất định trêu ghẹo hắn một phen chỉ là hiện tại không có hứng thú chỉ là tiếp tục kể ra là ta vẫn luôn đều sai rồi ta cho rằng đưa ta đi bệnh viện chính là nàng mới cảm động lâu như vậy năm năm tới làm nhiều chuyện như vậy hiện tại mới biết được ta nhận sai người làm lư vãn kỳ bị nhiều như vậy khổ hàn tích trạch thu hồi kinh ngạc đến ngây người cảm nhíu mày nghe hắn tiếp tục nói dương mục dã có chút thất thần nhìn vách tường cảm thấy trong lòng nặng nề ta vẫn luôn không rõ vì cái gì trong lòng cảm thấy lư vãn kỳ đặc biệt hiện tại nghĩ đến có lẽ là ta trong đầu đối nàng có ấn tượng mới có thể trợ giúp nàng hiện tại biết là ta hiểu lầm như vậy trở về tại chỗ tự nhiên đối ai đều hảo hàn tích trạch thật sự là cảm thấy hết trôi nói rồi Nếu mày hỏi hắn ngươi là bởi vì hiểu lầm mới chú ý hạ thiên manh không sai nhưng là ngươi thích nàng cũng là vì hiểu lầm Tháng ngãi này là ngôn tình tiểu thuyết nam chủ sao. Dương mục giã tựa hồ có chút sững sở, không minh bạch hắn ý tứ. Hàn tích trạch đứng lên, túi người xem hắn, tiểu dã, ngươi là ma trướng, năm năm cảm tình, chẳng lẽ ngươi thích nàng đều là dựa vào hồi tưởng ân tình sao? Ngươi thích nàng chẳng lẽ không phải bởi vì nàng bản thân lượng điểm sao? Dương mục giã tựa hồ trước mắt sáng ngời, lại châm xuống dưới, nàng căn bản không yêu ta. Nếu không như thế nào sẽ rời đi như vậy không thèm để ý. Hàn tích trạch cảm thấy buồn cười, duỗi tay vô vô hắn mặt, tiểu dã, ngươi tròn váng, ái mộ nàng là ngươi, theo đuổi nàng cũng là ngươi, nếu không phải nàng ở nhà bị thương hại, ngươi như thế nào có sấn hư mà nhập cơ hội. Ngươi ái mộ nàng 5 năm, tự nhiên tình thâm, mà nàng cùng ngươi quen biết mới bao lâu, cho dù thích ngươi, sợ cũng bị ngươi hồn cấp tiêu ma. Dương mục Dã lúc này mới cảm thấy tỉnh táo lại, Nhớ tới hạ thiên manh tự ngày ấy ở quán cà phê sau lại không xuất hiện quá mới cảm thấy hoàng hốt, nàng rời đi ai, chính mình còn có cái gì cơ hội lại tiếp cận nàng, thật vất vả mới mềm hóa tâm chỉ sợ hiện tại lại lánh ngạnh đi lên. Hàn tích trạch lắc đầu thở dài, vốn đang nghị cắm một chân, hiện tại lại vì ngươi ai điếu, ha ha, chúc ngươi truy thê chi lộ không cần xa xa không hẹn. Dương mục giã trầm mặt đem phô ấn đở tạp qua đi, ngươi đừng vui sướng khi người gặp họa. Về sau có ta chê cười ngươi thời điểm Trong lòng lại đang âm thầm so đo Muốn như thế nào truy hồi hạ thiên manh Hiện tại cùng Lư Vãn Kỳ Nói rõ ràng còn kịp sao Thế giới này trước nay liền không có người Có thể vĩnh viễn đứng ở tại chỗ chờ ai Mà thường thường bị ái người Không hiểu đến đạo lý này Bọn họ luôn là bởi vì là bị ái cái kia Không kiêng nghệ gì Tiêu xài người khác đối bọn họ tình yêu Bọn họ minh bạch chính mình Một chút đáp lại đều là bố thí Chính là nào có người nguyện ý vĩnh viễn làm bị bố thí cái kia Liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ bi kịch kết cục tình yêu nào có như vậy Nhiều dũng khí đi tiếp tục, luôn là muốn từ bỏ Mà lư vãn kỷ tắc minh bạch chính mình chính là cái kia bị bố thí người Nàng khát cầu dương mục giã một chút đáp lại Nguyện ý vì thế từ bỏ hết thảy Nhưng đổi lấy chung quy là một câu hào giác Nàng túi đầu, nước mắt một giọt một giọt nện ở trên mặt đất Năm năm tình yêu Đổi lấy chỉ là nửa tháng ở bên nhau Không có lãng mạn Không có lời ngon tiếng ngọn Có rất nhiều lo được lo mất Là không lưu tình chút nào tai kiến Dương Mục Giã lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ Rốt cuộc Lư Vãn Kỳ là cứu chính mình người Càng là chính mình cho nàng hy vọng lại làm nàng thất vọng Hiện tại một câu ảo giác đuổi rồi người khác Vẫn là cảm thấy chính mình có điểm tra Ta Ta có thể tiếp tục thích ngươi sao Lư Vãn Kỳ nghẹn nào mở miệng Có vẻ như vậy đáng thương bất lực, không cần ngươi cũng thích ta, chỉ cần không đuổi ta đi thì tốt rồi. Dương mục giã lúc này mới nhớ tới chính mình chưa bao giờ sẽ cùng công ty nữ viên trước cái muội, hiện tại là chính mình thẹn với nàng càng là không hảo xa thải nàng, rốt cuộc hiện tại nàng liền dựa vào công tác này nuôi sống đệ đệ. lư Văn kỷ không nghe thấy hắn trả lời hoảng hốt thất thố ngẩng đầu xem hắn, hai mắt tràn ngập chờ đợi cùng lo lắng. Khu khu. Dương mục ra sờ sờ cái mũi, sai khai cùng nàng đối diện ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không có thấy nàng nháy mắt mãn hàm thâm ý ánh mắt, ngươi đi ra ngoài công tác đi. Lư vãn kỷ miễn cưỡng bài trừ cười tới, lào đảo ra cửa. Ai nha? Một ly nhiệt cà phê đột nhiên hắt ở nàng ngực, màu trắng áo sơ mi nháy mắt dơ bẩn một khối to, liền bên trong nội y ỉa đều thấu ra tới, năng nàng kêu sợ hãi một tiếng. Bí thư vương vẻ mặt khoa trương che miệng xin lỗi. Ai nha thật là ngượng ngùng, trượt tay không cầm chắc, lưu trợ lý không có việc gì đi. Lưu vãn kỷ sắc mặt trắng bệnh nhìn nàng, trong mắt mang theo không tự biết hận ý, bí thư vương lại ý cười doanh doanh mở miệng, lưu trợ lý vẫn là đi toilet đổi một chút quần áo đi, rốt cuộc gớt thành như vậy không lớn mỹ quan. Lưu vãn kỷ run rẩy đôi môi, vội vàng cầm lấy dự phòng quần áo lao động đi toilet. Mơ hồ sau khi nghe thấy mặt tang bí thư bất đắc di thanh âm, Ngươi cùng nàng không qua được cái gì, làm như vậy cũng quá rõ ràng. Bí thư vương cười như vậy không kiêng nể gì, ta đã sớm xem nàng không vừa mắt, liền sẽ trang. Tiểu tam thượng vị câu dẫn tổng tài thì thế nào, xem nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng ra tới ta liền biết khẳng định là tổng tài không cần nàng. À, con vọng tưởng gả vào hào môn đâu, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Ta cố tình ái làm ra sức đánh cho rơi xuống nước sự, Lư Vãn Kỳ vọt vào toilet, thật lớn trong gương chiếu ra nàng sắc mặt tái nhợt quần áo dơ bẩn bộ dáng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới nghèo túng, ngập trời hận ý thổi quét mà đến, nàng nắm chặt đôi tay, lần đầu tiên như vậy hận, hận chính mình không biết cố gắng, hận Dương Mục dã bạc tình, càng hận Hạ Thiên Minh có thể được đến Dương Ngục dã ái. Nàng có thể tưởng tượng kế tiếp muốn đối mặt bao nhiêu người khác thường ánh mắt cùng cười nhạo, chính là nàng vẫn là muốn vì chính mình tình yêu làm ra cuối cùng một bác Nàng không cam lòng, như vậy từ bỏ như thế nào không làm thất vọng chính mình nhiều năm tinh thâm. Hạ thiên manh tự nhiên không biết lư vãn kỳ tâm lý, lúc này nàng còn ở hạ thị cổ đông hội nghị thượng bằng thính. Nàng nhìn vẫn luôn mỉm cười nghe các vị cổ đông phát biểu ý kiến mùa hè vũ hơi hơi sương sờ, đối thượng hắn đầu tới tầm mắt theo bản năng lộ ra mỉm cười, thấy mùa hè vũ ý cười ra tăng rời đi ánh mắt mới âm thầm đoán, mùa hè vũ hiện tại đã không giống phía trước như vậy phòng bị nàng. Làm nàng đi theo hắn bên người học tập, còn cho phép tham gia bên trong hội nghị. Quả nhiên, nam nhân đều cảm thấy nữ nhân một khi lâm vào tình yêu liền sẽ chỉ số thông minh thành số âm. Chính là, hắn lại như thế nào biết, nàng biểu hiện ra tình yêu liền thật là ái đâu. 15 chương 15, ta mị cuồng quyến tổng tài một năm. Hội nghị sau khi kết thúc chúng cổ đông rời đi khi còn vỗ mùa hè vũ bả vai cảm khái hậu sinh khả quý. Cho dù hạ thị đại tiểu thư vào công ty nhưng rốt cuộc không có quan trọng chức vị, tham gia hội nghị đều là một người ở viết viết vẽ vẽ, tự nhiên không ai cảm thấy nàng có thể trở thành hạ thị người cầm quyền. Đại nhân đều đi không sai biệt lắm, mùa hẹ vũ mới đi tới xem vẫn luôn cúi đầu một bộ trầm tư suy nghĩ hạ thiên manh, cười xoa xoa nàng tóc, đang làm cái gì? Hạ thiên manh hoàn hồn, ngẩng đầu xem hắn, tổng cảm thấy có chỗ nào không tốt, lại không biết như thế nào sửa. Nàng cầm lấy phát họa bổn đưa cho hắn xem, mặt trên họa chính là một cái vòng cổ, kim cương hình dạng, họa thực lập thể, có thể tưởng tượng dùng sang quý thủy tinh làm ra tới có bao nhiêu tinh xảo. Mùa hè vũ bật cười, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, làm ngươi tới học tập ngươi ngược lại họa mấy thứ này. Ngư khí lại thập phần thân mật. Hạ thiên manh minh bạch hắn cho dù làm chính mình tiến hạ thị cũng không cho tiếp xúc bên trong sự vụ chính là lo lắng cho mình làm tốt sẽ bị hạ lao ra tử trọng dụng. Chính mình như vậy không quan tâm sự vụ càng có thể làm hắn yên tâm. Còn chưa rời đi cổ đông đều là âm thầm đoán, không nghĩ tới tổng tài đối mội mội là thiệt tình yêu quý, xem ra về sau phải đối hạ tiểu thư hảo điểm, ít nhất cũng không thể quá có lệ. Cả ca. Hạ thiên manh điếu môi lôi kéo hắn ống tay háo làm lũng. E lệ ngượng ngùng bộ dáng làm người nhịn không được muốn yêu thương. Mùa hè vũ vẻ mặt bất đắc dĩ điểm điểm cái chán của nàng, đề nghị nếu là làm thành trạm giống đâu. Hạ thiên manh tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, có thể ở bên ngoài dùng bạch kim làm ra chạm giống giang hàn giáo, bên trong dùng màu làm thủy tinh, làm ra tới khẳng định xinh đẹp. Nói lại ở nguyên trên bản vẽ sửa chữa lên. Mùa hè vũ bật cười, cũng không thúc giục nàng, thẳng ngồi vào nàng bên cạnh lật xem khởi văn kiện. ngay mùa hè sau giờ ngọ khó được căn tĩnh, phảng phất liền trong không khí đều tràn ngập nhu hòa hơi thở. Hạ thiên manh họa xong ngẩng đầu thời điểm thấy đó là mùa hè vụ không có biểu tình nghiêm túc xem văn kiện sơn mặt, trong lòng thầm than, không hổ là đệ nhất nam xứng, ngũ quan thượng chút nào không thứ với nam chủ. Nàng khởi động hàm dưới, ý cười doanh doanh nhìn hắn, sáng ngời đôi mắt tựa hồ chứa đầy toàn bộ thế giới. Mùa hè vụ không phải không có nhận thấy được nàng ánh mắt. nhưng là không biết vì cái gì hắn không có ngẩng đầu đánh gãy, trong lòng có không tự biết vui mừng, hắn nói cho chính mình, có lẽ đây là khiếm khuyết hơn 20 năm huynh muội chi tình đi. Ông di động vù vù thanh đánh gãy tinh giật bầu không khí. Hạ thiên manh một bộ vừa mới hoàn hồn bộ dáng, hốt hoảng cầm lấy di động, huy, kia đầu là hàng tích trạch hư thập phần có đặc sắc thanh âm, u, thiên nhiên hát tiểu thư, tiểu gia ta mới vừa về nước, có rảnh ăn một bữa cơm. hạ thiên manh chịu chịu khoe miệng khách khí đáp lời hàn tiên sinh ngượng ngùng ai nói tốt ta mạ mạ thuật cưới ngựa chàng buổi chiều 3 điểm không gặp không về hàn tích trạch không chờ nàng cự tuyệt liền cắt đứt điện thoại nghe trong điện thoại đô đô thanh hạ thiên manh chỉ có thể thật sâu xấu hổ bằng hữu mùa hè vũ đã ngẩng đầu xem nàng giữa mày mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu hạ thiên manh bất đắc dĩ buông tay hàn tích trạch nói từ nước ngoài đã trở lại Mời ta ăn bữa cơm. Mùa hè vũ ở Kinh Thành Đái nhiều năm như vậy tự nhiên cũng biết những cái đó công tử ca nhóm. Hàn tích Trạch cũng coi như là mê chơi chung người xuất sắc. Từ sơ trung bắt đầu đổi bạn gái liền cùng thay quần áo dường như. Mai cho đến hiện tại đường viển hoa tin tức cũng không đoạn quá. huống hồ hắn cùng Dương Mục dã là phát tiểu. Người cùng hắn rất quen thuộc. Mùa hè vũ sửa sang lại trong tay văn kiện. Ngữ khí đều trầm xuống dưới. Mà hạ thiên manh phảng phất không có nghe được tới. Chỉ là cười nói, còn hảo, hắn còn đĩnh hảo ngoạn. Ca, ngươi buổi tối không phải muốn cùng tần tiểu thư đi ăn cơm sao, ta đây liền không đi theo các ngươi, buổi tối về nhà thấy. Vây vây tay cầm lấy phát họa vốn là đi ra ngoài. Mùa hè vũ nhìn hạ thiên manh bóng dáng, hai tròng mắt hát trầm, hắn không biết chính mình như vậy tính cái gì. Rõ ràng biết bọn họ là cùng mẹ khác cha huynh muội, căn bản không có khả năng, lại vẫn là sinh ra chiếm hữu rủ. mà hắn cần thiết muốn ngăn chặn trụ loại này vô pháp khống chế tình cảm. cầm lấy di động gạt ra dãy số, tần tiểu thư, có rảnh sao? hạ thiên manh đi theo nhân viên tạp vụ tìm được hàn tích trạch thời điểm thấy chính là hắn ôm mị nữ tình chàng ý thiếp còn không quên đối bên cạnh đi ngang qua mị nữ vứt mị nhãn tao bao dạng. tấm tắc, tới chơi còn xuyên như vậy chính thức, quá phóng không khai đi. hàn tích trạch một bên đánh giá nàng một bên trêu chọc. Hắn cho nàng gọi điện thoại thời điểm ly tam điểm bất quá nửa giờ, nàng từ hạ thị lái xe lại đây cũng vừa vặn không muộn đến thôi. An mặc bại lộ mỹ nữ đánh giá hạ thiên manh một phen, hần dỗi, hàn thiếu, cùng nhân ra ở bên nhau chơi như thế nào còn gọi người khác. Nữ nhân này thấy thế nào cũng không giống như là hàn thiếu khẩu vị A, chẳng lẽ gần nhất thích thượng cấm. Rục buộc lại, hàn tích chạch vô vô nàng khuôn mặt, cười, bảo bối nhưng đừng ăn bậy giấm. vị này đại tiểu thư là có chủ hạ thiên manh không có phản ứng hắn ngược lại xem nghỉ ngơi khu ngoại khắp nơi phi ngựa người quay đầu hỏi nhân viên tạp vụ ở đâu thay quần áo nhân viên tạp vụ nhìn mắt hàn tích trạch thấy hắn không có phản đối ý tứ liền gật đầu ngài cùng ta tới thấy hạ thiên manh đi rồi vị kia mị nữ mới bĩu môi cưới ngựa có ý tứ gì còn không bằng cùng hàn thiếu ở bên nhau nói chuyện thú vị đâu hàn tích trạch đứng mày cười ôn nhu lại ta tứ bà bối hôm nay cái bổn thiếu liền không bồi người chơi lần sau liên hệ xem hạ thiên manh dáng vẻ kia liền biết khẳng định không thích thấy cảnh tượng như vậy thân là hảo huynh đệ ít nhất hiện tại không thể làm hủy đi tương sự kia ngài cũng đừng quên lộ lộ nha kêu lộ lộ nữ nhân hờn rồi ở trong lòng ngực hắn vặn mẹo trong lòng thầm hận hạ thiên manh chuyện xấu hàn tích trạch tùy ý dùng ngu bàn tay ở trên mặt nàng vỗ vỗ trong lòng ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn còn muốn bổn thiếu nói lại lần nữa Lý lộ nói như thế nào cũng là ở giới giải trí lăn lộn đoạn thời gian tiểu người mẫu, nhìn ra tới kim chủ không kiên nhẫn, vội vàng đứng dậy, thân thân hắn gương mặt, ta đây liền đi trước, có việc ngài kêu một tiếng, tùy kêu tùy đến. Hàn tích chạch con con môi có lệ gật gật đầu. Cái này lý lộ cũng bất quá là hắn săn diễm chung một cái mà thôi, lý lộ đối hắn có sở cầu, hắn cũng không cái gọi là, tự nhiên liền có hiện tại quan hệ, chỉ là hiện tại đột nhiên cảm thấy chắn ấy. Một cái vì tiền thượng vội vàng đưa lên tới nữ nhân hắn tự nhiên không hiếm lạ. Lấy ra di động cấp Dương Mục Giã đã phát điều tin nhắn người nữ thần cùng ta ở bên nhau, tới sao? Bất quá vài giây Dương Mục Giã liền gọi điện thoại lại đây, vội vã hỏi địa chỉ liền nói lập tức đến. Hàn tích trạch cắt đứt điện thoại, nhìn Hác Bình cười ý vị thông trường, thật sự nhìn không ra tới hạ thiên manh nào hảo, làm Dương Mục Giã trung tình nhiều năm như vậy. Hàn thiếu. Mang hạ thiên manh đi thay quần áo nhân viên tạp vụ lại đây, một bộ khó xử bộ dáng nhìn về phía hắn sau lưng cửa sổ sắt đất. Hàn tích chạch nhúng mày, xoay người nhìn về phía bên ngoài trại nuôi ngựa, thấy đó là hạ thiên manh một thân màu đỏ rực cưới ngựa trang cười ở trên lưng ngựa nhìn dáng vẻ của hắn, dưới ánh mặt trời nàng một thân hồng y y cười ở con ngựa trắng thượng, cơ hồ muốn bỏng rát người đôi mắt, hắn hoảng hốt gian thế nhưng cảm thấy thế gian tuyệt sắc bất quá như vậy. 16 chương 16 Ta mị cuồng quyến tổng tài 16. Hạ Thiên manh tóc dài tan xuống dưới, tinh xảo trên mặt không có biểu tình, cứ như vậy cao cao nhìn xuống hắn giống như là cao cao tại thượng nữ vương. Hàn Tích trạch hoàn hồn, lộ ra tiêu chuẩn hoa hoa công tử tươi cười, hiện tại hắn tựa hồ có điểm thừa nhận Dương Mục dã kia tư ánh mắt. Hạ Thiên manh đối thượng hắn ánh mắt, khẽ nhếch nga mi, cách cửa sổ sắt đất nghe không thấy thanh âm, nhưng là Hàn Tích trạch vẫn là thấy rõ nàng khẩu hình, ra tới. Hàng tích chạch lười nhác đứng dậy, hướng một bên chờ hắn lên tiếng nhân viên tạp vụ gật đầu, đem bổn thiếu ái kỵ thiên hồ lôi ra tới chạy hai vòng. Nhân viên tạp vụ theo tiếng đi ra ngoài thời điểm còn ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, hàng thiếu như vậy lười nhác người vẫn là lần đầu tiên lôi ra thiên hồ cùng nữ nhân cưỡi ngựa đâu, dị vãng cùng dương thiếu ở bên nhau thời điểm đều rất ít kỵ. Xem ra vị tiểu thư này không thể đắc tội. Thế nào, bổn thiếu ái kỵ? Hàn tích trạch gái kỵ thật là thất hảo mã, nước đức hán nạc uy mã, trên người không có tạp mau, dáng đi ổn trọng, tư thái cao quý, cấp hạ thiên manh cảm giác chính là bị hàn tích trạch kỵ thật là đã hư. Thật sự là trong mắt ý vị quá rõ ràng, hàn tích trạch tưởng làm bộ không nhìn thấy đều không được, chỉ có thể chịu khỏe miệng nhìn về phía nơi khác, ngươi kia thất cũng không tồi, xem ra ngươi còn rất hiểu trọn mã. Hạ thiên manh chút nào không phản ứng hắn khen tặng, bĩu môi. Đây là nhân viên tạm vụ hỗ trợ chọn. Nguyên chủ tính tình hỷ tĩnh, ở nước Pháp học tập cũng không có đi cưới qua ngựa, có thể lên ngựa bối liền tính không tồi. Hiện tại chính mình nếu là triển lãm một phen thuật cưới ngựa chỉ sợ muốn khiến cho Hàn Tích Trạch hoài nghi. Hàn Tích Trạch cảm thấy dạ dày đau, có như vậy sẽ không nghe lời người sao. Ha hả cười, chạy hai vòng. Hắn dưới tòa thiên hồ đã nóng lòng muốn thử, móng trước đào đất. Hạ thiên manh sờ sờ con ngựa trắng tóc mai. Cười hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, chính ngươi chạy đi, ta có thể cười không xong xuống dưới đã là nhân phẩm bạo biểu. May chọn một con lười nhắc mã, có thể đứng liền sẽ không động cước. Hàng tích Trạch nhìn nàng kia thất vẫn luôn không nhúc nhích quá con ngựa trắng, lại nhìn xem ý cười doanh doanh hạ thiên manh, đột nhiên cảm thấy như vậy xuẩn manh xuẩn manh. vứt bỏ kỳ quái ý tưởng, hơi hơi gật đầu, cưới thiên hổ chạy lên. Hạ thiên manh sờ sờ cảm, nhướng mày. Cho nên ta đến nơi đây tới là đang làm gì? Một bên lôi kéo dây cương nhân viên tạp vụ rời đi ánh mắt, thầm than, kỳ thật chính là tới phơi nắng đi. Đúng không đúng không? Sau đó hắn lại đột nhiên thấy cơi ngựa chạy tới dương thiếu, tuấn mỹ trên mặt có một chút mồ hôi, thít chặt mã khi nhìn về phía vị tiểu thư này mơ hồ thế nhưng tựa hồ có chút thẹn thùng, loạn vào cái gì kỳ quái đổ vật Manh manh, hạ thiên manh liếc nhìn hắn một cái. Lại tiếp tục nhìn về phía nơi xa cạnh tương phi ngựa khắc khách nhân, môi nhóc thành một cái thẳng tắp. Dương mục giã bị nàng lạnh lùng ánh mắt đảo qua, cảm thấy trong lòng giàu dị không thoải mái, lại chỉ có thể cười hỏi, nghĩ như thế nào lên đến này cưới ngựa. Nàng thích cưới ngựa sao, thấy thế nào không giống. Sau đó liền thấy nàng mặt đẹp tựa hồ cương một cái trước mắt, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Dương mục giã cảm giác được dưới tòa thiên lang tưởng chạy vội rủ. Vọng! Nhìn nhìn lại hạ thiên manh cưới ngốc mã, đột nhiên bị manh đến. nhịn cưới ý, muốn ta giáo ngươi cưới ngựa sao? Hạ thiên manh hắt mặt, nhìn hắn cưới tuấn mã, không cần. Dương mục dã xoa xoa cái mũi, kỳ thật nàng chính là sẽ không kỵ đi, còn phi không thừa nhận. Hạ thiên manh tựa hồ nhìn ra hắn đáy mắt ý cười, hai chân kẹp kẹp bụng ngựa, thử lạnh, cưới ngựa ai sẽ không? Con ngựa trắng hoàn toàn không có phối hợp chủ nhân biểu đạt ý tứ, chỉ là hơi giật mình bốn vó. lại cúi đầu gặm bán lúa non thảo nhân viên tạp vụ vội vàng cúi đầu nhét miệng vị này băng sơn nữ thần nội bộ như vậy biệt lưu như vậy manh thật sự là quá buồn cười dương mục giã nhìn ra hạ thiên manh trong mắt hận sắt không thành thép xuống ngựa chiều nàng rối tay xuống dưới ta mang ngươi kỵ liền dựa nàng này thất xuẩn mã không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể bùng nổ một chút hạ thiên manh mặt vô biểu tình đối tượng hắn mãn mang ý cười hai mắt sau một lúc lâu mới mở miệng Không hảo phiền toái Dương Tổng. Dương Mục Dã nhận thấy được nàng cự tuyệt, trong lòng chua xót lại vẫn là làm ra nghiêm túc bộ dáng, nhìn nàng sáng ngời hai tròng mắt, ta vì này trước sự tình hướng ngươi xin lỗi. Hạ thiên manh rời đi tầm mắt, câu ra chào phúng cười tới, tha thứ hay không có quan hệ gì đâu. Lúc trước như vậy quyết tuyệt nói tách ra chính là hắn, hiện tại một tiếng xin lỗi là được sao? Dương Mục dã duỗi tay nắm lấy nàng lôi kéo dây cương tay, cười. đương nhiên là có quan hệ bởi vì ta tưởng một lần nữa theo đuổi ngươi bởi vì muốn cùng nàng một lần nữa ở bên nhau cho nên không hy vọng nàng ghi hận chán ghét hắn hắn muốn nhìn thấy vẫn là phía trước sẽ đối hắn làm nũng mỉm cười hạ thiên manh hắn không nghĩ về sau vẫn luôn vì này trước sai lầm rồi dám hắn tưởng đền bù hạ thiên manh hơi hơi ghé mắt cười như vậy ngoan chủ động từ bỏ người không có tư cách nói một lần nữa bắt đầu nào có như vậy con hắn nói bắt đầu liền bắt đầu Nói kết thúc liền kết thúc, quá dễ dàng được đến tổng sẽ không bị quý trọng, huống hồ nàng vẫn là hắn cảm nhận chung nữ thần không phải sao. Dương mục giã cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau gian lại không có gì vã ngọt ngào, như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm hối hận cùng ấy nấy. Hàng tích trạch rất xa liền thấy bên này bầu không khí thẻ ngắt, liền dục ngựa lại đây, hướng ở một bên hận không thể gần thân nhân viên tạp vụ ý bảo rời đi, cười nói, hạ thiên manh, tới chạy một vòng. Tổng không thể vẫn luôn ngồi kia bất động đi. Dương mục giã nghe vậy nắm chặt tay nàng càng thêm sử lực, cười, xuống dưới ta mang ngươi. Hạ thiên manh ở hắn bức thiết trong ánh mắt rốt cuộc vẫn là gật đầu ra vẻ bố thí trạng, ngươi nếu là dám đem ta từ trên lưng ngựa ngã xuống ngươi nhất định phải chết. Dương mục giã cố tình thích nàng cao cao tại thượng bộ giáng, cười, tự nhiên không dám. Hắn cũng không xá. Hàng tích Trạch nhìn dương mục Dã đem hạ thiên manh đỡ lên thiên lang trên lưng lại chính mình xài bước lên, cười thầm, ta liền không ở này trước mắt, hai ngươi chậm rãi chơi. Nói liền dục ngựa chạy về phía trại nuôi ngựa bên kia. Hạ thiên manh cảm thụ đến từ sau lưng hơi thở, hơi hơi cứng còn phía sau lưng, lạnh giọng không cần ly tai như vậy gần. Dương mục Dã cúi đầu, thấy nàng hơi hơi ửng đỏ gương mặt, cô ý tiến đến nàng bên thai nói, chính là lưng ngựa liền lớn như vậy. lisa ta liền ngồi đến đuôi ngựa ba lên rồi hạ thiên manh cắn răng chỉ có thể quay mặt đi không nói lời nào dương mục giã cười nhẹ ra tới kéo chặt dây cương hai chân một kẹp bụng ngựa thiên lang liền nhanh chóng chạy vội lên cả kinh hạ thiên manh đột nhiên sau này dựa tiến trong lòng ngực hán manh manh có ta ở đây không cần sợ thần ngọc san vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở đối diện phẩm trà nam nhân siết chặt trong tay hiệp ước Luôn luôn đạm nhiên nàng lần đầu tiên nói ra lời nói tới thanh âm đều phát run, ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Cùng mùa hẹ vũ quen biết hai năm, quan hệ vẫn luôn không mặn không nhạt, cho dù ái mộ hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra tới hắn đối chính mình vô tình. Húng chi hảo môn thế gia luôn luôn khinh thường giới giải trí minh tinh, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng chính mình quyền thế cho nàng kiếm lời. Hán vũ đế là ở hoa hạ số một số hai vi đại đạo diễn mới nhất muốn bắt đầu quay điện ảnh. Giới giải trí đều lấy có thể thượng vi đạo điện ảnh vi Vinh, vô luận là vai chính vẫn là vai phụ, cho dù là cái người qua đường dắp cũng có đỏ thơm khả năng. Nàng dù cho bị xương đương hồng một tỷ quốc dân mối tình đầu nhưng lần này điện ảnh nàng cũng không có nhận được thử kính mời. Hiện tại, mùa hè vũ cho nàng thế nhưng là nữ nhị trần á kiểu nhân vật hợp đồng. 17 chương 17, ta mị cuồng quyến tổng tài 17. Mùa hè vũ ngước mắt xem nàng. Trà nóng bay lên khởi lượn lờ hơi nước thế nhưng làm hắn thanh tuấn mặt càng thêm xuất trần, người là nghệ sĩ. Vẫn là diễn viên, thượng vi đạo điện ảnh liền tỏ vẻ nàng giá trị con người đột thăng chính thức tiến quân một đường. Tần Ngọc San trên mặt lần thứ hai hiện lên ôn nhu cười tới, đúng vậy với hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ thôi, quả nhiên vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Mùa hè vũ khe như mày, đem tầm mắt rời về phía trên vách tường thanh trúc bức họa của tròn. Áp xuống đáy lòng kia ti không cam lòng mở miệng, rốt cuộc, hạ thị tổng tài vị hôn thê không thể là nhị lưu minh tinh. Thanh âm đều mang theo bất đồng dĩ vãng khàn khàn. Tần Ngọc San ôn nhu mặt nạ tan vỡ, nàng căn bản không có chú ý hắn thanh âm bất đồng, chỉ là không thể tin tưởng hỏi, vị hôn thê. Ta! Mùa hè vũ hít sâu một hơi, hướng nàng lộ ra ôn hòa cười tới, đúng vậy. Đúng vậy, vị hôn thê. hắn hiện tại không nghĩ muốn cưới một cái môn đang hộ đối đại tiểu thư nung chiều từ bé đại tiểu thư nhất định sẽ không nhường nhịn manh manh tính tình chỉ có giống tần ngọc san như vậy sẽ xem người sắc mặt sẽ xu lợi tị hại nữ nhân mới có thể không đi trêu chọc manh manh hắn không nghĩ như vậy chính là hắn chỉ có thể như vậy tần ngọc san cùng mùa hè vũ cùng đi hạ ra thời điểm còn cảm thấy không có phục hồi tinh thần lại cho dù nàng có thể cảm giác được mùa hè vũ lanh đạm cũng có thể nói cho chính mình Hắn tính cách chính là như thế, hắn hiện giờ có thể làm nàng gần người nàng đã thỏa mãn. Thiếu ra, phu nhân đã trở lại, đang ở phòng khách. Mở cửa hầu gái lần đầu tiên nhìn thấy mùa hè vũ mang nữ nhân trở về, hơn nữa vẫn là ở TV thượng có thể thường xuyên thấy nữ minh tinh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó tưởng chính là phu nhân nếu là đã biết nhất định muốn phát hỏa. Mùa hè vũ khẽ gật đầu, ghé mắt nhìn về phía khẩn trương Tần Ngọc San, không cần sợ. Cho dù mẫu thân thực hiện thực nhưng rốt cuộc càng yêu hắn, hắn nếu là một mặt kiên trì, mẫu thân cũng liền sẽ không quá khó xử. Tần Ngọc San có chút cảm động giữ chặt hắn tay, cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp cảm thấy không như vậy sợ hãi, cho dù hạ phu nhân phản đối, hắn nguyện ý nàng liền sẽ không buông tay. Mùa hè vũ hơi hơi cương một chút cánh tay, cuối cùng cũng không có rút ra tay, mà là từ nàng lôi kéo đi phòng khách. Tự sinh nhật tiến bị hạ thiên manh kích thích một phen hậu lương mẫn liền đóng gói đi anh quốc du lịch, mời vài vị thế gia phu nhân một bên nghỉ phép một bên cho nhau mặt ngoài thổi phồng kỳ thật đua đòi liêu chính mình hài tử. Mùa hè vũ ở kinh thành cũng là nổi danh hảo nam nhân, ít nhất chưa từng có chuyển ra cùng cái nào nữ nhân có quan hệ gì. Lương mẫn tự nhiên bị vài vị có nữ nhi phu nhân nói bóng nói gió tỏ vẻ tưởng liên hôn. Mới vừa bởi vì nhi tử tranh đua mà vui vẻ lương mẫn vừa nhìn thấy Tần Ngọc San lập tức liền rét lạnh mặt, vòng trời, vị tiểu thư này là. Mùa hè vũ lôi kéo Tần Ngọc San ngồi xuống, tiếp nhận hầu gái bưng tới trả đưa cho Tần Ngọc San, lúc này mới trả lời lương mẫn, mẫu thân, Ngọc San là bạn gái của ta. Lương mẫn áp xuống dâng lên rục ra lửa giận, cương mặt hỏi, vòng trời à, ngày hôm qua gỡ nở vương phu nhân còn nói làm ngươi cùng vương tiểu thư thấy một mặt đâu. Người đây là khi nào chỗ bạn gái, ta như thế nào cũng không biết. Nàng bất quá là đi ra ngoài hơn một tháng, nhưng cái đó thế nàng nhìn mùa hẹ vũ người liền dám can đảm lười biếng. Mùa hẹ vũ hơi hơi mỉm cười, nắm lấy Tần Ngọc San lạnh leo tay, mẫu thân, ta cùng Ngọc San hai năm trước liền ở bên nhau. Lương mẫn bưng chén trả tay chặt chẽ gần như lộ ra gân xanh, hai năm trước nàng tự nhiên biết mùa hẹ vũ vì Tần Ngọc San mở miệng miễn đi tiềm quy tắc sự tình. nhưng là theo sau hắn đối tần ngọc san cũng không có nhiều thân cận nàng liền cho rằng không có gì sự chính là trăm triệu không nghĩ tới tần ngọc san tiện nhân này dám như vậy đã sớm cầu dẫn hắn tần ngọc san hơi hơi cúi đầu chỉ cảm thấy lương mận anh mắt lạnh băng thực trong lòng thở dài trong lòng cùng mùa hè vũ ở bên nhau chỉ sợ hạ phu nhân là thật lớn trở ngại lương mẫn uống ngụm trà áp xuống mấy dục biến sắc mặt tức giận đạm nhiên cười cũng là vòm trời ngươi còn trẻ Vẫn luôn không có cảm tình trải qua mẫu thân cũng vì người sốt ruột, thừa dịp tuổi trẻ nên tìm mấy nữ hài tử ở chung ở chung, ngày sau mới có thể đối thê tử hảo Cho dù hiện tại là người yêu lại như thế nào, nàng tổng sẽ không làm Tần Ngọc San gả tiến bọn họ hạ ra. Mùa hè Vũ nhìn về phía Tần Ngọc San, ôn nhu cười, mẫu thân, ta này đây kết hôn vì tiền để cùng Ngọc San ở bên nhau. Tần Ngọc San còn không có phản ứng lại đây. Lương Mẫn trong tay chén trà đã nện ở lạnh leo trên sàn nhà, nàng lạnh lùng nhìn Tần Ngọc San, vòng trời ngươi còn quá tuổi trẻ, lâu rồi mới biết được cái dạng gì nữ nhân thích hợp làm thê tử, giống Tần Tiểu Thư như vậy ở TV thượng xuất đầu lộ diện, thật sự không thích hợp chúng ta hạ ra. Tần Ngọc San nhấp môi, cổ đủ dũng khí nhìn lương Mẫn mở miệng, hạ phu nhân, ta sẽ chiếu cố hảo vòng trời. Hắn cho nàng lớn như vậy cơ hội, nàng lại như thế nào sẽ buông ra. Chẳng sợ hạ phu nhân lại đại trở ngại, cũng không thể làm chính mình buông tay. Lương Mẫn liền con mắt cũng không nghĩ nhìn Tần Ngọc San. Nang vất vả tài bồi nhi tử như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện tìm cái tiểu minh tinh liền ở bên nhau. Mùa hè vũ cũng không tiếp tục cương cười hướng Tần Ngọc San gật đầu. Hôm nay cùng Ngọc San thấy một khoản lục đá quý vòng cổ cảm thấy rất xứng đôi mâu thân kia thân màu đen lễ váy, không biết mẫu thân có thích hay không. Tần Ngọc San từ túi sách lấy ra đóng gói tinh mỹ hộp quà đưa cho lương mẫn, đây là tới hạ gia trên đường mùa hè vũ mang nàng đi châu đáo cửa hàng trọn, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là đưa cho chính mình, hiện tại nghĩ đến sợ là hắn đã sớm đoán được hạ phu nhân sẽ sinh khí mới cố ý lấy lòng lễ vật muốn nàng tới lấy lòng hạ phu nhân. Hạ phu nhân thấy Tần Ngọc San chậm nửa nhịp động tác liền đoán được là mùa hè vũ mua, tuy rằng trong lòng càng thêm đối Tần Ngọc San xinh ghét. nhưng vẫn là không nghĩ làm nhi tử khó xử, chỉ có thể tiếp nhận hộp quà mở ra, thấy bên trong giá trị xa xỉ lục đá quý đối mùa hè vũ cười, vẫn là vòm trời hiếu thuận. Nửa điểm không đề cập tới Tần Ngọc San. Vừa mới dứt lời liền thấy hầu gái tiến vào thông báo, phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại. Hạ phu nhân biết sinh nhật tiến sau hạ thiên manh đã từng dọn ra đi sự tình, nghe vậy cười lạnh uy điều cậu còn biết ra ở đâu đâu. hiện tại ở bên ngoài trụ không hảo mới biết được trở về. Nàng trong lòng tự nhiên là ước gì Hạ Thiên Manh vĩnh viên đừng trở về mới hảo. Lương Mẫn cùng Tần Ngọc San đều không có chú ý tới mùa hè vũ trong nháy mắt cứng đờ, các nàng ngẩng đầu thời điểm thấy chính là Hạ Thiên Manh cùng Dương Mục Giã. Lương Mẫn tự nhiên biết Dương Mục Giã ở kinh thành cùng mùa hè vũ so cũng là không nhường một tức thanh niên tài tuấn, hiện tại thấy Hạ Thiên Manh cùng hắn thân cận càng là đối Hạ Thiên Manh chơ chẽn Chỉ cảm thấy nàng là dựa vào ngoại tại câu dẫn hắn, hừ. Câu dẫn chính mình ca ca không thành hiện tại lại đổi thành người khác. Hạ thiên manh thấy câu nệ ngồi ở mùa hè vũ bên cạnh tần ngọc san, hơi hơi mỉm cười, tần tiểu thư. Tần ngọc san vội vàng đứng dậy, cười nói, hạ tiểu thư, đã lâu không thấy. Lương mẫn nhìn hạ thiên manh không lắm vui vẻ tươi cười liền hướng nàng mở miệng nói, hôm nay ca ca ngươi bạn gái tới trong nhà, ngươi cho ta quy củ một chút. từ sinh nhật tiến trở mặt lúc sau lương mẫn cũng không cảm thấy yêu cầu cùng hạ thiên manh lá mặt lá trái. Tân Ngọc San kinh ngạc, kinh ngạc nhìn mắt mùa hè vũ, lại thấy hắn chỉ là cúi đầu uống tràng một bộ đạm nhiên bộ dáng, lại xem hạ thiên manh lạnh mặt cùng lương mẫn đối diện, lúc này mới ý thức được hạ phu nhân có bao nhiêu không thích chính mình nữ nhi, chẳng sợ đối chính mình đều so đối cái này nữ nhi muốn hiền lành. 18 chương 18, ta mị cuồng quyến tổng tài 18. Dương mục dã nhìn cả người tản mát ra bi phẫn hơi thở hạ thiên manh, duỗi tay nắm lấy nàng bả vai, hướng lương mẫn cười, bá mẫu ngài hảo, làm manh manh bằng hữu, ta chỉ có thể nói manh manh trước nay liền không có không quy củ quá, bá mẫu vì cái gì phải đối chính mình nữ nhi như vậy khắc nghiệt đâu. Như vậy nhưng không phù hợp ngài ngày thường hiền lành hình tượng. Lương mẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, đây là chúng ta hạ ra ra sự, dương tiên sinh cùng nàng có quan hệ gì có thể nhúng tay. Dương mục giã hơi hơi liễm hạ tươi cười, đem vẫn luôn cương không có ra tiếng hạ thiên manh ôm tiến trong lòng ngực, nói, văn bối là kính ngài là manh manh mẫu thân mới tôn trọng ngài, mọi việc không cần quá mức, cương cực dễ chết. Hắn không nghĩ tới hạ phu nhân đối hạ thiên manh chán ghét đã đến loại tình trạng này, thân là mẹ con rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại thủ. Xem ra hắn yêu cầu điều tra một phen. Ta luôn được đến ngươi cái này tiểu bối tới nói. Lương Mẫn thấy dương mục dã để ý hạ thiên manh bộ dáng liền nôn ra máu, cái này tiểu tiện nhân liền sẽ trang đáng thương câu dẫn nam nhân. Im miệng. Một tiếng gầm lên từ cửa thang lầu truyền đến. Lương Mẫn kinh ngạc nhìn về phía phía sau thang lầu chỗ rẽ, thấy đó là hạ lao sử quải trượng căm tức nhìn nàng. Lúc này mới nhớ tới hầu gái có đã nói với nàng lao ra tử ở trên lầu nghỉ ngơi, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh mở miệng, ba, ngại như thế nào xuống dưới. Hạ Lao thấy hạ thiên manh mất mát túi đầu, mà mùa hè vũ còn lại là ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng, càng là tức giận, ta nếu là không xuống dưới ngươi còn tưởng như thế nào ở vãn bối trước mặt mất mặt. Một chút làm mẫu thân bộ dáng đều không có. Làm ngươi chế dễ ước. Lương mẫn cương mặt không dám cùng hạ Lao tranh luận, trong lòng lại càng là đối hạ thiên manh xinh ghét, nếu không phải bởi vì nàng chính mình cũng sẽ không bị hạ Lao như vậy không cho thể diện gian dạy. Dương gia tiểu tử đi. Ngươi cùng nhà của chúng ta manh manh đây là Hạ Lao xem kỹ đánh giá Dương Mục dã Tuy rằng chính mình yêu thương manh manh Nhưng rốt cuộc nhi tử cùng con dâu đãi nàng cũng không nhiều hảo Hiện tại chính mình còn sống con dâu cứ như vậy đối manh manh Chính mình nếu là qua đời manh manh ở nhà còn không chừng chịu cái gì hủy khuất đâu Hiện tại tự nhiên tưởng cấp manh manh tìm cái hảo trượng phu Dương Mục Giã nói như thế nào ở kinh thành cũng coi như là thanh niên tài tuấn Ai cũng là vang dội danh xí, Xem hắn đối manh manh yêu quý thái độ, manh manh nếu là theo hắn cũng sẽ không chịu ủy khuất. Nghĩ như vậy hạ lão liền đối dương mục giã càng xem càng vừa lòng. Dương mục giã đứng thẳng thân thể, hơi hơi không người, hạ ra ra, ta là ở theo đuổi manh manh. Tiếng nói vừa dứt liền cảm giác được phần eo một trận đau nhức, thấp hèn mắt thấy đó là hạ thiên manh đặt ở hắn bên hông tay, không cấm bật cười, chính là manh manh còn không có đáp ứng ta. Mùa hè vũ hơi hơi ngầm đầu. thấy hạ thiên manh ỉ ở dương mục dã trong lòng ngực vô cớ cảm thấy không vui dương tổng không phải khoảng thời gian trước mới cùng manh manh chia tay sao vẫn là vì một cái tiểu trợ lý quả thực không đem bọn họ hạ ra để vào mắt dương mục dã sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới mùa hè vũ cũng nghe nói chuyện này thấy hạ lao nhíu mày vội vàng hứa hẹn chuyện này là ta làm không đúng hiện tại đang ở tranh thủ manh manh tha thứ về sau ta nhất định sẽ hảo hảo đối manh manh Hạ lao thấy hạ thiên manh chỉ là túi đầu không hề răng, liền hỏi, manh manh, ngươi là nghĩ như thế nào? Không thể hắn một đầu nhiệt, hắn cảm thấy dương mục giá hảo, chưa chắc manh manh liền thích. Hạ thiên manh ngẩng đầu nhìn thẳng hạ lao từ ái ánh mắt, tạm dừng hồi lâu, thẳng đến dương mục giá cùng mùa hè vũ đều lòng bàn tay ra mồ hôi mới có chút trần chờ mở miệng, ra ra, ta yêu cầu nghĩ lại. Dương mục giá lộ ra cười tới, chỉ cần nàng còn đuổi theo lại suy xét suy xét. hắn liền có cơ hội hắn không biết vì cái gì trước mặt ngoại nhân luôn luôn cường thế hắn ở đối mặt nàng thời điểm luôn là mạc danh khẩn trương mùa hè vũ lần thứ hai cuối đầu trong lòng nói sâu sau lưng nàng tiếp thu hay không dương mục dã lại cùng chính mình có quan hệ gì nàng tổng không thể cùng chính mình ở bên nhau vẫn luôn bị xem nhẹ tần ngọc san thấy hạ lao gật gật đầu nhìn về phía chính mình vội vàng không người hạ lao ngài hảo hạ lao đánh giá nàng một phen khẽ gật đầu Nhìn về phía mùa hè vũ, vòm trời, đây là người bạn gái. Còn lấy kết hôn vì tiền đề. Hắn thấy thế nào chính mình tôn tử cũng không giống như là cái loại này đem cảm tình xem so hích lợi quan trọng người A. Mùa hè vũ cảm nhận được đến từ hạ thiên manh ánh mắt, cương mặt gật đầu. Đúng vậy, ra ra. Đúng vậy, không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi sao, vì cái gì mặc danh lại tưởng hối hận. Tần Ngọc San lại cảm thấy ngọt ngào. Mùa hè vũ trụ ở hạ bột nở trước nói như vậy đó là đại biểu hắn là thật sự tưởng cưới chính mình. Tuy rằng không cảm giác được hắn tình yêu, nhưng về sau nhật tử như vậy trường, nàng tin tưởng tổng có thể làm hắn yêu chính mình. Hạ Lao Trung Quy cũng không nói gì thêm, mà là lưu lại dương mục Dã cùng Tần Ngọc San ăn cơm chiều. Lương Mẫn nhìn ngồi ở phòng khách hai đôi, chỉ cảm thấy khí tâm đều đang run rẩy, nàng chỉ lo hạ thiên manh, thế nhưng đã quên còn có cái mơ ước vòm trời tiểu tiện nhân. Tân tiểu thư làm nghệ sĩ đã bao lâu? Lương mẫn mang trà lên nhấp một ngụm, áp xuống hòa khí, nàng không thể cấp, dù sao cũng phải làm vòm trời biết cái dạng gì nữ nhân thích hợp hắn, mà cái dạng gì nữ nhân chỉ thích hợp chơi chơi. Tân Ngọc San nhìn mắt ngồi ở đối diện vẫn luôn cúi đầu không có ra tiếng hạ thiên manh, cười nói, 4 năm. Nàng dùng 4 năm thời gian từ một cái tiểu nghệ sĩ bò đến bây giờ quốc dân ngối tỉnh đầu đã xem như lợi hại. Chỉ là ở hạ phu nhân trong mắt chỉ sợ cái gì đều không phải. Lương mẫn trong mắt hiện lên kinh miệt, tiếp tục cười hỏi nàng, tần tiểu thư là nào sở cao giáo tốt nghiệp. Vấn đề này nhưng thật ra chọc đến tần ngọc san ngạnh bị thương, nàng là cao trung tốt nghiệp liền tiến đoàn phim, bằng cấp cũng là sau lại công ty vì đẹp cho nàng ở một cái bình thường đại học trên danh nghĩa, nơi nào xứng đôi mùa hè vũ quốc nội số một số 2B đại sinh, huống chi còn bắt được như vậy nhiều giấy chứng nhận. Lương Mẫn cũng không đợi nàng trả lời liền che miệng cười nói, ai nha, như thế ta không phải, giống tần tiểu thư như vậy tuổi còn trẻ liền ở giới giải trí hôn nổi danh, chỉ sợ cũng là không có gì tâm tư đặt ở việc học thượng, vòng chơi từ nhỏ học tập liền hảo, ta vẫn luôn nghĩ hắn đến tìm cái bằng cấp cao mới có thể có tiếng nói chung đâu. Lời nói gian lại không có chút nào xin lỗi. Tần Ngọc San biết Lương Mẫn sẽ vì khó chính mình. nhưng là thật sự nghe nàng như vậy châm chọc vẫn là cảm thấy khổ sở mẫu thân mùa hè vũ vừa muốn mở miệng liền thấy hạ thiên manh mở miệng nàng xinh đẹp trên mặt mang theo châm chọc cười ngươi khó xử tần tiểu thư có thể có vẻ ngươi càng cao quý sao lương mẫn không chế dục quá cường từ nhỏ đến lớn đối mùa hè vũ sự tình chính là như vậy không thể xuất hiện bất luận cái gì vượt qua nàng không chế ở ngoài sự tình hiện giờ mùa hè vũ mang bạn gái trở về Lại còn có không phải nàng muốn hào môn thế gia thiên kim, trong lòng hiện tại không biết như thế nào nghẹn quất đâu. Tần Ngọc San không nghĩ tới vì chính mình mở miệng giải vây sẽ là hạ thiên manh, trong lòng chua xuất thực, như vậy người ở bên ngoài thoạt nhìn xuất thân tốt thiên kim tiểu thư ở nhà cũng bất quá là không chịu mâu thân thích nữ hải thôi. mẫu thân, ngài không cần khó xử Ngọc San. Mùa hè vũ tiệt hạ lương mẫn muốn mở miệng nói, dối tay nắm lấy Tần Ngọc San gắt ở hai đầu gối thượng lạnh leo tay. ôn hòa cười, vô luận ta cười ai, đều giống nhau là hạ ra người. Nói ra những lời này thời điểm hắn có thể cảm giác được hạ thiên manh đầu tới đau kịch liệt ánh mắt, chính là hắn vẫn là nói như vậy. Hắn không thể làm còn tuổi trẻ manh manh tiếp tục trầm mê với không hề hy vọng cảm tình, hắn cần thiết làm nàng thất vọng thậm chí tuyệt vọng, chỉ có đau mới có thể buông tay. 19 chương 19, ta mị cuồng quyến tổng tài 19 Lương Mẫn lần đầu tiên nghe mùa hè vũ như vậy minh bạch nói ra nói như vậy, lại xem Hạ Thiên manh mãn nhãn thương tâm, lúc này mới cảm thấy thư thái nhiều. "Hảo, rốt cuộc nhi tử cùng nữ nhi không giống nhau, mẫu thân tổng hy vọng ngươi có thể tìm cái hảo con râu, về sau cùng mẫu thân ở cùng một chỗ mới thư thái, cũng tỉnh ngươi ở bên trong khó xử." Dương Mục Dã duỗi tay ôm lấy Hạ Thiên manh eo, tái kiến nàng túi đầu mấy dục chảy ra nước mắt tới, thân mật tới gần nàng bên thai. Nhỏ giọng nói, ngươi nếu là không nghị ở nhà đãi, tùy thời hoan nên tìm ta, ta sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Hạ thiên manh hơi hơi sườn mặt xem hắn, xem tiến hắn thâm thúy mắt, hơi hơi mỉm cười, a dã, cảm ơn ngươi. Như vậy thanh đạm bình thường một nụ cười lại trực tiếp quăng vào hắn trong lòng, hắn tưởng, cuộc đời này nhất định sẽ không cô phụ nàng, cười rộ lên có thể ấm áp nhân tâm hảo cô nương. Lương Mẫn Thư Thái lúc sau cũng không có tiếp tục khó xử Tần Ngọc San ý tứ. Ở nàng xem ra mùa hè vũ hiện tại thích Tần Ngọc San không đại biểu sẽ vẫn luôn thích Tần Ngọc San. Như vậy nhiều thiền kim tiểu thư luôn có có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý người. Không khí không tốt ăn xong cơm chiều sau, Hạ Thiên Manh đem Dương Mục Dã đưa đến cửa. Không chuẩn bị cùng ta đi sao? Dương Mục Dã nhìn đèn đường hạ Hạ Thiên Manh, ấm áp ánh sáng bao trùm ở nàng trên mặt, mơ hồ gian càng thêm mỹ lệ. Hạ thiên manh hơi hơi ngâng lên cầm nhìn thẳng hắn hai chóng mắt, mở miệng, vì cái gì lại tới tìm ta. Lúc trước chia tay khi rõ ràng nói như vậy tiêu sái, đột nhiên lại tỉnh ngộ thật sự là kỳ quái, rốt cuộc nàng còn không có đi trước mặt hắn soát hảo cảm. Dương mục giã có chút ngượng ngùng rời đi tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh, phía trước sự tình là ta không đúng, nếu không phải tích trạch khai đạo không biết ta khi nào mới có thể phản ứng lại đây, ta để ý ngươi là từ hiểu lầm bắt đầu. Lúc sau lại là bị ngươi hấp dẫn. Ta thích ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là ngươi, cùng bên không quan hệ. Hạ thiên manh rũ xuống lông mi, đây là không có việc gì soát nam xứng hảo cảm tầm quan trọng, trên mặt cười có chút chua sót, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Dương mục Dã vô pháp che giấu mãn nhãn vui sướng, cười, manh manh, về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Hạ thiên manh nhìn hắn đối diện chính mình tây trang cổ áo, mở miệng đánh bại hắn mộng đẹp. Chính là ta không thể tiếp thu người theo đuổi. A dã, ta không nghĩ lại làm có thể bị tùy ý bỏ qua hạ thiên manh. Dương mục Dã chỉ cảm thấy trong lòng sầu đau, hắn không biết chính mình chia tay sẽ làm nàng đối chính mình thất vọng. Chính là hắn lại cảm thấy có thể lý giải nàng hiện tại muốn nỗ lực thay đổi tốt tâm thái. Nữ nhân muốn gả cho cái dạng gì nam nhân, đầu tiên đến đem chính mình đưa đến cái kia mặt đi lên. Thân thế nàng đủ rồi, nhưng cá nhân trung quy vẫn là kém một chút. Ta có thể chờ ngươi. Dương mục giã duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt, trong mắt mang theo thương tiếc, hắn nguyện ý chờ nàng biến cường, chờ nàng lần thứ hai mở rộng cửa lòng. Hạ Thiên Manh là cái tâm địa thiện lương nữ hài tử, hán tổng có thể đả động nàng. Nhìn làm bùa vừa y nì rời đi đuôi xe, Hạ Thiên Manh như cũ đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn phương xa, liền hầu gái khuyên nàng trở về nói đều không có nghe rõ. Mùa hè vũ đưa Tần Ngọc San rời đi thời điểm thấy đó là hạ thiên manh lẻ loi đáng thương bộ dáng, Tần Ngọc San thở dài, vòng trời, làm tài xế đưa ta trở về đi, Ngươi an ủi an ủi hạ tiểu thư đi. Mùa hè vũ cúi đầu trầm tư một lát, mới khẽ gật đầu, đưa tới hầu gái làm tài xế đưa Tần Ngọc San trở về. Thẳng đến Tần Ngọc San rời đi hạ thiên manh cũng không có xoay người, mùa hè vũ tiến lên chạm chạm nàng lạnh lẽo cánh tay, như mày, vào đi thôi. Buổi tối có điểm lãnh. Hắn không nghĩ cho nàng hy vọng rồi lại không đành lòng thấy nàng khổ sở. Hạ thiên manh ngước mắt xem hắn, trong mắt trói lọi lệ quang, trong nhà không phải lạnh hơn sao. Nàng trong mắt rõ ràng viết không thể tin tưởng cùng thương tâm, làm người nhìn chua sót. Mùa hè vũ cơ hồ liền phải nhịn không được ông nàng, chính là vẫn là nhịn xuống, quay mặt đi dùng không còn nữa ôn nhu thanh âm nói, trở về đi. mà hắn xoay người đã bị hạ thiên manh đột nhiên từ sau lưng ôm lấy hắn cơ hồ có thể cảm giác được nàng run rẩy thân thể nàng dùng gương mặt dán hắn phía sau lưng nghẹn ngào ca ca đừng vứt bỏ ta hắn cắn răng nhìn xuống quay đầu lại dục vọng chỉ có thể nặng nề nhìn trong nhà biệt thự đèn đuốc sáng trưng hạ thiên manh dùng run rẩy thanh âm khẩn cầu hắn ca ca ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau vì cái gì không thể Vì cái gì một chút ôn nhu cũng không chịu cho ta, rõ ràng buổi chiều thời điểm chúng ta còn ở bên nhau như vậy hảo. Vì cái gì buổi tối đột nhiên liền thay đổi, ta không xa cầu nhiều như vậy, chỉ cần ngươi quay đầu lại nhìn xem ta, cho ta một cái ôm là đủ rồi, chẳng sợ chỉ có thể trộn cùng ngươi ở bên nhau ta cũng không thèm để ý. Chỉ cầu cầu ngươi không cần không để ý tới ta. Đừng khóc. mùa hè vũ rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống xoay người đem nàng gầy yếu thân thể ôm chặt nhập hoài hắn hơi hơi túi người hôn ở nàng chạy xuôi nước mắt gương mặt hắn cơ hồ có thể cảm giác được chính mình môi run rẩy hắn không muốn nàng khóc không muốn xem nàng khổ sở hắn muốn vinh viên sủng nàng hắn yêu nhất muội muội hắn rốt cuộc vẫn là bước ra này một bước đi ra này một bước liền không có lại quay đầu lại cơ hội Thứ hai hội đồng quản trị thượng mùa hè vũ lấy hạ thiên manh thân là hạ thị thiên kim có được 10% cổ phần vi tử, đem nàng để vì công ty quản lý bộ tổng giám, hạ thị chủ yếu tiến hành khách sạn cùng ăn uống buôn bán, quản lý bộ còn lại là phụ trách quản lý phi cần tổng giám đốc gật đầu danh nghĩa các khách sạn quyết nghị. Như vậy quyền to đột nhiên hạ phóng đến hạ thiên manh trên người, công ty lão cổ đông tuy có bất mãn, nhưng là có hạ người quen cũ từ trước đến nay máy đo điện kỳ duy trì. Tổng giám đốc lại tự mình nhân mệnh, liền cũng không có ở hội nghị thượng tỏ vẻ phản đối. Cho dù bọn họ âm mưu hóa cho rằng là Hạ lao muốn cho cháu trai cháu gái cạnh tranh quyền kế thừa, tổng giám đốc chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ. Vốn tưởng rằng Thiên Kim Đại tiểu thư căn bản không hiểu công ty quản lý. con tưởng cấp hạ thiên manh một chút lợi hại nhìn một cái người nhìn đến hạ thiên manh giao sắc chặt đây dối trực tiếp đem bộ môn gian dối thủ đoạn cũng hoặc là dựa vào quan hệ không có năng lực viên chức toàn bộ sa thải sau ngược lại uy vọng bay lên chỉ có thể lựa chọn nhìn nhìn lại, rốt cuộc tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, ai cũng không nghĩ thấu đi lên tìm ngược. Cứ như vậy nhật tử từng ngày qua đi, hạ thiên manh ở hạ thị thế nhưng đứng vững vàng góp chân, không ai lại đem nàng làm như cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư. Rốt cuộc nàng quản lý năng lực vẫn là làm người vừa ý. Ở hạ thiên manh quá phong phú tốt đẹp đồng thời, Lư Vãn Kỳ lại lâm vào tình cảm thung lũng. Lư tử ngôn bởi vì Lư Vãn Kỳ tâm tình hạ xuống không có đã chịu thực tốt chiếu cố, lần thứ hai dạ dày đau vào bệnh viện, lúc này đây bác sĩ lại nói yêu cầu lập tức giải phẫu, bởi vì đã dạ dày đục lỗ. Lư Vãn Kỳ cả người phát lánh ngồi ở phòng giải phẫu ngoại, toàn thân đều run dày lên. nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới tử ngôn sẽ ở chính mình như vậy tận tâm chiếu cố hạ bệnh bao tử nghiêm trọng đến nước này nàng chưa từng giống như bây giờ thống hận chính mình nhỏ yếu tiểu kỳ đừng lo lắng tử ngôn sẽ không có việc gì lê phong vội vội vàng vàng tới rồi đem lư vãn kỳ ôm tiến trong lòng ngược an ủi lư vãn kỳ nhìn lê phong tuấn tú mặt lại vô cớ tưởng niệm dương mục giã phía trước khó được ôn nhu nàng túi đầu nhẹ giọng nói lời cảm tạ học trường cảm ơn ngươi Chính là thực xin lỗi, không thể đáp lại ngươi, chỉ vì nàng ái người không phải ngươi. 20 chương 20, ta mị cuồng quyến tổng tài hay không? Lê Phong sờ sờ nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, ngươi không ăn cơm đi, ta đi mua điểm ăn tới. Được đến Lư Vãn Kỳ gật đầu đáp lại hắn chua suốt cười, hắn làm sao nhìn không ra tới nàng cự tuyệt, chỉ là ái loại đồ vật này lại nơi nào là cự tuyệt liền sẽ biến mất đâu. Thấy Lê Phong rời đi, Lư Vãn Kỳ lấy ra di động. Nhìn trên màn hình nàng chụp lén Dương Mục Giá sơn mặt, vẫn là cổ đủ dũng khí bắt qua đi. Dương Mục Giá cảm thấy di động chấn động mới đưa tầm mắt từ Hạ Thiên Manh trên người rời đi, thấy trên màn hình Lư Vãn Kỳ ngắm hướng tư thái bình thản thiết bỏ bít tết Hạ Thiên Manh. Hạ Thiên Manh nhận thấy được hắn tầm mắt, hơi hơi nhúng mày, như thế nào không tiếp Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết không phải trước kia tiểu tình nhân chính là Lư Vãn Kỳ cái này nữ chính. Dương Mục Giá chấn định chuyển được điện thoại. Còn không có nghe xong đối phương nói cái gì liền mở miệng, ta hiện tại có việc, lần sau lại nói. Liền cắt đứt điện thoại, lần thứ hai ngắm mắt Hạ Thiên Manh. Hạ Thiên Manh hơi hơi mỉm cười, lần sau. Dương mục giã cảm thấy Hạ Thiên Manh cười ôn nhu bộ dáng thật sự là quá nữ vương, liền cười lấy lòng trạng, ta đều không có cùng khác phái đơn độc liên hệ qua, ta chỉ liên hệ ngươi. Nếu hắn có cái đuôi nói hiện tại phòng chừng đều có thể phiến thành báo côn phong. Hạ Thiên Manh bật cười. Bố thí trạng khẽ gật đầu, ân, thêm một phần ơn. Dương mục giã ngây ngô cười, nhìn hạ thiên manh ăn bỏ bít tết bộ dáng cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy sủng quán lấy lòng một nữ nhân thời điểm, bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm, rốt cuộc đối tượng là hắn yêu thầm nhiều năm nữ thần. Lư Vãn kỳ nghe nói bên kia có lệ thanh em cùng với các đức đô đô thanh chỉ cảm thấy tâm đều đang run rẩy. Nàng không thể tin tưởng phía trước còn đãi nàng ôn nhu dương mục giã sao lại có thể đột nhiên liền trở nên như vậy lãnh tình. Hắn rõ ràng đã biết lúc trước là chính mình cứu hắn, hắn còn vì chính mình cùng hạ thiên manh chia tay, vì cái gì đột nhiên liền thay đổi. Nhớ tới gần nhất trong công ty đồn đãi, nói hạ thiên manh là hạ thị xí nghiệp thiên kim, đương nhiệm hạ thị quản lý bộ tổng giám, lại nói nhìn thấy dương mục giã luôn là hướng hạ thị chạy, cấp hạ thiên manh đưa hoa tặng lễ vật. Ngắm lại người khác trong miệng khen ngợi kim đồng ngọc nữ chỉ cảm thấy châm trọng hạ thiên manh bất quá là có so với chính mình tốt sinh ra, khác có chỗ nào so với chính mình hảo. Nàng vì cái gì muốn cùng chính mình đoạt dương ngục Dã? rõ ràng hắn là chính mình duy nhất cứu rỗi vì cái gì còn như vậy tàn nhẫn cướp đi hắn. Không, nàng không cam lòng, cứ như vậy dễ dàng từ bỏ sao lại có thể. Nhìn nhìn lại tiếp tục lóe hồng quang giải phâu trung chữ, ở trong lòng mặc nghiệm. Mục giá học trưởng trong lòng cũng là có chính mình, chỉ là bởi vì hạ thiên manh trở ngại mới có thể đối chính mình như vậy. Hiện tại tử ngôn đã như vậy, mục giá học trưởng ở ta bên người bồi ta cũng không có gì không đúng đi, mục giá học trưởng là của ta. Chỉ là ta. Ai cũng không thể cướp đi hắn. Sáng sớm, nhà ăn tràn ngập cháo hương cùng cà phê nồng đậm, là một ngày bắt đầu. Thấy hạ thiên manh xuống lầu, mùa hè vũ hướng một bên hầu gái gật đầu ý bảo. hầu gái liền mang sang hạ thiên manh thích gan bánh bao nhỏ lui xuống đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư ở bên nhau khi đi thông không thích các nàng ở một bên ngợi hạ thiên manh một thân hồng nhạt lưu manh thỏ váy ngủ mơ mơ màng màng tiến đến hắn trước mặt hôn hạ gương mặt lẩm bẩm ca cảm giác đầu hảo vựng mùa hè vũ đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng những mày có điểm thiêu như thế nào sinh bệnh Trong miệng răn rẻ trên tay lại bưng tới một ly sữa bò cho nàng, yêu thương đem nàng bên thai tóc mái dịch đến như sau. Hạ thiên manh đem đầu dựa đến hắn bả vai, một bên còn hướng hong vai tễ, chúng gió đi, nô. No. Thật là khó chịu. Mùa hè vũ đau lòng hôn hôn, hôn cái chán của nàng, hống nàng, ta kêu gia đình bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem, ngươi hôm nay cũng đừng đi công ty, ở nhà nghỉ ngơi liền hảo. Thật sự yêu thương một người thời điểm mới hiểu được hận không thể lấy mình chi thân tương thế ý tứ, thấy nàng khó chịu hận không thể là đau ở trên người mình. Hạ thiên manh suy yếu cười cười, duỗi tay vòng lấy hắn vòng eo, ca ca tốt nhất, manh manh yêu nhất ca ca. Cùng một người ở bên nhau thời điểm thích hợp thân mật cùng thổ lộ có trợ giúp cảm tình thăng ôn, huống chi là ai càng nhiều cái kia đâu. Mùa hè vũ ôm lấy nàng, duỗi tay múc một muống cháo trắng đưa tới nàng bên môi, ăn một chút, Nếu không phải thủy thời điểm khó chịu, sinh bệnh thời điểm liền không có muốn ăn, chính là lại không thể không ăn, manh manh như vậy kiểu kiểu khí không hống nàng có thể vẫn luôn không ăn. Hạ thiên manh khó chịu quay mặt đi, hừ hừ, không muốn ăn, đau đầu. Mùa hè vũ bất đắc dĩ cười cười, hôn hôn nàng phát đỉnh, ngon, nghe lời. Tuy rằng thích xem nàng làm lũng nhưng không thể lấy thân thể nói giỡn. Hạ thiên manh chỉ có thể há mồm nuốt vào, bất mãn. Trong miệng cái gì hương vị đều không có, một chút đều không thể ăn. Mùa hè vũ nhìn nàng nhấm nuốt cái miệng nhỏ, đồng nhiên tấu đi lên, đối tượng nàng trinh lăng trận to hai mắt đem lưới thăm đi vào liếm một chút, cười, có hương vị, cháo vị. Hạ thiên manh mặt thoáng chốc bạo hồng, vội vàng chính mình kéo qua chén chính mình ăn cháo, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm ngủ ngốc, sẽ bị lây bệnh cảm mạo đi. Mùa hè vũ bật cười, ruôi tay xoa xoa nàng tóc. Trong lòng tràn ngập chưa bao giờ từng có thỏa mãn cùng nhu tình, hiện tại hắn vô cùng may mắn có thể thấy rõ chính mình tâm, nếu không hắn như thế nào có thể cảm giác được như vậy chưa bao giờ từng có hạnh phúc. Gia đình bác sĩ tới lượng một chút nhiệt độ cơ thể, 38 độ sốt nhẹ, ngay sau đó cấp hạ thiên manh ở phòng treo lên nước mới Mùa hè vũ thân mật hứa hẹn một chuỗi dài chỗ tốt mới đi công ty đi làm. Mà thấy này hết thảy hầu gái chỉ là kinh ngạc cảm thán đại thiếu gia đối nhị tiểu thư thật tốt. Hạ Thiên manh nhìn đến âm khí nặng nề đứng ở cửa lương mẫn thời điểm chút nào không kinh ngạc, buổi sáng mùa hè vũ hôn nàng thời điểm nàng liền cảm giác được nóng cháy ánh mắt, lương mẫn có thể nhận đến mùa hè vũ rời đi mới phát tác đã là khó được. Đi ra ngoài, lương mẫn đem hầu gái quát lớn đi, phịch một tiếng đóng cửa lại, cam tức nhìn lười biếng lật xem văn kiện Hạ Thiên manh. Hạ thiên manh chỉ là hướng nàng kéo kéo khỏe môi, không có việc gì tới ta này uy phong. Có bệnh ra cửa kẻo phải đi bệnh viện. Lương mẫn tiến lên liền phải phiến nàng cái tát, lại bị hạ thiên manh hung hăng nắm lấy thủ đoạn, tránh thoát không khai. Chính kinh ngạc với nàng sức lực liền thấy hạ thiên manh hướng nàng châm cho cười. Ngươi cho ta sẽ làm ngươi đánh lần thứ hai. Ngươi, ngươi là cố ý. Lương mẫn kinh ngạc nhìn nàng, vừa kinh vừa giận. Phía trước ở trong yến hội cái kia cái tắt là nàng cố ý làm chính mình đánh. Hạ thiên manh buông tay đem nàng sau này đẩy, cười lạnh, không như vậy như thế nào có thể làm ca ca nhìn đến ngươi ác độc cùng ta đáng thương đâu. Lương mẫn suýt nữa cái ngã, nghe hạ thiên manh nói như vậy hận không thể đi lên xé nàng miệng, chính là cũng phát hiện chính mình căn bản đánh không lại nàng, chỉ có thể tức giận hướng nàng kêu la, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên dám tính kế ta. Ngươi như thế nào không chết đi tính? Lúc trước ta làm gì muốn sinh hạ ngươi cái này nghiệt chủng? Ta nên bóp chết ngươi. Hạ thiên manh nhìn nàng khí đỏ lên hai mắt, hứ lạnh. nếu không bóp chết, như vậy nên đến phiên ta. Giống lương mẫn như vậy chính mình phạm sai toàn quái đến người khác trên người thật sự là đáng xấu hổ. Lương mẫn đem bao bao hung hăng tạp hướng hạ thiên manh, giọng căm hận, ngươi tử ta trong bụng bỏ ra tới còn dám đối ta bất kính. Ngươi còn dám câu dẫn ca ca ngươi, ngươi như thế nào không chết đi a? Thiện nhân! Hạ thiên manh không có trôn tránh, nhầm nàng bao bao ở trên mặt sẹt qua một đạo vẹt đỏ, trong mắt mang theo rõ ràng lệ ý cùng kinh sợ. Ngươi làm sao dám? Môn bị từ ngoại lập tức đá văng, lương Mẫn xoay người thấy đó là thần sắc khác nhau hạ lao, hạ lâm Phàm cùng dương mục dã, hầu gái ở một bên túi đầu hận không thể thai điếc mới hảo. Nghe thấy như vậy nội tình nàng công tắc cũng coi như là làm được đầu. 21 chương 21, ta mị cuồng quyến tổng tài 21. Hạ lao khi đem quải trượng hướng mặt đất hung hăng tạp, nghiệt nợ a nghiệt nợ. Cái nào mẫu thân sẽ làm được ngươi tình trạng này? Lâm phàm chuyện này chính ngươi giải quyết. Giải quyết không hảo liền mang theo nàng cút đi. Nói chuyện đều hơi thở không phải mái thở dốc lên, nếu không phải dương mục giã đỡ lấy hắn sợ là muốn ngã xuống. Lương mẫn man ôm hận ý nhìn mắt hạ thiên manh, mới lại đối hạ lâm phàm mở miệng, lâm phàm ngươi phải tin tưởng ta a Nếu không phải tiện nhân này cố ý chọc giận ta ta như thế nào sẽ nói nói như vậy. Bang! Ở hạ gia thái độ luôn luôn ôn hòa hạ lâm phàm lần đầu tiên động thủ đánh lương mẫn, cơm miệng. Ngay sau đó hướng hạ lao không người kỳ khiểm, ba, ta mang nàng trước đi xuống. Hạ Lão nhìn hạ lâm phàm đem không phản ứng lại đây lương mẫn kéo đi xuống, thở dài lắc đầu. Nhìn nhìn lại vẫn luôn không có ra tiếng dương mục dã các ngươi hảo hảo nói chuyện đi, ta trở về phòng. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn tưởng lại nhiều cũng vô dụng, chỉ ngóng trông manh manh có thể xem minh bạch, hắn không trách manh manh vặn vẹo ái, hắn quái chỉ có kia đối không phụ trách cha mẹ, bọn họ nếu là đối manh manh phụ một chút trách, manh manh cũng sẽ không có như bây giờ ý tưởng. Dương mục giã tùy tay đóng cửa lại, vài phút trước còn ở ẩm ý phòng thoáng chốc lâm vào yên lặng. Hạ thiên manh tiếp tục lật xem trên tay thiết kế đồ, không có ngẩng đầu xem hắn, chỉ có hơi hơi phát run đầu ngón tay tiết lộ khẩn trương. Suy dương mục giã cười nhạo ra tiếng, hắn túi xuống thân, tay trái trống ở nàng bên tay phải, tay phải nắm nàng cầm lệnh nàng cùng chính mình đối diện, ngươi thích chính là ca ca của ngươi. Hạ thiên manh thấy rõ hắn trong mắt chờ đợi cùng chào phúng, tiểu mị trên mặt lộ ra tái nhợt tươi cười, khinh thường ta, cảm thấy ta ghê tởm. Nói trong mắt liền tụ tập hơi nước. Dương mục giã có chút ngây ra, buông lòng ra kiểm trụ nàng tay phải, hắn cảm thấy chính mình là điên rồi, hắn cảm thấy thế nhưng không phải bị lừa gạt tức giận mà là đối nàng đau lòng. Hạ thiên manh rũ xuống mắt, nhỏ dai nồng đậm lông mi hơi hơi rung động thế nhưng có vẻ nàng nhu nhược đáng thương, từ ta có ký ức bắt đầu, ở nhà rất tốt với ta cũng chỉ có da ra cùng ca ca. Ta không rõ vì cái gì phụ thân mẫu thân trong mắt chỉ có thể xem tới được ca ca, ta tưởng bởi vì ca ca quá ưu tú, cho nên ta nỗ lực học tập làm chính mình biến thành người khác trong miệng hảo hài tử, chính là ta như cũ không thể được đến chút nào ấm áp. Dương mục giã ngồi vào đặt ở mép giường ghế trên, nhìn hạ thiên manh bệnh trạng sườn mặt thế nhưng có thể tưởng tượng đến nho nhỏ mềm mại nàng nỗ lực học tập dáng vẻ nhạc cụ lại không cách nào được đến thích chỉ có thể yên lặng khóc thút thít bộ dáng. Sau lại ta hiểu được vô luận ta như thế nào nỗ lực đều không thể được đến phụ thân mẫu thân yêu thích thời điểm ta chỉ có thể kiệt lực bắt lấy đã có được cấm áp, ra ra cùng ca ca, cho nên ta phá lệ quý trọng ca ca tươi cười ca ca onu, bởi vì nghe người khác nói qua tân lang cùng tân nương tử là có thể vĩnh viễn ở bên nhau, giống phụ thân mẫu thân như vậy sẽ không tách ra. Nói lộ ra mang theo khát khao cùng ngọt ngào cười tới, cho nên ta vẫn luôn muốn làm ca ca tân nương tử. Sau lại trưởng thành, bởi vì lạnh như băng bộ dáng không có người nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, không có người biết ta là hạ thị thiên kim, đều cho rằng ta là có điểm diện mạo liền không đem người khác xem ở trong mắt. Hạ thiên manh cắn cắn môi, màu hồng nhạt môi dưới bị cắn da đỏ thâm ân ký, thấy người khác có ở bên nhau người, ta liền cho rằng ta là may mắn, ít nhất ta cùng ca ca có thể ngày ngày gặp nhau, ca ca sẽ không làm ta khóc thút thít cùng khổ sở. Dương mục dạ nắm lấy nàng bởi vì quải thủy mà lạnh leo tay trái, khô dao ấm áp xúc cảm làm hạ thiên manh quay đầu nhìn về phía hắn. Thẳng đến ta đại một năm ấy, mẫu thân cùng phụ thân vì cái gì xảo một trận, theo sau đem ta đưa ra quốc. Nàng sáng ngời trong mắt tràn đầy bất lực cùng đau thương, ta cái gì cũng không biết đã bị thông chi muốn đi nước Pháp, ta còn không có tới kịp lộ ra tươi cười đi giao bằng hưu, còn không có nỗ lực đi cùng đồng học giao lưu. còn không có đi có được thuộc về chính mình giao tế vòng, ta chỉ có 19 tuổi, liền rời đi ra ra cùng ca ca, đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương đi qua xa lạ sinh hoạt. Nàng lần thứ hai cúi đầu, thanh âm đều phát run lên, ra ra cùng phụ thân mẫu thân đại xảo một trận, kiên quyết không đồng ý đem ta đưa ra quốc. Tựa hồ hồi tưởng lên đều cảm thấy sợ hãi, nàng rụt rụt bả vai, mẫu thân lần đầu tiên như vậy cuồng loạn xảo kê ơ, nói trong nhà này có ta không nàng. Ta không rõ vì cái gì, vì cái gì mẫu thân như vậy chán ghét ta, cái loại này ánh mắt, hận không thể ta đi tìm chết giống nhau. Dương mục giã duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, dùng cằm cọ, cọ cọ nàng phát đỉnh. Hạ thiên manh chắt châm tay trái phảng phất không cảm giác được đau nắm chặt hắn vào áo, run giọng nói, cuối cùng vẫn là mẫu thân thắng, cho dù ra ra như vậy phản đối. Kỳ thật mẫu thân đối với ta như vậy ta đã thói quen, nhưng làm ta khổ sở chính là ca ca. Hắn liền một tiếng phản đối cũng không có. Gia Gia cười kêu ta biến thành nữ cường nhân, nói cho ta hạ thị có ta một phần, chính là ta căn bản không thèm để ý này đó, ta để ý lại căn bản không thèm để ý ta. Dương mục giã thấy quải châm tế quản bắt đầu hồi huyết, vội vàng vặn bung ra nàng nắm chặt tay trái, tâm lại ở phát đau, vì nàng bất lực tình yêu, càng hối hận chính mình lúc trước không có ở bên người nàng tương bồi. Dương mục giã không biết là tại đây phiến môn lúc sau còn có một người cùng hắn giống nhau đau lòng cùng hối hận. Mùa hè vũ năm chặt đôi tay, hắn không nghĩ tới bởi vì nửa đường chung phát hiện có cái văn kiện không lấy về tới sẽ nghe thấy như vậy trong lòng lời nói, chính là hắn hiện tại lại hối hận lúc trước đối manh manh dối trá, hắn không biết ở như vậy khi còn nhỏ manh manh liền bởi vì ấm áp mà ỷ lại chính mình, càng không biết bởi vì lúc trước mắt lạnh tương xem mà làm manh manh như vậy bị thương. Thời gian nếu là có thể chảy ngược hắn nhất định đem thế gian tốt nhất đưa đến nàng trước mặt, chính là không thể. Hung chi. Hung chi bọn họ chi gian cảm tình hậu thế bất dung, hiện giờ có dương mục Dã. Hắn không thể lại bởi vì chính mình lích kỷ mà hủy hoại manh manh cả đời. Ta biết ngươi sẽ cảm thấy ta như vậy cảm tình khó có thể tiếp thu, chính là thực xin lỗi. Phía trước không nên lừa gạt ngươi, hiện tại càng là không thể lừa gạt ngươi. A Dã. Ngươi nên tìm cái toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi hảo nữ nhân ở bên nhau, mà không phải giống ta. Hạ thiên manh hơi hơi đẩy ra hắn ôm ấp, sáng ngời Mỹ lệ hai tròng mắt tràn đầy nghiêm túc. Dương mục giã đánh gãy nàng lời nói, không còn nữa ngày xưa kiến nạo, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi ghê thởm, ngươi không cần nói như vậy chính mình, huống chi tình sao có thể tự khống chế. Nói tới đây tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười, không cấm lộ ra cười tới. Ngươi chỉ là còn không rõ cái gì là ái thôi, ta sẽ bồi ngươi, vô luận khi nào, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, làm ngươi minh bạch cái gì là tình yêu, cái gì là ỷ lại. Tuy là nói như vậy, chính là trong lòng vẫn là nhịn không được bồn chồn Hạ thiên manh tựa hồ có chút phát ngốc, lẩm bẩm nói, chính là ca ca. Dương mục giã túi đầu hôn một cái nàng phát là môi, cười, ca ca ngươi nhất định có thể phân rõ. Hắn nếu là rời xa ngươi liền tỏ vẻ hắn bắt ngươi đương ngội muội, húng chi hắn hiện tại có tần ngọc san làm bạn gái. Hạ thiên manh cái hiểu cái không gật gật đầu, lại lắc đầu, xem dương mục dã trong lòng sinh liên, lại hôn gương mặt vài hạ, than thở may mắn còn có cơ hội, về sau hắn nhất định đối manh manh hảo. 22 chương 22, ta mị cuồng quyến tổng tài 22. Cơm chiều khi trên bàn cơm không có nói chuyện với nhau thành, có chỉ là chiếc đuôi chạm vào chén rất nhỏ tiếng vang. không biết hạ lâm phàm cùng lương mẫn nói gì đó, lương mẫn khó được can tĩnh. cơm chiều sau khi kết thúc hạ lão nhìn mắt vẫn luôn mất hồn mất vía mùa hè vũ, mở miệng, ngươi đi xem manh manh đi. tự quản gia nói cho hắn buổi chiều thấy mùa hè vũ đứng ở hạ thiên manh cửa liền biết hắn nhất định nghe được cái gì, đã có quyết đoán liền không thể làm hắn lại có bảng hoàng cơ hội. mùa hè vũ nghe vậy xem hắn, chỉ là nặng nề gật gật đầu. lương mẫn không biết nghĩ tới cái gì. Tưởng mở miệng lại vẫn là há miệng thở dốc lại nhắm lại. Mùa hè vũ đến hạ thiên manh trong phòng thời điểm nàng đã quải xong thủy, vừa vặn hầu gái thu thập hảo bữa tối chuẩn bị rời đi. Thiếu ra. Hạ thiên manh nghe thấy hầu gái thanh em ngừng đầu, thấy đứng ở cửa mùa hè vũ lộ ra vui mừng tươi cười. Kaka ca, ca. Người đã trở lại. Mùa hè vũ gật đầu, làm hầu gái đi ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm cùng rất nhỏ dự vị. Kaka ca. ca. Hạ thiên manh cười ngọt ngào, như là chờ đợi trượng phu trở về tiểu thê tử, cái này ý tưởng làm mùa hè vũ vô cớ vui vẻ, tiến lên đi ngồi vào trên giường, thon dài hai chân giao điệp ở bên nhau, tiến đến nàng bên cạnh xem nàng ở chơi nổ tẹp ú, đang xem cái gì. Hạ thiên manh vui vẻ thấu đi lên, đem đầu dựa vào trên vai hắn, còn đem màn hình rời về phía hắn, mèo và chuột. Mùa hè vũ bất cười. Thấy trên màn hình xuẩn miêu cùng khắp nơi tán loạn lao thử thế nhưng cảm thấy khó được căn nhàn, chỉ cảm thấy như vậy trong lòng ngực có nàng, đó là năm tháng tính hảo. Mùa hè vũ nhìn về phía hoa ở chính mình trong lòng ngực nữ Hải nàng ngũ quan còn non nớt cả người tản ra thanh xuân rào rạt hơi thở, nàng còn như vậy tuổi trẻ như vậy đang yêu, thậm chí không biết nàng tương lai là cái dạng gì, sẽ có như thế nào kỳ ngộ, gặp được cái dạng gì người cùng sự. Nàng thậm chí còn không hiểu đến cái gì là tình yêu, liền như vậy ngây thơ đem ngây ngô mối tình đầu đưa cho chính mình. Manh manh, chiều nay ở nhà đều làm cái gì? Hắn rội tay đem nàng bên thai tóc mái sau này hợp lại một hợp lại, thân mật đem hàm dưới để ở nàng hóng vai, thoáng chốc tràn ngập chốc mùi đó là trên người nàng thanh đạm thanh hương, ấm áp. Hạ thiên manh cảm nhận được hắn hơi thở, chỉ là hơi hơi hướng hắn bên kia thấu thấu, cười lộ ra trắng tinh hầm răng. buổi chiều a dã có tới xem ta hắn muốn ta cùng hắn ở bên nhau mùa hè vũ có chút ngây ra hắn không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ dùng như vậy bình đạm ngữ khí nói những lời này tựa hồ hoàn toàn không hiểu đến đây là có ý tứ gì giống nhau hắn hơi hơi mỉm cười ngươi là nghĩ như thế nào cho dù hắn trong lòng có chính xác ý tưởng hiện giờ cũng như cũ hoài thấp phỏng tâm tình tới chờ đợi nàng trả lời hạ thiên manh nhìn không tới hắn toàn cảnh Chỉ có thể thấy hắn cao thẳng mũi cùng hơi nhấp môi mỏng, nàng hỏi, ca ca, ngươi vì cái gì muốn cùng tần tiểu thư ở bên nhau? Nàng lời nói thậm chí hôn loạn như vậy rõ ràng khó hiểu, ngươi còn làm nàng ở bên ngoài tuyên bố là ngươi bạn gái, ngươi cùng mẫu thân nói này đầy kết hôn vì tiền đề ở bên nhau, ca ca, ngươi là muốn cùng nàng kết hôn sao? Mùa hè vũ cứng đờ thân mình, thậm chí hạ thiên manh đều có thể cảm thấy sau lưng ngực căng chặt trạng thái, hắn trung quy không có giải thích. Chỉ là sờ sờ nàng tóc dài, thật sâu nhìn nàng đen nhánh hai tróng mắt, manh manh, ca ca yêu nhất người vĩnh viễn là người, tha thứ ca ca không thể cùng ngươi ở bên nhau. Dương mục dã thực hảo, hắn sẽ đối với ngươi tốt. Hạ thiên manh nhấp môi, nghiêm túc nhìn hắn, ca ca là không cần ta sao. Cho nên mới có thể bộ dáng này nói muốn ta cùng người khác ở bên nhau. Mùa hè vũ nhìn nàng chỉ cảm thấy tâm đều ở xé rách đau. Hắn kéo qua nàng túi đầu thật sâu phụ thượng nàng ngồi, thậm chí đều ở phát run lại vẫn là thật sâu hôn nàng, tựa hồ muốn đem sở hữu tình yêu cùng tuyệt vọng đều phát tiết ra tới, hạ thiên manh không có cự tuyệt, chỉ là ngửa đầu tùy ý hắn liếm chính mình hàm trên. Hôn tất mùa hè vũ ôm lấy còn ở thở dốc hạ thiên manh, hôn hôn nàng khoe môi, mãn nhãn quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ, manh manh, ca ca vĩnh viễn là ca ca của ngươi, cũng chỉ có thể là ca ca của ngươi. Đem nàng nhét vào trong chăn xoay người rời đi. Kaka, ca. Hạ thiên manh thanh âm đều ở phát run, mùa hè vũ không có quay đầu lại, chỉ là cương phía sau lưng đứng ở nơi đó. Hắn nghe thấy chính mình như vậy thâm ái cô nương dùng như vậy thâm tình cùng ngượng ngùng thanh âm nói. Kaka, ta yêu nhất người cũng vĩnh viễn là ngươi. Nay liên đủ rồi, cho dù không thể được đến nàng, ở trong lòng nàng là nhất đặc biệt kia một cái cũng liền không có tiếc nuối đi. Hết thể đều phát triển quá nhanh. chỉ là ngắn ngủn một tháng thời gian tv lên báo thượng che kín về tần ngọc san tin tức quốc dân mối tình đầu rốt cuộc mối tình đầu hạ thị thái tử ôm được mỹ nhân về quốc dân mối tình đầu gả vào hào môn lóe hôn đến tột cùng vì sao tần ngọc san chung không thể thoát khỏi nữ tinh gả vào hào môn vận mệnh hạ thị thái tử cưới trong vòng nghệ sĩ vương thị thiên kim biểu bất mãn suy hàn tích trạch đem trong tay giải trí báo ném đến một bên Nhìn về phía lật xem văn kiện Dương Mục Dã, ngươi đại cứu tử đây là muốn cưới một minh tinh. Đừng nói cho ta hạ ra người cũng chưa ý kiến. Giống bọn họ người như vậy chơi chơi có thể, thật muốn kết hôn không tìm cái môn đăng hộ đối sao có thể. Dương Mục Dã nghe được Hàn Tích Trạch nói cũng bất quá là hơi hơi ghé mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó lại túi đầu ở văn kiện thượng ký xuống tên. Hàn Tích Trạch lắc đầu, đánh giá hắn một phen trêu chọc. nói ta cũng không cảm thấy ngươi như thế nào như thế nào soái khí uy vũ ba khí chắc lậu a như thế nào đều thích ngươi đâu chẳng lẽ hiện tại không lưu hành ta loại này hoa mỹ năm sao nhớ năm đó ta cũng là đi nào tiếng hoan hô đến nào a dương mục giã đem trong tay văn kiện thiêm hảo phóng một bên một bên cầm lấy bên kia văn kiện một bên đánh giá hắn cười cũng liền chính ngươi thẩm mỹ có vấn đề ngươi loại này điển hình hoa hoa công tử ai thích Hiện tại nữ nhân không đều là muốn tìm đáng tin cậy sao. Hàn tích trạch chiều chiều khoe miệng, cười nhạo, nói liền cùng ngươi thoạt nhìn so với ta đáng tin cậy giống nhau, cũng không biết hai phía trước đổi bạn nữ so thay quần áo còn nhanh. Một cải ta quy chính liền tưởng tẩy đương trọng tới. Đầu ra như vậy tốt sự. Dương mục giã vòng bên dưới kiện chung không hài lòng địa phương, nghe được hàn tích trạch chỉ trích cũng chỉ là gật gật đầu. Ít nhất ta có bạn gái cùng với tương lai kết hôn đối tượng. đến nỗi ngươi ha hả bị ha hả kích thích đến hàng tích trạch lập tức tạt mao ngay sau đó vẻ mặt bị thương nhìn hắn người người người quả nhiên là trọng sắc khinh hiếu. dễ dàng như vậy liền vứt bỏ thanh mai trúc mata, ta mở cửa đưa văn kiện tang bí thư vừa vặn thấy luôn luôn phong tao vạn loại hàn thiếu chỉ vào tổng tài một bộ bị vứt bỏ bộ dáng bỗng nhiên đáy lòng nam thần hình tượng sụt xuống nhưng như cũ mặt không đổi sắc hướng dương mục giã mở miệng tổng tài đây là vê đúp e lần này hợp tác cán còn có hạ tiểu thư tới dương mục dã ngó mắt đã khôi phục bình thường hàn tích trạch lại hướng tang bí thư gật đầu đi phao ly phổ nhị tới nói liền đã buông trong tay văn kiện đứng lên hàn tích trạch lại là thở dài lại là lắc đầu giao hữu vô ý a giao hữu vô ý ngươi cái trọng sắc khinh hữu ta tới đã nửa ngày cũng không thấy ngươi hỏi ta uống cái gì bạn gái gần nhất liền như vậy chân chó ngươi hình tượng đâu cao lớn thượng tổng tài hình tượng đâu. 23 chương 23 ta mị cuồng quyến tổng tài 23 hạ thiên manh tới thời điểm liền thấy hàn tích trạch khoa trương biểu diễn hơi hơi nhướng mày hàn thiếu đây là chuẩn bị khảo chính quy đi giới giải trí liền hắn này thần kinh bộ dáng không đi hôn giới giải trí đều nhân tài không được trọng dụng hàn tích trạch thấy dương mục giã cười tiến lên đi thế nàng lấy túi sách bộ dáng liền tới khí chỉ vào hắn ngươi đây là cho chúng ta nam tính đồng bào mất mặt ta phu cương không phân chấn thấy hạ thiên manh lại đem áo khoác cởi đưa cho dương mục dã dương mục dã cầm đồ vật không thấy chút nào câu oán hận chỉ là cười càng thêm ôn nhu liền buồn ôn đánh cái dùng mình ta tìm tức phụ liền tìm cái loại này ngược đại mông tiểu vũ mị đa tình thế nào thấy ta cũng đến thỉnh ăn a nữ nhân không thể quán hạ thiên manh ngồi vào trên sofa, thấy dương mục giã cũng ngồi xuống liền dựa vào trên người hắn đối hàn tích chạch nhướng mày Cho nên nói ngươi đến có tức phụ, bất quá xem ngươi này yếu đuối mong manh lại keo kiệt bùn xỉn bộ dáng, phòng trường phải làm hảo đánh quang côn chuẩn bị. Hán tích trạch chỉ vào hạ thiên manh nói thẳng ác độc, ai thán ngã vào trên sofa, thẳng tắp nằm, độc nhất phụ nhân tâm A. Tiểu dã ngươi này nếu là kết hôn ta nào còn dám đi nhà ngươi A. Hạ thiên manh quay đầu xem cười ôn nhu dương ngục dã, bẹp hôn một cái hắn gương mặt, nói muốn ta muốn hắn. Dương mục giã cười thập phần nội nhạo, ôm nàng eo nhỏ, hắn là ai, không quen biết. Hắn tích trạch thẳng hô giao hữu vô ý, nhưng thật ra văn phòng thoáng chốc hoàn thành thiếu ngữ. Dương mục giã nhìn trong lòng ngực nào hư nào hư hạ thiên manh chỉ cảm thấy bên này là chính mình vẫn luôn muốn được đến hạnh phúc. Gia nhân trong ngực, thời gian tính hảo. Ở dương mục giã cùng hạ thiên manh cảm tình liên tục thăng ôn đồng thời nguyên văn ngữ chính lư vãn kỳ tao ngộ nhân sinh trọng đại suy sụp cùng đả kích. Ai cử hành trưng cầu thiết kế bản thảo hoạt động cuối cùng nàng đạt được chính là đệ nhị danh, đệ nhất tên là Summer, trên mạng đối đệ nhất danh tác phẩm rất là tán thưởng, mà nàng tác phẩm lại không có tiếng tâm gì. Mà nàng hiểu chuyện đệ đệ Lư Tử luôn cũng rốt cuộc ở bệnh viện cứu giúp chưa kịp khi sau kéo hơn tháng qua đời, chốc lát gian lưu vãn kỳ thế giới hoàn toàn lâm vào hát cám, không có nguyên văn nam chủ cùng nam nhị trợ giúp, học trưởng nam xứng cũng không có có thể trợ giúp nàng. Có thể làm chỉ có an ủi nàng, cổ vũ nàng, đáng tiếc thành quả nhỏ bé. Tiểu kỳ, ngươi đã một ngày không ăn cái gì, nhiều ít ăn một chút đi. Lê Phong mở ra lư tử ngôn sinh thời phòng bệnh môn thấy đó là lư vãn kỳ dựa trên đầu giường ngơ ngẩn nhìn trên ban công hoa phát ngốc bộ dáng Lư tử ngôn qua đời hôm trước buổi tối qua đời bắt đầu nàng liền vẫn luôn không khóc không náo ngồi, hoảng hốt gầy một vòng. nhìn thấy lư vãn kỷ không có phản ứng hắn cũng chỉ có thể thở dài đem trong tay hộp giữ âm phóng tới nàng trong tầm tay ngăn tủ thượng duỗi tay nắm lấy nàng lạnh leo tay tiểu kỳ ngươi không cần như vậy tử ngôn nếu là còn ở thấy ngươi như vậy nhất định cũng sẽ không dễ chịu tử ngôn qua đời vốn dĩ liền không phải nàng sai nàng còn như vậy tuổi trẻ liền chính mình đều chiếu cô không tốt như thế nào chịu đựng nhiều năm như vậy chiếu cố đệ đệ. lư vãn kỷ khô khốc trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi máu nàng dùng nhẹ đến chỉ có chính mình nghe rõ thanh âm nói là ta thực xin lỗi tử ngôn nếu ta đem càng nhiều trải qua dùng ở chiếu cô trên người hắn hắn liền sẽ không ăn hỏng rồi thân thể đều là bởi vì ta nếu ta có tiền có năng lực tử ngôn cũng sẽ không ở như vậy bệnh viện chờ chết lê phong trong lòng hơi hơi chua sót kỳ thật làm sao không phải bởi vì chính mình không năng lực chính mình nếu là có quyền thế gì sầu không thể vì nàng phân ưu. hiện tại chỉ có thể an ủi nàng Tử ngôn sẽ không trách ngươi, ngươi hẳn là thay thế hắn kia phân hảo hảo tồn tại, về sau quá tốt nhất sinh hoạt, đây mới là tử ngôn hy vọng nhìn đến. Hắn còn có thể nhớ tới hôm trước ban đêm lư tử ngôn trước khi đi thế trước lôi kéo lư vãn kỳ tay nói tỉ tỉ không khóc, ta không đau khi ngoan ngoán bộ dáng. Lư vãn kỳ lại đống nhiên nhớ tới dương mục ra tới, lập tức ném ra lê phong tay đứng dậy gào giống, đều do hạ thiên manh, đều do nàng. Nếu không phải nàng cùng ta đoạt mục giã học trường, tử ngôn liền sẽ ở tốt nhất bệnh viện tiếp thu tốt nhất trị liệu. Đều do nàng.